ra tuyên bố, Mạc Tuệ căn bản là không có lừa gạt đại chúng, bọn họ hai vợ chồng cảm tình chính là thật hảo, hơn nữa ở trước màn ảnh, bọn họ còn thu liễm. Ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy so ngày thường hàm đường lượng muốn cao vô số lần phu thê hô động. Như vậy một đối lập, phía trước bọn họ cầm kính lúp tìm đường thật sự là quá yếu, hai vợ chồng căn bản là không phải lừa gạt người xem, bọn họ chỉ là không muốn ở trước màn ảnh tú ân ái mà thôi. Hai vợ chồng cao ngọc thân thân mục tử lập tức xông lên hốt xẻng đỡ nhất vị, vô số mạc tuệ fan xử lấy ra hai vợ chồng ân ái vô cùng chứng cứ, hơn nữa lật đổ phía trước Hắc Liêu. Cái gọi là ở riêng, ly hôn hiệp nghị cùng giản dị giường có thể đại biểu cái gì? Liền không được người đối diện cố ý biểu đạt Hắc Liêu sao? Như Dung Nguyệt theo như lời, mắt thấy mới vì thật. Đồng thời, các fan thậm chí còn ở tìm chứng cứ, ý đồ chứng minh 4 năm trước Mạc Tuệ căn bản không có mang thai, càng không có cái gọi là kim chủ. Sao có thể có kim chủ? Cố tổng không hưng sao? Bởi vì phát sóng trực tiếp đã kết thúc, tất mục tổ nhân viên công tác nhóm đều tan tầm. Thẳng đến lúc này, tổng đạo diễn một hồi điện thoại đánh lại đây. Nay đã là cực kỳ trọng đại phát sóng trực tiếp sự cố, ta làm tiết mục vài thập niên, chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Đại chương vừa rồi liên hệ ta, nói sớm tại 3 cái giờ trước, có một cái tiểu hài tử đem một phong thư nặng danh đặt ở bảo an đình, nói chính là phát sóng trực tiếp màn ảnh bị người động tay động chân sự. Nhưng là bởi vì phía trước chưa từng có như vậy tiền lệ, Bảo An còn tưởng rằng có người ở trò đùa giỡn, không có để ở trong lòng. Lập tức nắm chặt thời gian, chạy đến đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Hoắc Tử Thần ngồi ở trước máy tính, sắc mặt trầm hạ. Vừa rồi một màn này, cũng ra ngoài chỉnh chiêu chiêu sở liệu. Mới đầu nàng cho rằng Hoắc Tử Thần tưởng cái này chú ý đủ hảo, tạm nhẫn lại qua quyết, nhưng không nghĩ tới, này đối với Mạc Tuệ mà nói thế, nhưng không quan hệ đau khổ. Lúc này, Hoắc Tử Thần gắt gao nhéo rượu vang đỏ ly, trên trán ngân xanh bạo khởi. Phanh một thanh âm vang lên, hắn đem cái ly thật mạnh ngã trên mặt đất. Phòng khách đá cẩm thạch trên mặt đất vô lông sù sụ thảm, nhưng này một tạp vẫn là dọa chỉnh chiêu chiêu nhảy dựng. Nang cả người sau này co dù lại, ngươi phát cái gì tính tình? Hoắc tử thân sắc mặt tâm trầm, gắt gao cắn răng hàm sau, hai mắt màu đỏ tươi. Trình Chiêu chiêu nhíu mày. Nang cung phó trưởng Minh ở bên nhau những năm đó, hắn ở sinh hoạt cùng sinh ý thượng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng phó trưởng Minh cũng không sẽ giống Hoắc tử thần giống nhau. Gặp chuyện liền nổi trận lôi đình, tiếng lòng rối loạn. Vốn dĩ cho rằng Hoắc Tử Thần có thể trở thành chính mình chỗ dựa, nhưng hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ. Hắn quá xuẩn, thiếu kiên nhẫn, không đủ tư cách. Vẫn là nhanh chóng cùng hắn phân rõ giới hạn tương đối hảo. Phần 156. Nàng dùng tay luát luát chính mình tóc dài, đứng lên đạm thanh nói, "Thời điểm không còn sớm, ngươi trở về đi. Ngươi đổi ta đi." Hoắc Tử Thần như cố cắn răng, trình chiêu chiêu quay đầu, chỉ chỉ phòng khách góc một cái máy móc ngươi muốn làm cái gì? Ta ngày thường thường xuyên không ở nhà, ái nhi một người mang hài tử, là trang theo dõi. Theo dõi này ư, ngươi có phải hay không cũng tưởng bị phát sóng trực tiếp. Hoắc Tử Thần không dám tin tưởng, vừa nhấc mắt, đối thượng nàng lạnh nhạt trào phúng ánh mắt. Hắn tức giận đến hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng xoay người rời đi, hung hăng đóng sầm đại môn. Bên kia, lưu tại Lâm Vân thôn nhân viên công tác một cái giật mình, liền áo khoác đều không có khoác, trực tiếp hướng An An gia phòng đi. Phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, hắn liền không có lại đụng vào di động, ngay cả hệ chặt đều đóng tiếng âm, chuyên tâm chơi trò chơi. Ai biết, tiếng chuông vang lên, lại là lãnh đạo đánh tới. Tin tức này giống như là kinh thiên một đạo lôi, chấn đến hắn tâm hoảng ý loạn, vừa nghĩ không biết chính mình có thể hay không bị liên lụy trách nhiệm, về phương diện khác tác sợ chính mình chạy trốn quá trượng, vô pháp kịp thời thông tri Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ. Phen phen phen, phen phen phen. Tiếng đập cửa vang lên, kịch liệt dồn dập. Cố Dịch thành đi mở cửa. Mà Mạc Tuệ tất cầm tắm rửa quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Cửa phòng vừa mở ra, nhân viên công tác lập tức vọt vào tới. Hắn trực tiếp vọt vào phòng, tùy tay cầm trên giường một kiện quần áo, vướt đến cả Mạc Dạ thượng, đem màn ảnh che lại. "Làm sao vậy?" Mạc Tuệ kinh ngạc nói. Đối phương thở hừng hực, đã lâu lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm. "Thẳng, phát sóng trực tiếp màn ảnh bị người động tay động chân. Các ngươi thay nghe không có quân đi. Ta tưởng các ngươi cho rằng phát sóng trực tiếp dù sao sẽ kết thúc." căn bản là không nghĩ tôi muốn Quang Thai nghe đi. Hiện tại đã 9 giờ 40 phần, nói cách khác liền ở vừa rồi này 40 phút, các ngôi nhất cử nhất động đều tại tiến hành phát sóng trực tiếp. Mạc Tuệ trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cô dịch thành, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Phát sóng trực tiếp màn ảnh không có quan, bọn họ hai vợ chồng bên người cũng không có di động, nếu thẳng đến vài tiếng đồng hồ lúc sau, Tiết Mục Tổ mới biết được điểm này nên làm cái gì bây giờ? Còn có biện pháp bổ cứu sao? Không có hề Máy mắn không xảy ra chuyện gì. Nhiếp ảnh tổ cùng kỹ thuật nhân viên sẽ bằng mau tốc độ đóng cửa màn ảnh, hơi chút chờ một chút liền hảo. Nhân viên công tác nói: "An An bị này bang bang vang lên tiếng đập cửa cùng nhân viên công tác hẩn trương thái độ dọa tới rồi, tay nhỏ bắt lấy chăn, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Mạnh mại án mại cũng bị đánh thức, chạy nhanh vào nhà dò hỏi sao lại thế này. Các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chính là thông tri các ngươi một tiếng." Nhân viên công tác nói, ngượng ngùng, "cho các ngươi thêm phiền toái." Mạc Tuệ đem An An ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng bôi trấn an, lạnh giọng chất vấn: "Tiên mục tổ chính là này, một sự nhịn chín sự lành thái độ sao?" Tiên mục tổ không nghĩ đem sự tình náo loạn, vốn dĩ tính toán lừa gạt quá khứ. Rốt cuộc sự tình nào lớn, đài truyền hình danh tiếng nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, lần sau còn có ai dám tham gia bọn họ Tiên mục. Ra lớn như vậy phát sóng trực tiếp sự cố, không biết xấu hổ lừa gạt sao? Có phải hay không gặp được cái dễ nói chuyện khách quý liền trực tiếp khi dễ người? Vừa rồi kia một màn sắc thật thực hảo khái, nhưng là bọn tỷ muội chẳng lẽ không cảm thấy thực đáng sợ sao? Ảnh hậu cùng An An đều là nữ hài tử a, hơn nữa vạn nhất Cố tổng cùng ảnh hậu bị chụp đến cái gì, ta liền tưởng cũng không dám tưởng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta ngày thường đi công tác chủ khách sạn thời điểm sợ nhất chính là camera giám sát, mỗi lần đều phải trong ngoài kiểm tra một lần. An An một nhà như vậy tín nhiệm Tiết Mục Tổ, nhưng Tiết Mục Tổ lại tiết lộ bọn họ riêng tư, nói thật, ta giống như bọn họ phẫn nộ. Không không phải một sự nhịn chín sự lành. Sự phát đột nhiên, chúng ta lãnh đạo còn không có tới kịp thương lượng đối sách. Nhân viên công tác phi thường hoảng loạn. Dựa theo tổng đạo diễn ý tưởng, khẳng định là sẽ không đem chuyện này náo loạn, coi như là một cái nho nhỏ sự cố, thậm chí còn sẽ ra tiền chiệt hoặc sẽ ốc. Kỳ thật, gặp phải chính là trong tiết mục bất luận cái gì một tổ khách quý, có lẽ đều có thể hảo hảo thương lượng, nhưng vấn đề là, hiện tại bọn họ đối mặt người không tốt như vậy tấn cổ. Cố Dịch thay ánh mắt trở nên lánh lệ chầm giọng nói, thông tri các ngươi đại trưởng cùng tổng đạo diễn lại đây, đồng thời báo nguy, liên hệ ta luật sư. Hoắc Tử Thần từ trình chiêu chiêu ra ra tới, móc ra chìa khóa xe, lên xe lúc sau, hắn tin nhắn thông tri âm hưởng khởi. Đó là tham tử tư phát tới một tổ ảnh chụp. Phụ thân hắn tư sinh tử ở kỳ trung khảo thí trung được đến niên cấp đệ nhất hảo thành tích, phụ thân hắn trực tiếp đi trường học, tham gia học sinh khen ngợi đại hội. Ảnh chụp chung, kia toàn gia người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, mà phụ thân hắn kỳ quái nhất Đôi mắt là tràn đầy kiêu ngạo. Hoắc Tử Thần chưa bao giờ thấy phụ thân lấy chính mình vì ngạo bộ dáng. Phảng phất một cổ tử khí huyết đột nhiên xông lên đỉnh đầu, hắn gấp gao nắm tay lái, phát động xe, giẫm hạ chân ga. Bên kia, Nguyễn Tỉnh Tình mang theo kỳ kỳ về nhà. "Mũ mũ, cái này mũ có thể tháo xuống sao?" Kỳ kỳ nói, không xinh đẹp. Nguyễn Tỉnh Tình đem ở ven đường tùy tay cấp kỳ kỳ mua tới mũ tháo xuống. Lúc ấy nàng muốn nhắc nhở Tiết Mục Tổ có quan hệ với phát sóng trực tiếp màn ảnh bị người động tay động chân hình ảnh, nhưng lại sợ chính mình trực tiếp cấp mạng tụệ người đại diện hoặc chính mình người đại diện gọi điện thoại sẽ bại lộ Hoắc Tử Thần làm hết hay, cho nên mới mang theo kỳ kỳ đi đại truyền hình cửa, thả một phong thư. Hai tử vành nón tự khoan, lại là ban đêm, mặc dù theo dõi chụp đến nàng cũng thấy không rõ lắm, sẽ không ảnh hưởng đến Hoắc Tử Thần. Lúc sau, Nguyễn Tình Tình không nghĩ về nhà, mang theo Nữ Nhi đi nhi đồng nhạc viên chơi cả đêm. Cả đêm thời gian, tâm tình của nàng đều rất suy sút. Hoắc Tử Thần rốt cuộc đang làm cái gì? Làm cho phong phát sóng trực tiếp thượng ngàn vạn người xem mắt, ác ý tiết lộ nhân ra riêng tư. Này thật là đáng sợ. Hơn nữa, hắn ở điện thoại trung đối ai nói lời ngon tiếng ngọt. Nguyên cốt truyện phảng phất khắc vào nàng trong đầu, khắc vào nàng đáy lòng. Những cái đó hình ảnh minh sắc mà nhắc nhở nàng, chỉ cần nhớ lại, liền sẽ chờ đến hoàn mỹ kết cục. Nhưng nàng không thể tin được. Nguyên cốt truyện liền nhất định là đúng sao? Nguyễn Tình Tình mang theo kỳ kỳ về nhà, dọc theo đường đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng ngàn vạn không cần đem truyền tin bí mật nói ra đi. Tiểu Gia Hỏa dùng tay nhỏ che lại miệng mình, làm như có thật gật gật đầu. Hoắc Tử Thần không ở nhà, Kỳ Kỳ thoạt nhìn muốn hoạt bát rất nhiều, liền khoe miệng tươi cười đều trở nên sáng lạ. Nguyễn Tình Tình sờ sờ nàng gương mặt, thúc dục nàng đi ngủ. Hai tử ngủ rồi, nhưng nàng chờ đến rạng sáng 2 điểm, cũng chưa chờ đến hắn về nhà. Rốt cuộc, nàng nhịn không được cho hắn gọi điện thoại vị nào? Truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm. Nguyễn Tỉnh Tình sửng sốt, Hoắc Tử Thần đâu? Chúng ta bên này là Bắc Thành thị đệ nhị phụ thuộc bệnh viện, hắn say rượu lái xe ra tai nạn xe cổ, mới vừa bị đưa tới cứu giúp. Chúng ta cho hắn cha mẹ đánh quá điện thoại, bọn họ đã ở tới trên đường. Ngươi là vị nào? Thẻ căn cước của hắn ở nơi nơi này sao? Thỉnh nhanh chóng tìm một chuyến đi. Nguyễn Tỉnh Tình mang theo kỳ kỳ, vội vàng đuổi tới bệnh viện. Hoắc Tử Thần ngẫu thân ngồi ở hành lang trợn lật tịt ghế khóc thấy các nàng hai mẹ con, một tiếng cũng chưa cổ họng. Hoắc phụ đứng ở một bên giận dỗi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Uống rượu còn lái xe, hắn có hay không đầu óc? Tử thân khẳng định là có khổ chung. Hoắc Mâu tiếng khóc o o yếu ớt, người trước đừng nóng giận, chờ hắn tỉnh lúc sau rồi nói sau. Nguyễn Tình Tỉnh Tình rũ xuống mi mắt, mang theo kỳ kỳ ngồi ở cách bọn họ khá xa vị trí. Hai tử không biết phát sinh cái gì, rúc vào mụ mụ trong lòng ngực, một lần nữa ngủ rồi. Vào lúc ban đêm Cố Dịch thành đi cục cảnh sát, hơn nữa liên hệ chính mình luật sư. Mạc Tuệ vốn dĩ muốn cùng đi, nhưng là trải qua chuyện này lúc sau, không dám đem Hải Tử giao cho Tiết Mục Tổ. Nay một đêm, bọn họ ngủ đến độ không yên ổn, lấy áo lông cùng khăn quàng cổ đem cả mẹ giặt cái kín mít. Chờ đến ngày hôm sau, cảnh sát bên kia truyền đến tin tức. Nhiếp ảnh gia ở quay chụp nông thôn phong cảnh khi trong lúc vô tình chụp đến buổi chiều trộm lẻn vào mạnh mãễn ngoại ra người, Tiết Mục Tổ đem chứng cứ giao từ cảnh sát, cảnh sát so đối dung mạo lúc sau Xác định đây là đài truyền hình một cái bên trong nhân viên, hắn cùng nhiếp ảnh tổ thực tập sinh nội ứng ngoại hợp, khiến cho phòng phát sóng trực tiếp khách quý riêng tư tiết lộ. Đối phương biết sự tích bại lộ, lập tức sợ tới mức cung ra sau lưng xui khiến chính mình người. Mặc dù Hoắc Tử Thần Thức cẩn thận, không có chính diện cùng hắn tiến hành giao dịch, ngay cả đưa tiền phương thức đều không phải thông qua thẻ ngân hàng chuyển khoản, nhưng hắn cũng để lại một tay, lưu lại chính là điện thoại ghi âm. Chính luật sư tỏ vẻ, xâm phạm riêng tư cũng không tất nhiên cấu thành phạm tội. Kiến nghị trực tiếp đi dân sự khởi tố, đưa ra kết sù đòi thưởng kim, nhưng tại đây trong lúc đông lại hoạch thị một bộ phận tài sản, hạn chế bọn họ tài chính lưu động. Cố Dịch Thành đem khởi tố phương diện vấn đề toàn quyền giao cho Trịnh luật sư, lúc sau cùng đài truyền hình người phụ trách tiến hành giao tiếp. Trưởng đài truyền hình cùng tiết mục tổ đạo diễn đều tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi, hơn nữa lần nữa cường điệu bọn họ có tâm hảo hảo giải quyết vấn đề, cũng không phải tưởng một sự nhịn chín sự lành. Cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí. Đài truyền hình cùng tiết mục tổ hợp phỉ sĩ ổ hấy bổ đồng thời phát ra thanh minh, đem hoax tử thần phía trước liên hệ tiết mục tổ muốn trở thành khách quý bị tự, cùng với hắn mua được nhiếp ảnh tổ viên công lúc sau cùng đối phương trò chuyện khi đi âm phóng ra. Này đã là lôi thần chi chú ý a. Thật muốn không đến hắn cư nhiên là cái dạng này người. Mạc Tuệ cùng cố tổng chức vài lần bị hắc có phải hay không chính là bởi vì hắn? Lớn lên nhân mô cỡ dạng, thân tư cư nhiên như vậy hắc. Kì kì như vậy đáng yêu, hi vọng Nguyễn Tỉnh Tỉnh thanh tỉnh một chút chạy nhanh bỏ tra lấy con đi. Trải qua chuyện này, hóa ra tập đoàn giá cổ phiếu đại ngã, phòng trường này một đợt tổn thất thảm trọng. Không biết hiện tại Hoắc tử thần bên kia là tình huống như thế nào. Liên tiếp mấy ngày, An An một nhà phòng phát sóng trực tiếp so ngày thường nguồn náo nhiệt rất nhiều. Mới đầu, Tiết Mục Tổ còn tưởng rằng đại gia là cảm thấy mới lạ, rốt cuộc lúc này sự náo đến lớn như vậy, nhưng không nghĩ tới, này một đợt nhiệt độ đi lên lúc sau, liền vẫn luôn không giảm xuống. Khán giả thảo luận ngày đó 9 giờ lúc sau 30 phút phát sóng trực tiếp quá trình, đều vì Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành ruốt mồ hôi, nhưng các fan lại bắt đầu cùng hoan, nói đây là fan chính phú nhờ họa được phúc danh trường hợp. Chư như manh cùng Hàn Ôn Vũ cũng biết chuyện này, đặc biệt là Hàn Ôn Vũ, nghe nói Mạc Tuệ khích lệ chính mình có tài họa lúc sau, nhà gã vài thiên, cùng hai vợ chồng cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm, cái gì sống đều cắp làm. Tiết Mục Tổ khai trừ rồi kia hai vị công nhân, làm cho bọn họ làm ra bồi thưởng tương ứng lúc sau. Còn yêu cầu nhân viên công tác khác ở mỗi ngày phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt cần thiết kiểm tra cả mã dạ, hơn nữa mặc dù bảo đảm màn ảnh đã đóng cửa, cũng đắc dụng che đậy vật đắp lên. An An cũng không biết này hết thảy, bởi vì nàng so ba ba mụ mụ còn muốn nổi. Mấy ngày này, tiểu đoàn tử giao cho càng nhiều bằng hữu. Có trong thôn Thái phủ Aji, Dung Nguyệt tỷ tỷ ra Ôn gia gia, còn có một ít các bạn nhỏ. Ở tại Lâm Vân thôn các bạn nhỏ, phần lớn là Lưu Thủ Nhi đồng. Khiết mục tổ quay chụp An An bồi bọn họ cùng nhau chơi hình ảnh, làm không ít khán giả trong lòng cảm khái. Chúng ta chơi cái gì trò chơi nha? Một cái tiểu bằng hữu hỏi. Chơi diều hâu bắt tiểu kê hảo sao? An An nói. Phần 157. Cái này không hảo chơi, vừa rồi chơi qua lạp. Một hai ba người gô đâu? Cái này cũng chơi qua lạp. Lao lang láo lang vài giờ chung đi. An An, còn có hay không mặt khác trò chơi nha? Tiểu đoàn tử bị nạn đổ, có chút ảo não. Đúng lúc này, nàng thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh, là ôn ra ra ra ôn tiểu văn. An An mấy tay, cùng nhau tới chơi sao. Ôn tiểu văn không lý nàng, nhanh như chấp chạy đi rồi. An An trò chơi có phải hay không ba ba mụ mụ giáo? Quá thời xưa? Không, ta cảm thấy là ra ra nại nại giáo. Chúng ta An An có thể hay không tưởng một chút thời thượng trò chơi à? Có phải hay không ôn ra ra ngày thường đối tiểu văn quá nghiêm khắc? Đứa nhỏ này nhìn luôn là có chút có rúng lại. An An. Bội Mạnh Mãi nãi đi ra ngoài một chuyến. "Sa sa mà." Một đạo thanh âm truyền đến. An An đem ánh mắt từ Ôn Tiểu Văn bóng dáng thượng thu hồi tới, bước chân ngắn nhỏ chạy hướng Mạnh Mãi nãi. "Niếp ảnh gia cùng qua đi." Mạnh Mãi nãi xua xua tay, "Các ngươi đừng tới đây, ta chính là mang Hải Tử đi một chuyến công viên." "Đi công viên cũng có thể chụp a." Niếp ảnh gia nói. Mạc Tuệ cười nói, "Nếu không cũng đừng chụp đi." Mạnh Mãi nãi là cùng lão Bằng Hữu ở công viên gặp mặt, nàng Bằng Hữu cũng không nhất định nguyện ý ra kính. Kinh mạc tuệ khuyên bảo, nhiếp ảnh ra đồng ý. Mạnh mại ấn mại trong lòng vui vẻ, mang theo an an xuất phát. Mạnh mại ấn mại, chúng ta muốn đi công viên sao? An an chờ mong hỏi. Chúng ta đi công viên tương thân. Mạnh mại ấn mại tiến đến nàng bên thai nói, đến lúc đó nếu không thích hợp, mạnh mại ấn mại cho ngươi nháy mắt, an an đến giúp ta vội à. Tiểu đoàn tử không chút do dự đáp ứng rồi, này có cái gì vấn đề nha? Nàng là đại nhân nhất đáng tin cậy tiểu giúp đỡ. Trước 53 ba ba mụ, mụ m Cố Dịch thành lo lắng lão thái thái một người mang không được an an, cùng Tiết Mục tổ chào hỏi, "Bồi các nàng cùng đi." Mạnh Mãi Nhuyễn xuyên chính mình đẹp nhất một bộ quần áo, đem tóc xơ đến chỉnh chỉnh tề tề, từ Lâm Vân thôn ra tới khi, thần sắc kích động, liền nện bước đều so ngày thường mại đến nhanh một ít. "An An nhuyễn thanh tê ược, chậm một chút nha." Lão nhân gia lúc này mới thả chậm bước đi, đối tiểu đoàn tử vui tươi hơn hở nói, "Mạnh Mãi Nhuyễn quá khẩn trương." An An ngượng quyết trắng khuôn mặt nhỏ, đương nhiên nhăn lại cái mũi, dùng sức vừa nghe thơm quá oa. Lão nhân ra bị hài tử như vậy một khen, dùng tay sờ sờ chính mình mặt, ngượng ngùng mà cười nói, "Đây là ta cô nương cấp mùa, giống như gọi là gì ngày xưa, đặc biệt hương." Mạnh mại mãe tuổi trẻ khi quá thật sự vất vả. Ở nàng cái kia nhân đại, hôn sự là cha mẹ an bài, hai người trẻ tuổi chỉ thấy một hai mặt, liền hấp tấp kết hôn, mơ mơ màng màng mà, mấy năm gian, nàng từ một cái tiểu cô nương biến thành bốn cái hải tử mụ mụ. Bọn nhỏ phụ thân ngày thường vội song trong đất việc trở về liền cái gì đều không làm, dung hiện tại nói tới nói, chính là phủi tay trưởng quầy, nàng một người đem trong nhà toàn bộ việc vặt đều làm. Nhưng ở mạnh ngãi mãi cái kia nhân đại, thật nhiều nông thôn nam nhân đều là cái dạng này, bởi vậy nàng cũng không có oán trách quá cái gì. Hơn 40 tuổi thời điểm, hai từ phụ thân chết bệnh, lúc ấy nàng liền một người cung phụng còn không có ra xã hội tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi niệm thư, chờ đến cung đến bọn họ thi đậu đại học, mới rốt cuộc yên tâm. Lúc sau, bọn nhỏ tham gia công tác có chứng minh gia đình, bọn họ thực hiểu chuyện, một mình bên ngoài sẽ không làm mâu thân nhọc lòng, chính là làm mẹ người, phảng phất chính là có thao không song tâm. Bọn nhỏ liên tiếp mà sinh hài tử, mạnh mãi mãi một khắc không ngừng chiếu cô tôn bối, thẳng đến trước 2 năm, mới chân chính có chứng minh thời gian. Nhưng kỳ thật nàng là cái không chịu ngồi yên người. Ngay thương Nhật tử bận rộn một chút, còn cả ngày nhạc a, chờ đến chính mình một người hồi thôn quặng khu ấy xuống, dưới, lại đột nhiên có chút cô độc. Nàng không muốn đi nhi nữ bên kia, Nhi nữ cũng không có khả năng lại trở lại này tiểu địa phương sinh hoạt, bởi vậy bọn nhỏ ra cái chủ ý, an bài nàng đi tương thân. Người tới này tuổi, cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, tuy rằng nàng ngay từ đầu cảm thấy nhân gia sẽ chết gợi, chính là trong nhà đại minh tinh nói cho nàng, đây là tình yêu xế bóng, thực bình thường. Hơn nữa, mỗi người đều có thể lựa chọn chính mình muốn quá sinh hoạt, có cái gì ngượng ngùng. Nhanh mãnh mãi mang theo An An ra cửa thôn, đi rồi 10 phút lúc sau, ở ven đường chờ xe buýt. Cố Dịch thành thấy Lao Thái Thái có chút ngượng ngùng, liền xa xa mà bồi. Mạnh Mãn Nhuyễn cùng đối phương ước hảo công viên không xa, xe buýt cũng cũng chỉ yêu cầu ngồi 200 lộ, chờ đến vừa xuống xe, An An chỉ vào một phương hướng, "Ta thấy công viên lập." Mạnh Mãn Nhuyễn vừa đi vừa dặn dò, "An An, Mạnh Mãn Nhuyễn một lát liền nói ngươi là ta cháu gái, nếu là ta không muốn lại cùng người nhỏ nói chuyện, liền hướng ngươi nháy nháy mắt, ngươi nói muốn về nhà, đã biết không?" Tiểu Đoàn Tử cái hiểu cái không mà đáp ứng. Mạnh mãi mãi lúc này mới thở phào một hơi, lôi kéo Hải Tử hướng công viên đi. Sa Sa mà, nàng thấy một cái cao cao gầy gầy lão nhân. Nàng phía trước liền nghe nói qua người này, là hai tử đồng học phụ thân. Nữ Nhi cho nàng nói một miệng, đối phương bạn giả cũng đã qua đời, hơn nữa hắn ngày thường là trong nhà một phen hảo thủ, thực có thể làm. Nàng nhưng thật ra không cần đối phương có bao nhiêu có thể làm, chỉ nghĩ hai người hảo hảo sinh hoạt, ngày thường sau khi ăn xong tản bộ khi cũng có thể đáp cái bạn Nhi. Mạnh Mãn Ngoại dùng tay sửa sửa chính mình đầu tóc, đi phía trước một bước, đối với cụ ông hô một tiếng, "Ngươi là Ngụy Quốc Trung đồng chí đi." Cụ ông lúc này mới quay đầu lại, lập tức cùng Mạnh Mãn Ngoại bắt tay, "Ta là, ta là Ngụy Quốc Trung. Nay một đường ra tới quá phiền toái ngươi, ta đều cùng trong nhà kia tiểu tử nói, có thể thượng ngươi chỗ đó bái phỏng." Mạnh Mãn Ngoại tươi cười đầy mặt, lại xoa xoa bên cạnh tiểu nha đầu đầu đầu, "Đây là ta cháu gái." "Lão gia gia hảo." "An an lễ phép mà đều." Ngụy Quốc chung cùng Mạnh Mãin Mãi không sai biệt lắm tuổi tác, liền smartphone đều sẽ không dùng, tự nhiên cũng sẽ không nhìn cái gì phòng phát sóng trực tiếp. Hắn liếc mắt một cái thấy An An, cũng không nhận thức, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu thật sự, chạy nhanh đi bên cạnh quầy bán quà vật mua cây kẹo que, lại mua một ly sữa chua. An An biết không có thể lấy người xa lạ đồ vật, nhưng là Mạnh Mãin Mãi cũng tại bên người, cùng nàng nói không quan hệ, tiểu đoàn tử liền cao hứng mà tiếp nhận tới. Hướng công viên lúc đi. Mạnh Mãi ẩn mãi lặng lẽ đánh giá Ngụy Quốc trùng vài mắt. Lão nhân này không lùn béo, cũng không hiền lão thái, đầu tiên là mắt duyên này nơi cũng đã quá thích hợp. Hơn nữa hắn cách nói năng có tố chất, thận trọng còn hào phóng, biết cấp hài tử mua đồ ăn ngon, trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Mãi ẩn mãi đối hắn ấn tượng liền càng tốt. Công viên không khí tươi mát thoải mái, An An dưới ánh mặt trời chạy vội, chạy trong chốc lát còn phải về đầu nhìn nhìn Mạnh Mãi, mãi bảo đảm chính mình không chạy xa. Lão nhân gia thật sự là đuổi không kịp như vậy cái nhóc con. Sợ một cái không cẩn thận không nhìn chằm chằm hảo, liền kêu Hải Tử tới đỉnh hóng gió chơi. Ngụy Quốc Trung vào đỉnh hóng gió, lấy ra khăn tay lau khô trường ghế, tiếp đón mạnh mãi mãĩ tới ngồi. Hai lão nhân mặt đối mặt ngồi, đều là đem lưng định đến thẳng tắp, trên mặt tràn đầy tươi cười. An An thấy thế, liền ngoan ngoãn mà dựa gần mạnh mãi mãĩ, một bàn tay cầm kẹo que, một tay kia bắt lấy dựa chỗ ly, miệng nhỏ một cái kính địa chấn, dừng không được tới. Ngụy Quốc Trung bắt đầu tự giới thiệu. Hắn là từ luyện kim xưởng về hưu. Tuổi người cao, về hưu tiền lương cũng cao, có hai cái nhi tử đều đã kết hôn. Ngay thường không có gì yêu thích, không hút thuốc không uống rượu, cũng không đánh bài. Mạnh mãnh mãi càng vừa lòng, không hút thuốc không uống rượu hảo, bằng không đến nhiều số a. Ta cũng tới nói một chút ta tình huống đi, ta trước kia không công tác, tuổi lớn lúc sau, nhi tử cùng nữa nhi một hơi cho ta giao tiền dưỡng lão, còn làm này bảo kia bảo, ta cũng không hiểu. Dù sao tiền hưu đủ sinh hoạt, có cái không thoải mái thượng bệnh viện, cũng đều cấp chi trả. Ngươi Hải tử hiếu thuận a." Ngụy Quốc chung so cái ngón tay cái. Kế tiếp hai vị lão nhân bắt đầu liêu Hải tử, liêu đến thao thao bất tuyệt. An An mới đầu còn cẩn thận nghe, lưu ý quan sát Mạnh Ngãiễn mại lại ánh mắt, nhưng là trầm dãi, nàng phát hiện Mạnh Ngãiễn mại hảo vui vẻ nha, một chút đều không giống không muốn cùng lão gia gia nói chuyện, tưởng về nhà bộ dáng. An An nghe không hiểu bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, nhưng thấy Mạnh Ngãiễn mại vẫn luôn cười ngâm ngâm, đầu nhỏ liền bắt đầu phang không. Kẹo que thật ngọt, sữa chua uống ngon thật. Cố Dịch thành ngồi ở nơi xa phơi nắng, cùng ăn ăn giống nhau thế khí. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên kiến thức tương thân đâu. "Vậy ngươi muốn mang tôn tử không?" Ngụy Quốc trung hỏi. "Mang, như thế nào không mang theo? Ba cái tôn tử, một cái cháu gái, hai cái ngoại tôn nữ, kia nhưng đều là ta lôi kéo đại." Mạnh mại ngoại ngữ khí tiêu ngạo, "Chỉ là hiện tại bọn họ đi học đi học, đi làm đi làm, ta mới trở về. Ngươi thật đúng là cái có thể làm người." Ngụy Quốc trung phát ra từ nội tâm mà khen ngợi. Ta cũng có hai cái tôn tử, hai nhi tử kết hôn vãn, hiện tại ta tôn tử một cái 3 tuổi, một cái 4 tuổi, gia thật sự. Mạnh mại nheo mí mắt nhẻ nhẻ, ngươi ngày thường chính mình một người trụ không? Ta chính mình có phương ở, chính là hiện tại hai nhi tử ra đều đẳng không khai tay, ta cùng bọn họ mẹ vợ luân thượng nhà bọn họ trụ. Ngụy Quốc trung cảm khái nói, hai con râu cả ngày náo, liền tưởng ta nhiều qua đi hỗ trợ mang mang. Ngươi nói hiện tại nữ đồng chí, cùng trước kia nữ đồng chí thật không giống nhau. Qua đi một người có thể mang 3 năm cái hài tử, hiện giờ liền một cái, còn ăn không tiêu. "Minh mãi mại, nga, vậy ngươi cũng đợi, nửa tháng trụ đại nhi tử ra, nửa tháng trụ tiểu nhi tử ra." Về sau hai ta nếu là hảo, liền không như vậy vội. Chờ vất vả mấy năm cho bọn hắn mang lên tiểu học, nhật tử liền nhẹ nhàng. Ngụy Quốc chúng nói, thượng nhà hắn cho hắn mang tôn tử, nàng lại không đốc. Minh mãi mại mí mắt vẫn cứ ở nhảy, bắt đầu cấp An An đưa mắt ra hiệu. Nhưng mà Tiểu Đoàn Tử đang ở phòng không. Nang trong đầu có rất nhiều mới lạ việc thú vị, ba ba mụ mụ nói, tổng nghệ không quá mấy ngày liền phải kết thúc, một kết thúc liền đưa An An thượng nhà trẻ. Nghe nói nhà trẻ có hoạt thang trượt, có nhảy giường, còn có thể học bản lĩnh đâu. An An tú lầu, đếm trên đầu ngón tay số, ly tổng nghệ kết thúc còn có 3 ngày, 3 ngày có phải hay không nháy mắt liền phải đi qua lạc. Mạnh mãnh mãi đưa mắt ra hiệu không có kết quả, vẻ mặt kinh ngạc. Đứa nhỏ này còn nói chính mình thực có thể hỗ trợ đâu? Hiện tại người trẻ tuổi tổng nói muốn kết nhóm sinh hoạt, nhưng ta cảm thấy đi, liền tính là hai lão nhân đi đến cùng nhau, cũng đến sả trứng. Thân thể tốt lời nói, chúng ta còn phải có hơn 20 năm ngày lành, nửa đường phu thê liền cùng thiếu niên phu thê giống nhau, đến một lòng. Ngụy Quốc trung tiếp tục nói, "Là là." Mạnh Mãễn Ngoại có lệ đáp lời, nhìn chằm chằm An An xem, đứa nhỏ này đang ở mùi ngon mà ăn kẹo que, khóe miệng còn có sữa chua dâu vết, giống như là ăn tích tới, trong lòng không có vật ngoài. Đôi ta nếu là kết hợp, ngươi tiền hưu liền cứ việc chứng minh tích góp, ta bao ngươi ăn, bao ngươi trụ. Gà hán gà hán, mặc quần áo ăn cơm, ta không phải keo kiệt người. Ngụy Quốc Trung vui tươi hớn hở mà lấy ra chính mình thành ý, đôi ta nhi tử kinh tế điều kiện đều khá tốt, hơn nữa cũng duy trì ta tìm cái bạn nhi. Mạnh mại mãi liền không hề nghĩ ngợi, ta nhi tử cùng cô nương điều kiện cũng hảo. Dừng một chút, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian này để ở. Chính là, thời gian còn sớm, liêu đến tốt như vậy Ta phải sớm một chút cho ta Nhi tử báo cái hỉ." Ngụy Quốc Trung cười tủm tỉm nói, "Nếu không buổi tối đi ta Nhi tử ra ăn cơm." Manh mãi mãi là cái tính cách mềm mại người, 60 nhiều năm qua, nàng liền không cùng ai nháo quá mặt đỏ, cũng sẽ không nói chút làm người hạ không được bậc thang nói. Nói nữa, này Ngụy Quốc Trung vẫn là hài tử đồng học phụ thân đâu, nàng đến cho người ta lườm mắt mũi. Phần 158. Chỉ là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng thật sự là kiên trì không nổi nữa. Mạnh mạin mãi thất thần, lại không muốn cùng Ngụy Quốc Trung thượng con của hắn ra ăn cơm, liền thuận miệng hỏi: "Ngươi bạn già đi mấy năm?" Ba Nguyệt. Ngụy Quốc Trung thở dài: "Đại mùa hè đi." Mạnh gái mãi, mãi: "Năm nay mùa hè?" "Chính là a." Ngụy Quốc Trung vẻ mặt càng khái: "Này Ba Nguyệt, ta mỗi ngày chấp quá quá, liền cơm đều không muốn làm, tủ lạnh đồ ăn có thể phóng một tuần, hâm nóng lại ăn." Mạnh gái mãi: "Ăn ăn ăn xong rồi." "Ăn ăn mãi thanh mãi khí mà nói." Lão nhân gia thật là cảm ơn trời đất. Đứa nhỏ này rốt cuộc vui ra tiếng. Ăn xong rồi à? Mạnh Mãễn Mãễ vẻ mặt tươi ái. Đúng rồi. An An cả băng đạn cắn một ngụm, đem kẹo que cắn hạ, cầm sữa chua bình cùng kẹo cô nói, ta muốn đi ném rác rồi ạ. Đừng, ta giúp ngươi đi ném. Mạnh Mãễn Mãễ đứng lên, tiếp nhận rác rưởi, lênh An An đi tìm thùng rác. Ngụy Quốc chóng vội vàng đuổi kịp. Mạnh Mãễn Mãễ ném xong rồi rác rưởi, vẫn An An, ngươi nói bụng sao? Ăn no. Sữa chua lượng đại, một lọ uống xong đi, quả no. An An rữa chưa cũng chưa ăn nhiều ít, nhất định đói bụng. Mạnh Mãễn Ngoại từ bỏ làm hài tử phối hợp chính mình ý niệm, quyết định rượi vào chính mình. Tiểu Đoàn Tử vãi vãi đầu, nhất thời không lý giải nàng lời nói, mê mang mà sờ sờ chính mình tròn vo tiểu cái bụng. Mạnh Mãễn Ngoại quay đầu, đối với Ngụy Quốc Trung chém đinh chặn sắt nói, ta phải đi trước, hài tử đói. Này Ngụy Quốc Trung đuổi theo. Mạnh Mãễn Ngoại bước chân như bay, đi về trước. An An không biết đã xảy ra cái gì, bước chân ngắn nhỏ đi theo mạnh mãi mãi đi được bay nhanh, mệt đến thở hồn hện. Phía sau, ngụy quốc trung thanh âm truyền đến, hôm nào tái kiến A. Chỉ là vừa dứt lời, hắn đột nhiên buồn bực. Nàng không phải nói cháu trai cháu gai nhóm đều niệm thư đi sao. Này nhóc con là chỗ nào tới. Cố dịch thành bồi mạnh mãi mãi cùng An An trở về. Lúc này, mạnh mãi mãi cũng đã thấy ra. Nàng tuy rằng già rồi, nhưng còn thai thính mắt tinh đâu, nếu là đối phương là cái hảo lão nhân. Có thể cùng nàng đi chung nhi du du lịch, trò chuyện, liền cùng nhau quá. Nhưng nếu đối phương còn không bằng nàng chết đi bạn già, tia nàng cũng sẽ không ăn no chống cho chính mình lúc tuổi già tìm không thoải mái. Người thượng tuổi liền điểm này hảo, cha mẹ quản không được nàng, con gái không cần nàng quản, nàng chính mình cũng năm gần đây nhẹ khi nghỉ thoáng. Bởi vậy, nửa đời sau nên như thế nào quá, lựa chọn quyền đương nhiên là ở chính mình trên tay. Cái này không như ý, lần tới lại tương khác. An An một đường đi theo ba bà cùng mạnh mãi mãi trở lại Lâm Vân Thôn. Tiểu đoàn tử hoàn toàn đem chính mình nhiệm vụ quên đến không còn một mảnh, toàn bộ hành trình cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết chính mình ăn đến non no đã trở lại. Một hồi Lâm Vân Thôn, có người hỏi, cùng ngươi mạnh mãi mãi đi đâu vậy? Mạnh mãi mãi sắc mặt biến đổi, ai không biết cái này kim hoa là trồng thôn đại loa A. Việc này lại không thành, bạch làm người ta nói nhàn thoại, nhiều không đáng giá. Mạnh mãi mãi sợ An An nói ra chính mình bí mật, mang theo nàng chạy nhanh đi. Nay nhóc con vừa rồi nhưng không thế nào đáng tin cậy. Đi đâu vậy? Kim Hoa đuổi theo hỏi, lão thái thái trang điểm đến đẹp như vậy, còn không cho tiết mục tổ chuột, nữ nhi của ta nói ngươi chỉ định là đi công viên chơi nha. An An chớp chớp mắt, manh mạin mại treo ở cổ họng tâm rơi xuống, chính là, không chuẩn ta mang hài tử thượng công viên chơi a. Kim Hoa bĩu môi, không nói cái gì nữa. Manh mạin mại sờ sờ An An đầu nhỏ, ngươi đứa nhỏ này thật đáng tin cậy. Còn nhớ rõ mạnh ngẫn mãi là ngươi đừng đem cùng ai gặp mặt chuyện này nói ra đi đâu. Lão thái thái càng thích An An, ước định tốt không nói, nàng liền sẽ không lắm miệng, đứa nhỏ này như thế nào như vậy nhận người đau đầu. Vừa rồi cũng quấy nàng chính mình, quang đưa mắt ra hiệu nào đủ, lúc ấy nàng chỉ cần hỏi cái này nhóc con có nghĩ về nhà không phải được rồi. Hai tử chỉ là hai tử, nào có như vậy trọng tâm tư. An An, tới ta nơi này chơi. Dung Nguyệt vẫy tay, đem đầu chui ra tới. Tiểu đoàn tử còn chưa có đi quá Dung Nguyệt tỷ tỷ ra, lập tức chạy tới. Tiễn phòng, nàng mới phát hiện, nguyên lai like Ôn Tiểu Văn cũng ở nơi này. Ôn Tiểu Văn một ngông ngồi ở trong nhà trên mặt đất, trong tay cầm đem tiểu một kiếm, hướng chính mình phụng về tới xa đôi thượng hoa. An An tò mò mà đi lên trước, muốn thử một lần. Chỉ là nàng một ngồi xổm Ôn Tiểu Văn bên lười, hắn liền đem thân thể hướng bên cạnh xê dịch. An An càng kỳ quái, lại thay đổi cái phương hướng, ngồi xổm hắn bên kia. Ôn Tiểu Văn tiếp tục đổi phương hướng ngông đối với nàng. An An cao hứng, đây là mèo vờn chuột trò chơi hoa. Nàng bắt đầu không chê phiền lụy mà dịch vị trí, Ôn Tiểu Văn cũng không chút do dự xoay người, hai người phảng phất ở không tiếng động làm trò chơi. Nhìn một màn này, Dung Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. "Này An An, như thế nào cùng ai đều có thể chơi đến một khối đi?" Dung Nguyệt ở tại Ôn Đại gia gia 7 ngày, này 7 ngày, nàng rất ít nghe thấy Ôn Tiểu Văn nói chuyện. Hai đứa tiểu, mới 5 tuổi, trong thôn mặt khác tiểu bằng hữu đều tung tăng nhảy nhót. Chỉ có hắn, mỗi ngày an an tính tính mà đãi nhà ở, liền tính hắn ra gia gia đuổi, cũng không chịu ra cửa cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. An An, tới cùng ta chơi. Dung Nguyệt Tưởng đem An An kéo đến phía chính mình. Chính là tiểu đoàn tử thích cùng bạn cùng lứa tuổi đãi ở bên nhau. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, giống một cái tròn vo tiểu cưng nắm, đôi tay ôm chân, khuôn mặt nhỏ đi phía trước một tấu, tò mò mà nhìn Ôn Tiểu Văn. Ôn Tiểu Văn làn da bạch, thực gầy, một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng là chính là nhếch miệng không muốn cười. Ta đều An An, ngươi theo cái gì nha?" Tiểu Đoàn Tử mềm mồm hỏi. "An An hảo đang yêu, nhìn thấy ai đều phải đi giao bằng hữu. Thực tập cha mẹ Tiết Mộc Ly hiện tại này, Tiết Mộc cũng cũng chỉ có 3 4 tháng thời gian, như vậy đoạn thời gian bên trong, chúng ta An An biến hóa cơ nhiên lớn như vậy, ta muốn lộ ra lão mẫu thần vui mừng tươi cười." Tiểu Văn như thế nào đều không nói lời nào đâu, quá không lễ phép. Chỉ là có điểm nội hướng mà thôi, không tính không lễ phép đi, đối hải tử yêu cầu không cần như vậy nghiêm khắc. An An ngồi xổm ôn tiểu văn bên cạnh, đợi đã lâu đã lâu. Thật mất và, hắn rốt cuộc ra tiếng, "Cái gì?" An An có điểm nghi hoặc, "Nguyên Lai like ngươi kêu cái gì nha?" Dung Nguyệt. Ôn tiểu văn nhịn không được, thanh âm rầu rĩ, "Ta kêu Ôn tiểu văn." "Hoa." An An tiếp tục cổ động. Lúc này, Dung Nguyệt liền rất bội phụ Tân An. Hai tử lâm nhân ra tên, một chút đều không có ngựa ngủng, còn cười ngây ngô đầu. Hoắc tử thân mở to mắt khi, trên đầu bị bao thật dày băng gạc. Một chân còn sử không thượng sức lực. Nguyễn Tỉnh Tình liền ở hắn mép giường thủ, thấy hắn tỉnh, lập tức nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta chân." Hoắc Tử Thần vừa nói lời nói, giọng nói liền khô khốc, cau mày. "Bác sĩ nói thương thế của ngươi không tính nhẹ, nhưng cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm." Nguyễn Tỉnh Tình truyền đạt một chén nước, chân bộ nhiều chỗ nứt xương, có lẽ sẽ ảnh hưởng tương lai đi đường. Hoắc Tử Thần ngơ ngẩn, chờ đến lấy lại tinh thần lúc sau, một phen đẩy ra nàng truyền đạt ly nước. Một tiếng giòn vang, Cái ly trên mặt đất vỡ vụn. Ta thấy người quẻ. Hoắc tử thân hai mắt màu đỏ tươi. Nguyễn Tình Tình đem bác sĩ mời đi theo. Bác sĩ nói về sau hắn vô pháp lại giống như người bình thường như vậy đi đường, khả năng sẽ khấp hiễng, nhưng là còn không cần ngồi xe lăn. Hoắc tử thân hoàn toàn vô pháp tiếp thu hiện thực, tham thân mình đi túm bác sĩ, hỏi hắn là như thế nào trị. Bên cạnh hộ sĩ thật sự là nhìn không được, nói thầm nói, say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ còn có lý đâu, may mắn không có đâm thương người khác. Vẳng không muốn truy cứu hình sự trách nhiệm, chính mình không muốn sống, cũng đừng đắp thượng nhân gia a. Huỷ khuất ngươi bạn gái, mấy ngày nay tận tâm mà chiếu cố, ngươi đâu, vừa tỉnh tới liền hướng nàng phát giận, cái ly đều tạc loạn. Tiểu hộ sĩ lại nói, Nguyễn Tỉnh Tình liên thanh hướng nàng nói xin lỗi. Tiểu hộ sĩ thở dài một hơi, ngươi xin lỗi cái gì nha, ngươi vẫn là làm trong nhà hắn người tới, chính mình hảo hảo nghỉ ngươi đi. Chờ đến bác sĩ cùng hộ sĩ đi rồi hồi lâu, hoắc tử thân dùng thời gian rất lâu, bình tĩnh lại Hắn hỏi Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ bên kia tình huống, nhưng Nguyên Tỉnh Tỉnh không có nói, chỉ là dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, đừng suy xét những cái đó vấn đề. Hoắc Tử Thần nhắm mắt lại, dùng tay khẽ chạm chính mình đầu. Nguyên Tỉnh Tỉnh đổi hỏi, đau không? Hắn mở mắt ra, với lúc đối thượng nàng quan tâm ánh mắt. Phần 159. Vừa rồi hộ sĩ lời nói, hắn đều nghe thấy được. Mấy ngày này, là nàng ở chiếu cố hắn, hơn nữa vô điều kiện bao dung hắn tính tình thậm chí lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm chạm chính mình đầu mà thôi, nàng đều như vậy khẩn trương. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại nghĩ tới ở Trịnh Chiêu chiêu ra kia một màn. Ai thiết tình, ai giả ý, hắn rốt cuộc minh bạch. Hoắc Tử Thần nắm lấy tay nàng, "Tình Tình, ta..." Đột nhiên, phòng bệnh môn bị đẩy ra. Thấy Hoắc Ngô dẫn theo canh gả tiến vào, Nguyễn Tình Tình lập tức rút về tay mình. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này tưởng hải như không có cho nàng sắc mặt xem, chỉ là ôn thanh nói: Tình Tình trở về nghỉ ngơi đi, nơi này để cho ta tới chiếu cố. Thằng đến từ trong phòng bệnh ra tới khi, Nguyễn Tình Tình đều nằm ở mịt. Nàng dựa vào phòng bệnh trên cửa, nghe bên trong thanh âm. Nàng cũng coi như không lời gì để nói, mấy ngày này liền không nghỉ ngơi quá, ba ngày đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ lúc sau lập tức tới bệnh viện, chờ đến muốn tan học khi lại đi tiếp Hải Tử, buổi tối lại cấp Hải Tử nấu cơm. Sự tình náo thành như vậy, người ba thực tức giận, ta xem ngươi cũng là thật quá đáng vẫn là sớm một chút đem tâm định ra tới, Thành, cái ra đi. Lần này sự tình, mẹ nhất định sẽ cho ngươi đòi lại cái công đạo. Nguyễn Tỉnh Tình, tình sững sốt một chút, xoay người rời đi. Hoắc gia người tiếp thu nàng, mà Hoắc Tử Thần cũng đột nhiên giữ chặt tay nàng, ánh mắt là xưa nay chưa từng có ánh náy cùng chân thành. Nếu là ở trước kia, nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ, bởi vì này ý nghĩa trong nguyên tắc truy thê hỏa táng chàng tình tiết thực mau liền sẽ đã đến. Nguyên Thư Trung, từ truy thê hỏa táng chàng bắt đầu Nàng nhân sinh chính là thuận buồm xuôi gió, trưởng phu yêu thương nàng, bà bà cùng nàng tiêu tan hiểm khích lúc trước, sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng, ngay cả kỳ kỳ đều thành cả nhà sùng ái nhất tiểu công chúa. Chính là không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng, tự nhiên không hề chờ mong chính mình nhân sinh dựa theo nguyên thư mạch lạc phát triển đi xuống. Gia phát sóng trực tiếp tiết lộ riêng tư sự lúc sau, Tiên mục tổ đem rất nhiều quy tắc phóng khoáng, để cho đại gia cao hứng, chính là bọn họ không tịch thu di động. Đem điện thoại lấy về tới khi, Đỗ Thiên Di cười cái không ngừng, nàng liền nóng trông sớm một chút lên mạng, nhìn xem nhân gia là như thế nào đánh giá nàng. Lúc này mới hảo đâu, nếu là các ngươi sơ suất, cả mạ giật lại không quân thành, còn có thể có thân thích bằng hưu cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta trước tiên là có thể phát hiện. Đỗ Thiên Di bổn ý là ở khen Tiết Mục Tổ, nhưng mà nàng không biết, đối với Tiết Mục Tổ nhân viên công tác mà nói, những lời này là bọn họ nhất không muốn nghe. Gia phát sóng trực tiếp sự cố lúc sau, Bọn họ tiết mục tổ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp hàng nhiệt độ, các vong hưu thật vất vả phai nhạt việc này, Đỗ Thiên Di cư nhiên lại chủ động nhắc tới. Sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Nhân viên công tác nghiêm mặt nói, hơn nữa này không phải chúng ta sai lầm, là người ta trăm phương ngàn kế, chúng ta khó lòng phòng bị mà thôi. Đỗ Thiên Di như vậy vừa nghe, rốt cuộc thức thời mà nhắm lại miệng, Phùng Di động tìm có quan hệ với chính mình thảo luận đề tài. Ta trước nay chưa thấy qua giống Đỗ Thiên Di người như vậy, lợi thế, kiến thức hạn hẹp Trọng nam khinh nữ. Tiết mục ở thành thị phát sóng trực tiếp 3 ngày, tới Lâm Vân thôn lại bá 7 ngày, ngắn ngủn 10 ngày mà tôi, Mạc Tuệ thượng rất nhiều lần hot search ốc, rất kia mấy trăm vạn fans đã chướng trở về hơn phân nửa. Đỗ Thiên Di nếu là biết việc này, có phải hay không muốn hồi đến rụt đều thanh. Ta áp một khối tiền, Mạc Tuệ nhất định sẽ xoay người, đến lúc đó Đỗ Thiên Di một đôi nhi nữ còn có thể thảo được đến tài nguyên. Nang lần này thật là đắc tội không nên đắc tội người. Liên tính Mạc Tuệ không ná thân. Nàng chính mình cũng đã tìm đường chết. Vốn đang có điểm lo lắng bánh quy nhỏ bị nàng mụ mụ liên lụy, bất quá lần trước ta nghe bánh quy nhỏ thải mật quýt thời điểm cùng Trương Như manh nói không nghĩ diễn kịch, diễn kịch quá mệt mỏi. Như vậy cũng hảo, Đỗ Thiến Di tao thao tác quá nhiều là xe, hai tử khả năng cũng không cần vất vả kiếm tiền dưỡng da. Đỗ Thiến Di còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại đem đề tài lâu đi phía trước lật vài tờ. Nàng không nghĩ tới, mặc dù là tiết mục mới vừa phát sóng thời điểm, Mạc Tuệ đưa tới tiếng mắng liền không tính nhiều. Tuy rằng có nghi ngờ, nhưng là tiết mục bắt đầu ngày đầu tiên, liền có không ít người xem thích xem Mạc Tuệ cùng nàng trợ phu, nữ nhi hô động. Lúc sau, người một nhà bị giao cảnh giáo dục, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành ở trong phòng các giấy, ăn vẻ cơm, Dung Nguyệt xin lỗi, phát sóng trực tiếp bị tiết lộ này đó đoạn ngắn, toàn bộ bị đưa lên hot search up. Đỗ Thiên Di không nghĩ tới điểm này. Nàng cho rằng mọi người đều sẽ cùng chính mình cùng nhau mắng Mạc Tuệ. Lúc này, nàng cứng đờ mà quay mặt đi, nhìn kia một nhà ba người Các khách quý vừa rồi thu một buổi trưa khoai tây, đều mệt đến hoảng, hiện tại ngồi ở khoai tây mà bên cạnh bóng cây phía dưới nghỉ ngơi. Ấm áp dưới ánh mặt trời, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ kề tại cùng nhau xem di động, An An ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi có thể hay không xem Go Go đội. Hai vợ chồng liền không hề nghĩ ngợi, lấy không lưu lượng vì từ vô tình cự tuyệt nàng. Tiểu Đoàn Tử thất vọng mà nhíu mày, mắt trông mong mà nhìn ba ba mụ mụ di động, lâm vào trầm tư, vì cái gì bọn họ chơi khác đều có lưu lượng đâu? muốn lai like đại minh tinh cũng sẽ không lưu lượng a. Quá chân thật, xem phim hoạt hình thực phí lưu lượng ha ha ha ha ha. Bọn họ dùng cái gì tạp? Ta là di động công ty công nhân, đề cử dùng một cái tính tiền tháng 29 nguyên vô hạn lượng phần ăn, đặc biệt có lợi. Trên lầu, lòng ta động. Có hay không một loại khả năng, La ảnh hậu cùng cố tổng chính mình cũng tưởng chơi di động, ai đều không bỏ được đem điện thoại cấp an an. Chúng ta an an khẳng định rất tưởng niệm go go trong đội kia mấy chỉ cậu, bảo bối chạy nhanh lớn lên. Lớn lên liền có di động. Mặc kệ An An nhiều đáng thương hề hề mà nhìn, ba ba mụ mụ đều không đem điện thoại cho nàng. Bọn họ chính mình chơi đến nhưng vui vẻ. Bóng cây phía dưới, ba cái tiểu bằng hữu ngoan ngoãn ngoãn ngoãn mà ngồi ở một bên chờ, chờ nhặt của hồi di động kia một khắc. Tại như vậy nhiều người bên trong, Dư Nguyệt là nhất hưng phấn. Nàng phụng di động, mở ra video ngắn phần mềm, bắt đầu soát bỏ lỡ các loại đứng đầu video. Cái này đặc hiệu hảo chơi. Dư Nguyệt đối bên người Mạc Tuyết nói: Ngươi xem cái này đặc hiệu đều là bảo bảo cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chụp, chụp thời điểm có thể thấy ba ba mụ mụ thượng tuổi lúc sau bộ dáng. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đồng thời xem qua đi. Trong video là một cái cùng An An không sai biệt lắm đại tiểu bằng hữu, kia hài tử đối với đặc hiệu, thấy chính mình mụ mụ dùng tới biến lão đặc hiệu lúc sau đầy mặt nếp nhăn bộ dáng, lập tức đem miệng đi xuống một bẹp, đáng thương mà khóc lên. Bảo bảo mụ mụ thấy thế, cũng lập tức cảm động mà khóc, ôm hài tử dùng sức hôn một cái. Bình luận khu đều sắp bị đứa nhỏ này manh hóa, đại gia điên cuồng điểm tán. An An, chúng ta cũng tới chơi một chút. Cô Dịch Thành nóng lòng muốn thử. Dung Nguyệt cũng muốn nhìn một chút An An phản ứng, đem chính mình di động giao cho cô Dịch Thành. Phong phát sóng trực tiếp trước, khán giả đều thực chờ mong. Chúng ta An An cũng sẽ khóc đi. Ta cũng xem qua đồng loại hình đứng đầu video, mỗi lần thấy đều cảm thấy những cái đó tiểu bảo bảo thật sự là quá ngoan quá nhận người đau. Cô Dịch Thành mở ra di động cả mạ giặt đối với chính mình cờ lập mở đặc hiệu. Tiểu Đoàn Tử mập mạp khuôn mặt nhỏ dựa gần 33 gương mặt, đột nhiên bị 33 hổ tra đâm đến, cái mũi nhăn lại, dùng tay xoa xoa chính mình khuôn mặt. Rồi sau đó giây tiếp theo, An An nhìn phía màn hình di động, dần ra. Trên màn hình di động, 33 già rồi. Khóe mắt cùng giữa mày có hảo thâm hảo thâm nếp nhăn, khóe miệng đi xuống ngược xuống, cả khuôn mặt cũng đều đi xuống dữ. Cố Dịch Thành nhìn này đặc hiệu trung chính mình, cũng là trong lòng càng khái. Năm tháng như thoa đường, ngắn ngủi vài thập niên sau, Hắn liền sẽ biến thành như vậy, đến lúc đó, An An cũng trưởng thành đi. "Oa, giống như ra ra." An An đột nhiên vui vẻ mà nói. "Cố Dịch Thành, nói tốt khổ sở, đau lòng, không muốn ba ba biến lao đâu." An An không chỉ có không nghĩ khóc, thậm chí còn có điểm hưng phấn, nàng phải có hai cái ra ra. Lan Đạn Khu lại cười đổ một mảnh, đại gia đem Cố Dịch Thành lửa tình biểu tình cùng An An tràn ngập chờ mong bộ dáng tiệt ra tới, ở tiểu đoàn tử đầu viết thượng bốn chữ, "Phản tiểu cao nhân." Cố Dịch Thành vẫn là không tin tà, ở Mạc Tuệ cười đến rừng không được tới khi đưa điện thoại di động cho nàng, ngươi cũng tới thử xem. An An dùng sức lúc lắc tay nhỏ, sốt ruột mà nói, không cần Mụ Mụ biến lão. Nàng biên nói, biên ủy khuất mà ôm Mạc Tuệ cánh tay, khuôn mặt nhỏ ở mặt trên cổ, như là ở làm nũng, lại giống ở chơi xấu. Mạc Tuệ giờ khóc giờ cười, đáy lòng không khỏi chạy xuôi quá ức áp, dùng tay xoa xoa hài tử mặt, Mụ Mụ bất biến lão, An An trưởng thành mới có thể biến lão đâu. Tiểu Đoàn Tử vừa nghe, nghiêm túc nói, An An không cần trưởng thành. Một màn này, làm vừa rồi làn đạn khu bị trọc cười khán giả rướn hốc mắt. An An nhất định là thực yêu thực yêu Mụ Mụ, mới luyến tiếc Mụ Mụ biến lao đi. Ngồi ở một bên cố dịch thành, nhìn hai mẹ con vô cùng nghi oe một màn này, lâm vào trầm tư. Quả nhiên, ở nữ nhi trong lòng, Mụ Mụ đệ nhất, hắn đệ nhị. Hành đi, có thể xếp thứ hai cũng rất lợi hại, tận lực ổn chung cầu thắng. Nhìn một màn này, Đỗ Thiên Di tâm tư hơi hơi vừa động. Như các võng hữu theo như lời, nàng sắc thật rối loạn, ruột đều phải hối thành, hận không thể chạy nhanh tìm cơ hội bổ cứu. Hiện tại nàng một cái kính nghi cách, rốt cuộc nghĩ tới, nàng nhìn ra được tới, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành là thật thích tiểu Hải Tử. Nếu không, bọn họ sẽ không đối an an tốt như vậy, rốt cuộc nàng gặp qua bọn họ ngầm đối đứa nhỏ này thái độ, cùng trước màn ảnh hoàn toàn là một cái dạng. Đầu đầu, ngươi mấy ngày nay nhiều đi theo An An ra. Đỗ Thiên Di dặn dò nói, Mạc Tuệ sẽ không cho chính mình bất luận cái gì mặt mũi, nhưng là đối Tiểu Hải Tử liền không giống nhau. Có lẽ nàng sẽ bởi vì thích đấu đấu, mà làm phía trước hai người chi gian ân oán oán xóa bỏ toàn bộ đâu. Mạc Tuệ vẫn là có bản lĩnh, An An đi theo nàng, chụp quảng cáo cùng điện ảnh, hiện giờ còn thượng tổng nghệ. Đỗ Thiến Di lén lút mà tiến đến chính mình nhi tử bên hai, nói liên tiếp nói. Khán giả đối bọn họ hai mẹ con không có hứng thú, liền xem đều không cần xem, còn ở làn đạn khu đề nghị Làm nhếp ảnh ra nhiều vô vô bánh quy nhỏ. Bởi vì đại gia chỉ nghĩ xem đáng yêu tiểu bà bối. Đầu đầu còn rất nghe lời, kế tiếp tựa như cái đôi nhỏ dường như, ở mạc tuệ cùng An An bên người chuyển động. Chỉ là, An An một chút đều không nghĩ cùng hắn chơi. Lúc này, An An xa xa mà thấy bên dòng suối nhỏ ôn tiểu văn. Hắn trinh cầm mấy cái đá, trên mặt đất phủi đi, khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình. Mụ mụ, ta có thể đi cùng tiểu văn ca ca chơi sao? Chú ý an toàn liền có thể. Được Mụ Mụ cho phép, tiểu đoàn tử chạy đến bên dòng suối nhỏ. Nàng ngồi xổm ôn tiểu văn bên cạnh, "Tiểu văn ca ca, ngươi ở chơi cái gì nha?" "Phần 160." "Ta không ở chơi." Ôn tiểu văn cúi đầu, đem chính mình trong tay nắm đá bung ra, "Ta tưởng ba ba Mụ Mụ." An an miệng nhỏ trưng đại, "Mụ Mụ ngươi ở nơi nào nha?" Ôn tiểu văn cúi đầu, đột nhiên có chút ảo não, "Không biết." Ôn tiểu văn nhếch môi, "Qua đã lâu, từ trong túi lấy ra một trương ảnh chụp." ảnh chụp hình như là dùng thành phố lớn thương trưởng cái loại này miễn phí tự giúp mình máy in dòng dấu, có chút mơ hồ, hơn nữa hắn luôn là đem này ảnh chụp phong trong túi, có vẻ nhăn nhúm gió. Nhưng là, Ôn Tiểu Văn lại đặc biệt kiêu ngạo, ngươi xem, đây là ta mụ mụ. Cách đó không xa, Dung Nguyệt tránh đi tiếp mục tổ máy quay phim, đi gọi điện thoại. Điện thoại cắt đứt lúc sau, nàng nghe thấy Ôn Tiểu Văn nói, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đá đá đi tới. Người ba ba mụ mụ thật lâu không đã trở lại sao? Nàng hỏi. Tôn Tiểu Văn nhẹ nhàng gật đầu, dùng ngón tay đếm đếm, vẫn là không đếm được có mấy tháng. Đại khái là sợ bị người nhìn chê cười, hắn nói, nhưng là bọn họ nhất định sẽ đến tiếp ta. Nhất định sẽ nha. An An dùng sức gật đầu. Tôn Tiểu Văn chính mình cũng không biết bọn họ có thể hay không tới, xem tiểu muội muội như vậy chắc chắn, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết? Mỗi cái ba ba mụ mụ đều sẽ tới đón chính mình tiểu bằng hữu nha. An An khoẻ miệng giơ lên mỉm cười ngọt ngào dung. Đôi mắt giống chân trời sao trời giống nhau lập loè sáng ngời, ta ba ba mụ mụ cũng tới đón ta. Ôn Tiểu Văn tay nhỏ linh ở bên nhau, lại bừng ra. Hắn ngoái qua đầu, ánh mắt cũng trở nên tiên trần, thật sự a. Thật sự a. An An kiên định mà nói. Dưới ánh mắt trời, Ôn Tiểu Văn rút cuộc lộ ra kinh hỉ gương mặt tươi cười. Giờ đi Lâm Vân thôn đếm ngược cái thứ hai buổi tối, An An trở thành Ôn Tiểu Văn hảo bằng hữu, thượng nhà hắn cọ cơm đi. Dung Nguyệt không phải cái gì tốt bụng người, cũng không thích Tiểu Hải Nhi. Nhưng không biết vì cái gì, buổi chiều Ôn Tiểu Văn mất mát bộ dáng cùng lúc sau vui sướng gương mặt tươi cười lại tạo ra tác động nàng tâm. Nàng cũng rung bách tính toán, muốn giúp giúp hắn. Hai anh em ngươi đợi ta, ta đợi ngươi. Cuối cùng Cổ Đỗ Dũng khí chạy đến Ôn Đại Gia trước mặt, lại lập tức lùi về đi. Xem Ôn Đại Gia bộ dáng, tính tình liền rất thú, nếu là sinh khí, ở phòng phát sóng trực tiếp nhiều như vậy khán giả trước mặt thoá mạ bọn họ một đốn, nhiều mắt mặt a. Chỉ là hai anh em không nghĩ tới, bọn họ chính mình không dám. Ăn ăn nhưng thật ra hổ thật sự. Tiểu Đoàn tử Lộc cộc chạy đến Ôn Đại gia trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Ôn Đại gia, Tiểu Văn ca ca ba ba mụ mụ khi nào về nhà nha?" Ôn Đại gia một bĩu môi, tức giận nói, "Ai biết bọn họ, cả ngày vội đến không thấy người. Nhất thời nói mùa hè tôi đón, nhất thời lại nói chờ thêm xong năm, hai tử cả ngày niệm hắn ba mẹ, ta có thể có biện pháp nào?" Ôn Tiểu Văn rũ xuống mi mắt. Dung Nguyệt tìm đúng cơ hội xen mồm, "Nếu không cho bọn hắn đánh cái video điện thoại, Làm hài tử trông thấy ba ba mụ mụ đi. Cái gì điện thoại? Lúc này, Dư Nguyệt mới phát hiện, vốn đại gia dùng chính là lão nhân cơ. Nàng do dự một chút, lấy ra chính mình di động, đối Ôn Tiểu Văn nói, "Nhớ rõ mụ mụ ngươi số di động sao?" Bên kia, hơn 8 giờ tối, Ôn Lỗi cùng hắn tức phụ Vương Nhạc Bình từ nhà xưởng phân xưởng ra tới, chuẩn bị hồi từng người công nhân ký túc xá. Không biết nhi tử ngủ không có. Vương Nhạc Bình nói, "Mới đến lúc này, nàng đều rất tưởng niệm Tiểu Văn." Tiểu Văn mới sinh ra lúc ấy, mỗi ngày muốn ở nàng trong lòng ngực ngủ, chính là trong nhà điều kiện không tốt, nàng đến ra cửa làm công, cũng không hảo mang theo Tiểu Văn, đành phải cùng Hải Tử phân biệt. Đối với bọn họ phụ thêm mà nói, mỗi năm vui vẻ nhất là về nhà xem Hải Tử thời điểm, khó chịu nhất là kỳ nghỉ một quá, không thể không lại ra xa nhà thời điểm. Đặc biệt là Hải Tử càng lúc càng lớn, vài lần ôm bọn họ chân không cho đi, bọn họ đi đánh xe, hắn liền ở phía sau đuổi theo chạy, kia trường hợp quá làm chua xót lòng người. Chỉ cần vừa nhớ tới, nàng liền phải rớt nước mắt. "Ôn lỗi vô vô tự phụ bà vai, đừng lo lắng, ba sẽ chiếu cố hảo nàng." Vương Nhạc Bình thở dài, gật gật đầu, lại ngoa một đoạn thời gian, là có thể đem Hải Tử tiếp nhận tới. Nàng tùy tay lấy ra di động, muốn nhìn xem Hải Tử ảnh chụp, đột nhiên thấy vẻ chặt có mấy cái chưa đọc tin tức, hồi phục xong tin tức lúc sau, nàng kỳ quái mà nhìn nghiệm chứng tin tức giao diện. Có người thêm nàng vào chat. "Là ai a?" Vương Nhạc Bình điểm thông qua nghiệm chứng. Dư Nguyệt xin tăng nhiệt độ tiểu văn mụ mụ vì bạn tốt, thuần túy là nhất thời xúc động. 2 3 tiếng đồng hồ, nhân gia cũng chưa tiếp thu thành cầu, nàng liền không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng mà ai biết, 8 giờ nhiều, hệ chat giao diện đột nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ. Ngươi đã tăng thêm bình, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện thiếm. Dư Nguyệt một kích động, lập tức từ trên giường nhảy lên, cấp Vương Nhạc Bình đánh cái video điện thoại, lúc sau phóng đi tìm Ôn Tiểu Văn. Nàng bàng bàng gõ hai hạ môn, một lát sau Tôn Đại gia ra tới. "Ngươi này tiểu cô nương, đều vài giờ a." Hắn nói. Du Nguyệt chỉ vào màn hình di động, "Tiểu Văn Ba ba ngủ ngủ." Giọng nói rơi xuống, nàng mới phát hiện trong phòng đen như mực, Tôn Tiểu Văn đã ngủ rồi. Liên ở nàng do dự có phải hay không trước làm hại tử ngủ, chờ ngày mai lại nói khi, Tôn Đại gia đã xoay người, một cái bước xa đi đến mép giường, mau đứng lên, nhìn xem ngươi ba mẹ. Tôn Tiểu Văn còn buồn ngủ mà ngồi dậy. Trong phòng đèn khai Hắn nhất thời không thích đứng ánh sáng, xoa đôi mắt vẻ mặt ngốc mà nhìn Dung Nguyệt. "Tiểu Văn." "Tiểu Văn." Di động truyền đến Ôn Nhu lại quen thuộc thanh âm. Ôn Tiểu Văn choáng váng, mở to hai mắt, đột nhiên một chút tí lên, "Phùng Di động, mụ mụ." Màn hình kêu đổ, Ôn Lỗi cùng Vương Nhạc Bình đem mặt tò qua tới, giản dị gương mặt tươi cười phóng đại, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng lệ quang. Ôn Tiểu Văn hoàn toàn thanh tỉnh, như là ôm trên đời này lớn nhất bảo bối giống nhau, gắt gao cầm di động. Thanh Triệt hai mắt nhìn chằm chằm Ba Ba Mụ Mụ mặt, một khắc đều luyến tiếc rời đi. "Tiểu Văn, nghe nói ngươi thượng tiên mục, Mụ Mụ cũng không biết. Ngươi có khỏe không? Như thế nào vậy?" Ba Ba Mụ Mụ đã hướng nhà máy xin cùng ở ký túc xá, phòng ở tuy nhỏ điểm, nhưng thực mo là có thể đem ngươi tiếp nhận tới. "Ngươi ở trong nhà muốn ngoan ngoãn." Nghe ra ra nói, ra ra một người chiếu cố ngươi thực vất vả. Cánh cửa ôn đại ra hốc mắt đứa tác. Hắn xoay người lau một phen khệ mắt nước mắt, lại lần nữa quay đầu lại. Xem tôn tử vui mừng khôn xiết gương mặt tươi cười. Nho nhỏ hai tử, bàn chân ngồi ở trên giường, nghiêm túc mà nghe ba ba mụ mụ nói chuyện, mỗi một câu đều không bỏ lỡ. Ôn lỗi cùng Vương Nhạc Bình về nhà xem hắn thời điểm, mua quá một ít món đồ chơi, có tiểu ô tô, súng bắn nước. Nay đó món đồ chơi, hai tử đều rất thích, nhưng là mặc kệ thu được cái gì món đồ chơi khi hắn, đều không kịp hiện tại khoái hoặc như vậy. Đối với Lưu Thủ Nhi đồng mà nói, muốn nhất, bất quá là ba ba mụ mụ làm bạn. Dung Nguyệt gái muối cũng ngế ẩm. Không khỏi mà, nàng nhớ tới chính mình thơ ấu. Lúc ấy nàng cha mẹ cũng nội, nàng cùng ca ca ngay từ đầu cũng náo, muốn ba ba mụ mụ về nhà, nhưng chậm rãi cũng tói quen. Từ nhỏ đến lớn, Dung Nguyệt vật chất điều kiện đều thực hầu đãi, nàng không biết nguyên lai like một cái smartphone liền có thể làm hại tử cùng lão nhân cười đến như vậy vui vẻ. Nàng đi đến Dung Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi, "Ca, chờ chúng ta đi thời điểm, đem ngươi di động lưu lại được không?" Dung Bạch Hắn cũng đang xem Ôn Tiểu Văn cùng hắn ba mẹ video, chính cảm khái, chính mình di động đã bị theo dõi. Như thế nào không lưu chính ngươi? Dung Nguyệt nhẹ nhàng túm túm hắn góc áo, "Ca, ta di động thật nhiều tự chụp chiếu đâu, một chốc đạo không ra." Chỉ chốc mắt, này đương tổng nghệ cũng tiếp cận kết thúc. Ngày mai là phát sóng trực tiếp cuối cùng một ngày, tiết mục tổ an bài phong phú hoạt động. Đầu đầu nghe con mẹ nó lời nói, chạy tới An An gia cọ cơm. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ muốn sân tiệc mục kết thúc phía trước cấp mạnh mãễn ngoại đem trong nhà cũ xưa khóa cửa cùng muốn lượng không lượng đèn cấp thay đổi, liền đem Hải Tử Lưu tại trong nhà, hai vợ chồng đi ra cửa. An An thích cùng Ôn Tiểu Văn chơi, không thích cùng Đậu Đậu chơi. Nàng nghiêng đầu hỏi, bánh quy nhỏ đâu? Tỷ tỷ của ta ở trong nhà. Đậu Đậu nói, An An chống cằm, tự hỏi một phen, đứng lên, ta muốn đi tìm bánh quy nhỏ chơi lại. Đậu Đậu chạy nhanh lôi kéo tay nàng, "Không được, ngươi không thể đi." Ta Mụ Mụ nói, hai chúng ta cần thiết muốn cùng nhau chơi. An An phấn phát phát khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập dấu chấm hỏi, vì cái gì hoa? Đầu đầu gai gai đầu, Mụ Mụ nói, Mụ Mụ ngươi thích ngươi, cũng sẽ thích ta. An An chớp chớp mắt, vì cái gì hoa? Lúc này, Đỗ Thiến Di vội vàng chạy tới, "Đầu đầu, về nhà." Liên ở vừa rồi, nàng phát hiện Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đi ra cửa. Bốn Dịch chính là làm nhi tử đi lấy lòng ảnh hậu, hảo được đến một ít tài nguyên, hiện tại ảnh hậu không ở nhà. Lấy lòng một cái nhận nuôi tới tiểu nha đầu có ích lợi gì? Nàng đem Đậu Đậu mang đi, cơm trưa đều còn không có ăn, về nhà ăn cơm. Đầu Đậu vẻ mặt khó hiểu, không phải làm hắn tới cọ cơm sao? Lúc này Trịnh Chiêu Chiêu, từ luật sư văn phòng đi ra, tâm tình có chút áp lực, nhưng lại mang theo vài phần chờ mong. Nghe tưởng luật sư nói, ngày mai buổi chiều 3 giờ, phó trưởng minh án kiện liền phải mở phiên tòa. Mặc dù tưởng luật sư cho rằng hy vọng sắp rồi, nhưng nàng vẫn là chờ đợi hắn vô tội phóng thích kia một khắc. Trước năm mê tư cùng cái loại này người nói cái gì nhân nghĩa? Phần 161 Từ lần trước nháo bẻ lúc sau, tưởng hải như đã hoàn toàn cùng sầm yến quân chặt Đức liên hệ, vài thập niên tới nay đều ở mặt ngoài duy trì hòa bình tợ lặt tiệp hoa tỉ mội tình nghĩa cũng đã tiêu tán đến không còn xót lại chút gì. Mà hoác gia nhân kia khởi tố tụng dân sự án bị đông lại một tuyệt bút tài sản lúc sau, tài chính liên cơ hồ muốn nước gãy, hiện giờ mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Nhà mình đều như vậy tình cảnh. Tường Hải Như chính là muốn hướng qua đi mặt khác lão tỷ muội tìm hiểu cố gia sự, đều tìm hiểu không đến. Một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tường Hải Như cùng Hoắc Tử Thần thương lượng lúc sau, bắt đầu tìm người điều tra, cha năm đó Mạc Tuệ ở tư gia bệnh viện bị người chụp đến kia một đoạn thời gian, Bắc Thành bọn họ này trong vòng người có hay không đột nhiên thêm tiểu Hải Tử. Cuối cùng, thật đúng là làm nàng tra được mấy cái. Tường Hải Như lại làm người tìm hiểu nguồn gốc Tìm ra kia mấy cái tiểu hài tử mâu thân thân phận thật sự, cuối cùng chỉ có trong đó một người lệnh nàng có điều ban khoan. Đối phương là Vĩnh Di phim ảnh tập đoàn chủ tịch Thịnh Dũng, năm nay đã hơn 50 tuổi. Là quốc nội lớn nhất công ty điện ảnh, Thịnh Dũng xem như truyền kỳ nhân vật, sớm bắt lấy tiên cơ, đứng vững góc chân, hiện giờ tại đây trong vòng quả thực có thể nói là đứng ở chuôi đồ an đỉnh. Nay vai thập niên, Thịnh Dũng ký xuống không ít diễn viên, hắn ánh mắt độc đáo, Hiện giờ trên mạng kiếm kê những cái đó năm tháng bất bại mỹ nhân thiệp đại bộ phận nữ nghệ sĩ đều là hắn một tay phụng hồng. Nhiều năm như vậy, hắn không có cùng bất luận cái gì nữ diễn viên truyền ra quá hai tiếng. Tường Hải như đối nằm ở trên giường bệnh Hoắc Tử Thần nói, nếu là như thế này, ngươi nói con hắn là như thế nào tới? Hoắc Tử Thần sừng sốt một chút, thịnh dung có một cái nhi tử. Năm nay 4 tuổi nhiều. Tường Hải như nói, sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau, nhà bọn họ rất điệu thấp, ta phòng trừng có thể hay không là bên ngoài nữ nhân sinh tư sinh tử, là mạc tuệ. Hoác tử thần châm âm một lát, nếu là cái dạng này lời nói, năm trước mạc tuệ ảnh hậu danh hiệu, có phải hay không cũng có hơi nước. Rốt cuộc lúc ấy nàng mới 26 tuổi, tường hải như ánh mắt sáng lên, hẳn là không sai, ta lặng lẽ đối ngoại thả ra tin tức, liền nói thịnh dũng nhi tử là mạc tuệ sinh. Thịnh thái thái là cái lợi hại người, trong ánh mắt xoa không được hạt cát, liền tính mạc tuệ cùng thịnh tổng không có gì. Nhưng chỉ cần nàng một ngày giải thích không ra Hải Tử đi đâu vậy, liền một ngày phiền không được thân. Kỳ thật nàng càng hận chính là Cố gia người, Sở Miên Quân cùng nàng nhiều ít có chút bằng hữu tình cảm, Cố lão gia tử cũng không phải không nói đạo lý người, nhưng lúc này đây, bọn họ hai vợ chồng cư nhiên mặc kệ Cố Dịch thành ra tay đối phó hóc ra. Nàng trách bọn họ bất cận nhân tình, nhưng lại lấy rừng rững không ngã Cố gia sản nghiệp không có cách nào, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể khắc tìm hắn lộ. Tường Hải như vút vẽ nhi tử lùi phải, Nhẹ nhàng thở dài, mẹ nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Mẹ, cẩn thận một chút, lúc này ở đây ngàn vạn không cần bị bắt được nhược điểm." Hoắc Tử Thần nói. Sáng sớm tỉnh lại, Nô tỷ vọt một ly cà phê, lấy ra đun nóng tốt bánh mì nướng, ngồi ở bàn ăn trước xem phát sóng trực tiếp. Trong khoảng thời gian này, nàng thói quen mỗi ngày ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp xem khán giả thật hương ngôn luận. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Mạc Tuệ với bộ fans đã toàn bộ chướng đã trở lại, phía trước gặp phải nguy cơ cũng một cái tiếp theo một cái giải trừ. Hiện giờ chỉ còn đối với An An thân thế làm sáng tỏ. Ngay từ đầu, nô tỷ cũng lo lắng Mạc Tuệ một nhà trịu không nổi trên mạng anti fan nhắm công kích, nhưng trầm dãi, nàng tưởng hay, chính mình mang diễn viên, luôn luôn đều là năng lực cùng nhân cách mị lực cùng tồn tại, đối với Mạc Tuệ mà nói, đi lên đỉnh cũng không phải may mắn hoặc lỗ nhiên, liền tính lại làm nàng té ngã một lần, hai lần thậm chí hàng trăm hàng ngàn thứ, nàng như cũng có thể dựa vào chính mình đứng lên. Thân chính không sợ bóng tà. Đồn đại vớ vẩn căn bản không thể chinh phục nàng. Nô tỉ nghĩ đến đây, vui vẻ trong chốc lát, lại vô vô miệng mình, phi phi phi, ngã một lần là đủ rồi, nào còn có cái gì hàng trăm hàng ngàn thứ. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn thực náo nhiệt. Đây là các khách quý lưu tại Lâm Bân Thôn cuối cùng một ngày, tiết mục tổ an bài tổ chức một hồi biểu diễn, cơm trưa sau nguyện ý tham gia láo nhân cùng tiểu hài tử nhóm có thể mang theo nhà mình băng ghê tiến đến quan khán. Khán giả đều ở chờ mong này đó các khách quý sẽ chuẩn bị cái gì tiết mục. Dung Bạch cùng Dung Nguyệt này, hai anh em ngày thường không có việc gì liền phải hừ hai khúc, phòng trường bọn họ sẽ cá há. Trông như manh giống như không có gì tài nghệ, không biết sẽ làm gì đâu. Đây là cuối cùng một ngày ở Tiết Mục Trung nhìn thấy bánh quy nhỏ, còn có điểm luyến tiếc nàng, bất quá phòng trường không bao lâu xong thành liền sẽ chiếu, ta nhất định phải đi duy trì, nhìn xem bánh quy nhỏ. Còn có An An đâu, An An cũng diễn xong thành. Bất quá chúng ta An An thật sự không có gì biểu diễn tiên phú. Phỏng chừng đến lúc đó sẽ bị bánh quy nhỏ kỹ thuật diễn nghiền áp ha ha ha. Nô tỷ biên uống cà phê biên nhìn chằm chằm màn hình di động xem đến mồi ngon, đặc biệt là đang nhìn An An cùng Ôn Tiểu Văn đi đất trồng rau rút củ cải khi càng thêm nhịn không được bật cười, liền trong miệng cà phê đen đều không như vậy chua xót. Sáng sớm tỉnh lại, nhớ tới cả ngày bận rộn công tác, khó tránh khỏi sẽ có điểm không kiên nhẫn. Nhưng là bọn nhỏ thiên chân non nớt gương mặt tươi cười, lại có thể vượt thẳng bực bội tâm tình. Xem phát sóng trực tiếp là đặc biệt dễ dàng làm người thả lỏng, chỉ chớp mắt, nửa giờ liền đi qua. Đang lúc Nô tỷ còn đắm chìm trong đó khi, di động tiếng chuông vang lên. Tiếp khởi điện thoại lúc sau, nàng sững sốt 3 giây, Phó trưởng Minh án tử hôm nay mở phiên tòa. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tuệ vẫn luôn làm nàng chú ý Phó trưởng Minh án tử. Vốn dĩ cho rằng còn phải kéo cái 10 ngày nửa tháng, nhưng không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên muôn trước thời gian tuyên án. Nô tỷ vui vô cùng, lập tức liên hệ Mạc Tuệ. Muốn đem này tin tức tốt nói cho nàng. Lúc này lẫm bân thôn, Ôn Tiểu Văn chính mang theo An An rút củ cải. Mới đầu là chỉ có bọn họ hai người ở rút, chậm rãi, bánh quy nhỏ cùng đậu đậu cũng tới. Cả rốt rơi vào trong đất, mấy cái tiểu bằng hữu rút bất động, bánh quy nhỏ nhớ tới bảo bảo xe buýt rút củ cải ca khúc hình ảnh, làm đại gia xếp thành hàng. Sức lực lớn nhất Ôn Tiểu Văn đứng ở cái thứ nhất, nàng so An An muốn đại, đứng ở cái thứ hai, lúc sau là An An cùng đậu đậu giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo bọn họ. Tiểu đoàn tử nhóm giống khai hỏa xe giống nhau bài bài trạng, ôm hàng phía trước tiểu bằng hức bụng, bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển rút củ cải. Rút củ cải, rút củ cải, hài hét hài hét rút bất động. Bọn nhỏ tiểu tiếng nói nãi thanh mai khí, một người sướng một câu, sướng thời điểm trung khí 10 phần, chờ rút thời điểm lại không có sức lực. Thằng đến lúc này, Tôn tiểu văn đột nhiên phát hiện một vấn đề, ca hát thời điểm không rút củ cải, bằng không liền càng rút bất động. Các bạn nhỏ lập tức im tiếng, quyết định nghe cái này năm tuổi nhiều đại ca ca nói. Phong phát sóng trực tiếp trước khán giả nhìn bọn nhỏ rút củ cải, một đám đều ở làn đạn soát cố lên, tuy rằng bọn nhỏ nhìn không thấy. An An rút đến chính hàng xe, đột nhiên ngắm thấy mạch địa mụ mụ tiếp điện thoại lúc sau hân hoan nhảy nhót bộ dáng. Nàng nhón mũi chân muốn thấy rõ ràng, nhưng lại như thế nào đều thấy không rõ. Tiểu đoàn tử có trách nhiệm cảm, biết cần thiết muốn đem cả rốt rút đi lại đi tìm mụ mụ, nhưng là trong lòng lại tò mò, nhịn không được hướng mụ mụ phương hướng thò người ra. Chỉ là nàng đã quen, Chính mình hai chỉ tay nhỏ còn ôm bánh quy nhỏ bụng đâu, như vậy một hướng bên cạnh thằng, bánh quy nhỏ liền đứng không yên. Bánh quy nhỏ đứng không vững, ngay cả mang theo làm Ôn Tiểu Văn cũng đứng không vững, bọn nhỏ đồng thời dùng sức ổn định không cho chính mình quăng ngã trên mặt đất, lại không nghĩ đúng lúc này, nghe thấy đông một thanh âm vang lên. Tiểu Gia Hỏa nhóm theo tiếng ngã xuống đất, dùng tay xoa xoa chính mình mông nhỏ. Ôn Tiểu Văn trong tay ôm một cây thô trắng cà rốt, mơ mịt qua đi, đột nhiên vui vẻ nói, "Ra tới. Rốt cuộc ra tới làm" Bánh quy nhỏ cùng An An đôi mắt lập tức liền sáng, vẻ mặt kinh hỉ. Đầu đậu ngã trên mặt đất, quần đều ô uế, miệng bẹp bẹp liền phải khóc, nhưng là xem mặt các mấy cái tiểu đồng bọn đều thật là cao hứng, liền chính mình nức nở đi tìm Mụ Mụ. Ôn Tiểu Văn, bánh quy nhỏ cùng An An nhưng không rảnh lo đậu đậu, ba cái hài tử đồng tâm hiệp lực mà bế lên cả rốt, biến thành nho nhỏ vận chuyển viên. Bọn họ thảo luận qua đi, quyết định đem cả rốt đưa đến Ôn Tiểu Văn gia, làm ôn đại gia cho đại gia thêm cơm. Đúng là cơm điểm Ôn lại ra vốn dĩ liền ở phòng bếp bận việc, thấy này cũ cải, không nói hai lời liền nhặt lấy. Bánh quy nhỏ là lần đầu tiên tới Ôn Tiểu Văn gia làm khách, ngay từ đầu còn có chút khó có gấp, nhưng là cùng An An nói trong chốc lát lời nói, lập tức thì tốt rồi, An An bằng Hưu Tiểu Văn ca ca cũng là nàng bằng hữu. Ba cái tiểu đoàn tử đoan đoan chính chính mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chờ đợi ăn cơm. Đây chính là cả rốt bữa tiệc lớn nha. Bị nhất thời vui sướng hướng hôn đầu nhỏ An An đã đã quên đi hỏi mụ mụ vì cái gì vui vẻ sự. Bất quá, Cố Dịch Thành không quên, hắn giúp Tôn Đại gia làm hảo việc nhà nông lúc sau, lập tức đi đến Mạc Tuệ bên người. Sa sa mà, mọi người đều có thể thấy hai vợ chồng đang nói lặng lẽ lời nói. Cố Dịch Thành so Mạc Tuệ cao một cái đầu, ở trước mặt hắn, nàng đến nhón mũi chân nói chuyện, thực rõ ràng, nàng nói này phiên lặng lẽ lời nói thời điểm đôi mắt đều đã cong thành trăng non, kích động và thuần. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người nói thầm hảo Cố Dịch Thành cũng kinh hỉ không thôi, cầm lòng không đậu mà rũi tay đem Mạc Tuệ ôm vào trong lòng. Dưới ánh mặt trời, phác họa ra hai người bọn họ gắt gao ôm nhau bóng dáng. Lúc này, Đậu Đậu mới khóc chít chít mà nói, "An An đi ăn cả rốt. Nhiếp ảnh gia còn ở chỗ đâu?" Mạc Tuệ nhẹ giọng nói một câu, từ trong lòng ngực hắn thối lui. Đậu Đậu vừa rồi cùng An An chơi tới, hai đứa nhỏ chơi đến đặc biệt hảo, chờ tiết mục sau khi chấm dứt, lại ước làm cho bọn họ cùng nhau chơi đi. Đỗ Thiến Di thoắt qua tới, Đỗ Thiên Di suy đoán lúc này nàng tâm tình hảo, hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Quả nhiên, chính mình tiếng nói vừa dứt hạ, Mạc Tuệ quay đầu lại, trong mắt còn mang theo ý cười. Đối thượng Mạc Tuệ đôi mắt, Đỗ Thiên Di nao nao. Nàng luôn luôn biết Mạc Tuệ thực mỹ, ở xong thành đoàn phim lần đầu tiên gặp Mạc Kỳ, nàng cũng bởi vì như vậy mỹ mà kinh diễm. Nhưng là không biết vì cái gì, Đỗ Thiên Di tổng cảm thấy, hiện tại Mạc Tuệ trở nên không giống nhau. Cùng mới xuất đạo khi không giống nhau, cùng 3 4 5 năm trước không giống nhau. Cùng 2 3 tháng trước cũng không giống nhau. Mạc Tuệ giống như ở chậm rãi biến hóa, trở nên càng thêm khí phách hăng hái, lóa mắt quang mang rốt cuộc vô pháp chế lớp. Đỗ Thiến Di có điểm hoàn thần, theo bản năng lại bài trừ một chương nịnh nọt gương mặt tươi cười, đầu đầu luôn là nói thực thích ngươi, có thể hay không làm hắn thượng nhà ngươi bồi an an cùng nhau chơi. Nàng tưởng Mạc Tuệ hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình, rốt cuộc này chương gương mặt tươi cười tốt đẹp mà lại ôn nhu, cũng không giống phía trước như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng mà ai biết Nàng đã đoán sai. Mạc Tuệ như cũng cười mắt cong cong, "Không thể." Đỗ Thiên Di ý cười trên khóe môi cứng đờ, "Bận quá sao? Chúng ta có thể chờ ngươi." Chờ bao lâu cũng chưa dùng. Mạc Tuệ đánh gẫy nàng lời nói, "Là ngươi cùng đầu đầu nói, làm hắn tới cấp ta đường con ruồi." Đỗ Thiên Di hoảng loạn giải thích, nhưng Dung Nguyệt đã nghe tiếng đi tới. Dung Nguyệt tấm tắc hai tiếng, lần trước còn cả ngày trợn trắng mắt, hiện tại muốn nhận mẹ nuôi. Phong phát sóng trực tiếp người đều nghe chán vắng, bao lớn mặt a Chương như manh nghe xong, không khỏi gắt gao như mày, nàng thật sự nhìn không được, liền nói, ngày hôm qua ôn vũ còn ở cùng ta nói, làm đầu đầu tiến tổ diễn cái tiểu nhân vật, hiện tại xem ra vẫn là tính. Hai tử vốn dĩ tiền đồ không thể hạn lượng, toàn làm ngươi cái này thiển cận mẹ làm hỏng. Đỗ tiến di ra mặt dày, đã thói quen bị mắng, đã sớm không thèm để ý người khác ánh mắt, nàng trong lòng duy nhất để ý chính là bọn nhỏ tiền đồ. Lúc này nàng sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng mà nhìn về phía hàn ôn vũ. Hàn ôn vũ vô điều kiện phối hợp thê tử, đúng vậy, vẫn là tính. Đỗ thiến di cả người cũng chưa sức lực, thẳng đến lúc này mới biết được hối hận này hai chữ viết như thế nào. Đột nhiên, di động của nàng tiếng chung văng lên. Là nàng trượng phu đánh tới. Ai cũng không biết điện thoại kêu đầu người ta nói cái gì, chỉ biết đỗ thiến di sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, liều mạng giải thích, nói này không phải chính mình buồn ý. Mà lúc này, bánh quy nhỏ ba ba ngồi ở xe bích thượng, hát mặt. Bánh quy nhỏ ba ba ngày thường ở công trường làm việc, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, công trường tín hiệu không tốt, hắn căn bản không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, là đỗ thiến di ở thông điện thoại khi nói cho hắn hết thể đều hảo, làm hắn yên tâm. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, công trường việc làm xong rồi, hắn bất thời giờ đánh xe trở về, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy bọn nhỏ, nhưng không nghĩ tới mới vừa lên xe, hắn liền soát đến hot xe ấp. Phần 162 Này hot xe ấp vẫn là chính hắn ra. Hốt sự đột thượng cái kia video, lên án đô thiên di ở tiết mục trung đủ loại lợi thế, ngu xuẩn, trọng nam khinh nữ biểu hiện. Ngay cả khán giả đều lo lắng hài tử ở nhà giam tội, lo lắng nàng bị người nhà trở thành cây dụng tiền, hắn lại sao có thể thờ ơ. Đồng thời, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình, hài tử từ nhỏ đến lớn, hắn làm bạn quá bọn họ bao nhiêu thời gian. Hắn vẫn luôn cho rằng bánh quy nhỏ là thích diễn kịch, nhưng là ở bị thải chung, hài tử đối tiết mục tổ người ta nói, kỳ thật diễn kịch thật sự rất mệt. Bánh quy nhỏ ba ba dưới đáy lòng làm một cái quyết định quan trọng. Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng là cũng không thể bởi vì kiếm tiền bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành. Nếu tiếp tục ở tại công trường ký túc xá, chỉ sợ bánh quy nhỏ ở nhà sẽ chịu không ít tùy khuất, hắn đến đổi một phần gần một ít công tác, lưu tại hải tử bên người. An An cùng các bạn nhỏ chia sẻ xong cả rốt bữa tiệc lớn, không bao lâu, bánh quy nhỏ ba ba liền tới rồi. Bánh quy nhỏ vui sướng mà chạy về phía ba ba. Tiết mục đều bá thời gian dài như vậy. Mọi người đều xem ở trong mắt, biết đứa nhỏ này cũng không sẽ cùng nàng mụ mụ như vậy thân mật, xem ra ngày thường ở trong nhà, là ba ba càng thêm yêu thương nàng. Khán giả lại sốt ruột thương hỏa, mắng đến lại lợi hại, cũng biết bánh quy nhỏ là Đỗ Thiên Di nữ nhi, này vô pháp thay đổi. Hiện tại thấy Đỗ Thiên Di ở trợng phu trước mặt tối đầu vẻ mặt làm sai sự bộ dáng, đại gia liền an tâm rồi. Bánh quy nhỏ ba ba hẳn là sẽ đau lòng hài tử, cũng sẽ bảo vệ tốt hài tử. Tiết mục tiến hành đến bây giờ, Đỗ Thiên Di đã không nghĩ lại lục đi xuống, Tiết Mộc Tổ cũng cảm thấy khán giả thấy nàng sẽ kháng hứng, khiến cho nàng trước mang theo Hải Tử rời đi. Cứ như vậy, buổi chiều diễn xuất chỉ còn lại có tam tổ khách quý, Tiết Mộc liền không như vậy phong phú. Bất quá cũng may các thôn dân đối Tiết Mộc yêu cầu không cao, chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi, đến biểu diễn vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là vạn phần chờ mong. An An chuẩn bị tốt biểu diễn sao? Cố Dịch thỉnh hỏi. Tiểu Đoàn Tử ở miệng bên cạnh so một ngón tay đầu, "Hư" Mụ mụ nói muốn bảo mật. Cố Dịch Thành bật cười, không cần đối ba ba bảo mật, An An cùng ba ba không có bí mật. An An chớp chớp mắt. Cố Dịch Thành lại nói, An An lớn lên lúc sau sẽ đụng tới rất nhiều chuyện, khả năng ở trường học bị mặt khác đồng học khi dễ, khả năng thu được tiểu nam sinh cấp thư tình, dù sao mặc kệ là sự tình gì, tốt hoặc là không tốt, đều phải cùng ba ba nói. Ba ba sẽ không chê cười ngươi, cũng sẽ không phê bình ngươi, chỉ biết cùng mụ mụ cùng nhau cho ngươi nghĩ cách giải quyết vấn đề, biết không? Ba ba là an an tốt nhất bằng hưu. Hắn lại nói, tiểu đoàn tử cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, vươn ngón tay nhỏ cùng ba ba ngéo tay. Kéo câu câu, chính là tốt nhất bằng hưu, nàng đáp ứng ba ba lạc. Cố tổng nói như vậy là đúng, ta khi còn nhỏ bị đồng học ba lăng, về nhà không dám nói cho ba ba mụ mụ, đều là chính mình một người ngạnh chống chịu đựng kia đoạn thời gian. Ôm một cái trên lầu tìm mua ội, ta khi còn nhỏ cũng như vậy, không phải cùng cha mẹ không thân cận chỉ là xác thật không nghĩ tới cái gì đều phải nói cho bọn họ. Nấu bổ một chút, nếu An An sau khi lớn lên thật sự thu được tiểu nam sinh thư tình, chạy về ra đưa cho Cố tổng, Cố tổng khả năng sẽ tức điên. Ha ha ha. Chỉ có ta một người tò mò An An muốn biểu diễn cái gì sao? Thoạt nhìn thần thần bí bí. Bởi vì trong thôn phần lớn là lão nhân cùng tiểu hài tử, buổi tối nhiệt độ không khí lại sẽ sâu hàng. Tiết mục tổ liền quyết định ở sau giờ ngọ ánh mặt trời nhất thoải mái hợp lòng người thời điểm xong xuôi cuối cùng diễn xuất, cùng đại gia nói tái kiến. Giàn dị sân khấu đáp hảo lúc sau, các thôn dân đều thực vui vẻ, một đám đều phải tiến lên nhìn một cái, nhưng là nhân viên công tác thỉnh bọn họ lên đài cho bọn hắn chụp một chương ảnh chụp, đại gia liền lại ngượng ngùng, đỏ mặt ngồi tiểu băng ghế ngồi hảo. Tiết mục chính thức bắt đầu. Trưng lên sân khấu chính là Dung Bạch cùng Dung Nguyệt, bọn họ diễn chính là một đoạn tiểu phẩm. Đây là mười mấy năm trước Xuân Vãn Thượng một đoạn tiểu phẩm, ở đây các lão nhân đều xem qua, nhìn hai anh em khơi hài biểu hiện, một đám đều cười đến không khép miệng được. Bọn họ là thật sự dụng tâm a. Hẳn là chuẩn bị đã lâu, lời kịch nghiệm đến thật lưu, một chút đều không đánh khái vướng. Trải qua lần này tiết mục, ta đối này hai anh em thật sự đổi mới, vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ một cái là đại thiếu gia, một cái là đại tiểu thư, không nghĩ tới hai người bọn họ mặc kệ là làm việc nhà nông thời điểm, là đối đại ôn tiểu văn sự tình vẫn là hiện tại biểu diễn tiết mục đều rất có thành ý. Dung Bạch cùng Dung Nguyệt mới vừa lên đài thời điểm còn có chút ngượng ngùng, hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, ngượng ngùng xoắn sít. Nhưng chập rãi, thế giới đài từng chương giản dị gương mặt tươi cười, bọn họ dần dần tiến vào nhân vật, càng diễn càng tự nhiên, trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Tiểu phẩm kết thúc, dưới đài vỗ tay sấm dậy, mấy cái cụ ông sang sảng tiếng cười quên quần, chậm chạp không có dừng lại. Tiếp theo cái lên sân khấu nên là Trương Như Minh cùng Hàn Ôn Vũ hai vợ chồng. Trương Như manh không có gì tài nghệ, sớm tại mấy ngày trước liền khuyến khích Hàn Ôn Vũ một mình lên đài. Lúc này, quen thuộc nhạc đệm tiếng vang lên, các lão nhân vẻ mặt kinh hỉ, này không phải bọn họ cái kia niên đại ca sao? Hàn Ôn Vũ một đầu phương đông hồng, sướng đến lên gen hữu lực, dưới đài các lão nhân đi theo cùng nhau hử, hồi tưởng khởi kia đoạn năm tháng, thậm chí có người nhất thời cảm xúc, đỏ hốc mắt. Phía trước hai cái tiết mục đều là đại nhân hãy xem, thật nhiều các bạn nhỏ đều ngồi không yên. Bọn họ mông nhỏ trong chốc lát rời đi băng ghế, trong chốc lát lại ngồi xuống, thẳng đến An An một nhà lên đài khi, mới tò mò mà mở tò hai mắt. An An cùng nàng ba ba mụ mụ, trang điểm thành tệp và một nhà bộ ráng. Đang ngồi các bạn nhỏ ngày thường tuy rằng là cùng lao nhân ra cùng nhau sinh hoạt, nhưng ba ba mụ mụ ngẫu nhiên sẽ trở về, bọn họ khi trở về, bọn nhỏ liền có thể xem phim hoạt hình. Cơ hội không có cái nào tiểu bằng hữu là không nhận biết tệp hoạ, thấy An An một nhà bộ ráng, bọn nhỏ kích động mà đứng lên. Là Tiệp Ba. Cái kia là Heo Ba Ba cùng Heo Mụ Mụ. An An ăn mặc màu hồng phấn tiểu áo giáp kim hở cổ, trên đầu mang theo đẹp ba ba khăn trùm đầu, đến tiểu cái bụng, lên đại cùng đại gia chào hỏi, "Chào mọi người, ta là Heo Tiệp Ba." Tiểu đoàn tử thật là cao hứng, ở Lâm Vân thôn, nàng tuy rằng không có nhìn thấy heo con, nhưng hiện tại nàng chính mình chính là tiểu chư lạm. Nàng chỉ chỉ cố dịch thành, tiếp tục học phim hoạt hình lợi kịch, ngoại thanh mại khí mà giới thiệu, "Đây là ta Ba Ba, Heo Ba Ba." An An vừa dứt lời, Nhìn ba ba bộ dáng, tay nhỏ lặng lẽ chỉ chỉ hắn mụ. Cố Dịch thành nháy mắt đã hiểu, lập tức dựng thẳng chỉnh mình mụ, hừ hừ hai tiếng, ta là heo ba ba. Dưới đại tiểu gia hỏa nhóm lập tức bị trọc cười, tiếng cười thanh thúy vang dội. Đây là ta mụ mụ, heo mụ mụ. An An lại chỉ chỉ Mạc Tuệ, tươi cười ngợp nào. Mạc Tuệ đỉnh cái heo mụ mụ khăn trùm đầu, có chút phóng không khai. Chỉ là một cái truyền mắt, nàng thấy An An chớp chớp đôi mắt ý bảo chính mình chạy nhanh dựng thẳng bộ. Dưới lại bọn nhỏ hồn nhiên gương mặt tươi cười quá tốt đẹp, Mạc Tuệ không tự giác mà dựng thẳng bụng, nhăn cái mũi rầm rì hai tiếng, "Ta là heo mụ mụ." Bất cứ giá nào. Cái này tên mụ là An An một nhà nghiêm túc bố trí. Ràng chính là heo mẹ bà cùng ba ba mụ mụ cùng đi Lâm Vân thôn chơi lùa, nhận thức thật nhiều tiểu đồng bọn chuyện xưa. Bọn họ đem ở trong thôn làm việc đều biên đi vào, tỉ như thu thập khoai tây, mặt quýt, lôi kéo cái sọt đi bán từng màn, diễn đến ra sức lại xuất sắc. Lúc sau Là tiểu Trư An An giới thiệu chính mình ở trong thôn nhận thức các bằng hữu, tiểu đoàn tử đem dưới đài các bạn nhỏ đều thỉnh đi lên. An An một tiếng một tiếng mà kêu, "Hô tiểu văn ca ca, nhanh nhanh tỉ tỉ, tiểu cá chua, hoa hoa muội muội." Các bạn nhỏ lên đài lúc sau, mới phát hiện trên đài góc có một cái tiểu vũng nước, đại gia cùng nhau chơi heo tép và nhảy vũng bùn cho chơi, vui vẻ vô cùng. Bọn nhỏ ngây thơ chất phác non nớt khuôn mặt nhỏ, làm phòng phát sóng trực tiếp trước khán giả đều không tự giác lộ ra vui mừng cười cười. Tiên mục tổ cư nhiên có thể nghĩ ra ở trên đài làm một cái tiểu vũng nước. Sở Hữu tiểu bằng hữu đều mê chơi nhảy vũng bùn cho chơi, ta xác định. Ngày thường mang ta tiểu chất nữ đi ra ngoài chơi thời điểm, vừa đến vũng nước biên, ta liền phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần, sợ nàng đi nhảy. Tiểu Trư An An một nhà quá đáng yêu, nàng ở nhảy, ba ba mụ mụ liền nhìn nàng cười, hai vợ chồng ôn nhu ánh mắt đều sắp đem ta hòa tan. Dưới lại các lão nhân cũng không hiểu cái này tiên mục, cũng không hiểu bọn nhỏ trò chơi. Nhưng là, này không ảnh hưởng bọn họ bị này, đó tiểu gia hỏa nhóm tiếng cười sở cảm nhiễm. Ba cái tiết mục đều kết thúc, thời gian chỉ qua đi 30 phút mà thôi. Khán giả cùng các thôn dân đều cho rằng tiết mục đã tới rồi kết thúc, đang có chút tiếng ồ ế, đột nhiên thấy tiết mục tổ hướng trên đài thả một cái máy móc. Đây là cái gì a? Một cái bà cố nội tò mò hỏi. Mạnh mãnh mãi thấy rõ ràng lúc sau, kích động nói, đây là quảng trường vũ cơ, ta ở ta nhi tử gia tiểu khu cửa gặp qua. Tiên mục tổ vì phong phú các lão nhân hoạt động giải trí, cho bọn hắn đưa tới một đại quảng trường vũ cơ, nguyên bộ còn có một ít yêu cổ, cây quạt linh tinh. Thủ vị ca khúc vang lên khi, các lão nhân đều còn không biết nên làm như thế nào, đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhân viên công tác nhóm trực tiếp dạy bọn họ nhảy lên quảng trường vũ. Tinh Tinh hoạt bát ngoại phóng một ít lão già già cùng lão thái thái đi theo nhân viên công tác hoạt động lên, nhảy đến không thể nói hảo, như là làm tập thể dục theo đài dường như, nhưng trên mặt đều rào rạt nổi lên vui sướng tươi cười. Cũng có không vui nhảy, chỉ cong đôi tay đứng ở một bên xem náo nhiệt, tỉ như lấy ôn đại gia cầm đầu lao ra ra nhóm. Mạnh mải nãi vui tươi hớn hở mà đối ôn đại gia nói, đi lên nhảy nhảy bái, chúng ta người dán lên nhiều động động. Ta làm sao cái này? Ôn đại gia nói. Mạnh mải nãi nói muốn dạy hắn, ôn đại gia nào không biết xấu hổ, chạy nhanh nhanh hơn bước chân chạy về ra đi. Về đến nhà, hắn mới phát hiện, chính mình đầu giường phóng một cái di động, là trong nhà ở nhờ hai người trẻ tuổi dùng cái loại này sờ mắt phôn. Hắn sững sốt, vội vàng cầm di động ra bên ngoài chạy, ở trong đám người tìm được Dung Nguyệt. "Ngươi này tiểu cô nương, như thế nào đem điện thoại phóng ta đầu giường?" Ôn Đại Gia hỏi. Dung Nguyệt cười ngâm ngâm nói, "Này di động là đưa cho ngươi, ta hỏi Tiểu Văn Mụ Mụ, tự chủ chương bắt ngươi thân phận chứng hào làm cái hộ chặt, về sau ngươi là có thể cầm này di động cùng Tiểu Văn hắn ba ba mụ mụ video nói chuyện." Ôn Đại Gia lập tức sốt ruột, như là này di động phòng tay dường như muốn đem nàng còn trở về, này nhưng không thành. Di động tư quý, ta không thể thu. Đây là cũ di động. Dung Bách đi tới, chỉ vào di động mặt sau vài đạo hoa ngân, là ta ban đầu dùng, đều cong ngã vài lần, cũ, đã sớm tưởng thay đổi. Ôn đại gia, ta đem bên trong tư liệu tất cả đều xóa bỏ, về sau ngươi liền dùng cái này cùng hai tử ba mẹ liên hệ, tiểu văn một nhớ thương ba ba mẫu mẫu, là có thể thấy bọn họ. Cũ cũng quý Ôn đại gia nhắc mãi, nhưng cũng xác thật tâm động, đem tâm một hành, bao nhiêu tiền? Ta đem tiền cho các ngươi. Cái này, Dung Bách vừa muốn mở miệng, đã bị muội muội thanh âm đánh gãy. "80 đồng tiền." Dung Nguyệt nói, "Ta ca lần trước tưởng đem này di động bán đâu, thu sỉ cột hẻn cơ lão bản nói chỉ có thể bán 80." Tiếp tiếp, chính là dài dòng khuyên can mãi thời gian. Dung Nguyệt cùng Dung Bách cơ hồ sắp ma phá một mép, mới rốt cuộc thuyết phục hắn, tiếp nhận hắn chuyển đạt 80 đồng tiền. "Chờ đến cho tiền lúc sau." Ôn Đại Gia cúi đầu mơn mê di động, tựa như cái lao tiểu hài giống nhau hưng phấn. Tiết mục tổ sớm định ra là vào buổi chiều tam điểm kết thúc tiết mục, cùng khán giả nói tái kiến. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, các khách quý đều có chút không tha, lại ở trong thôn nhiều đái hai cái giờ. Thái dương sắp xuống núi thời điểm, tiết mục mới chính thức kết thúc. Hoàng hôn dưới lâm vân thôn, phá lệ mỹ, phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, là khách quý cùng các thôn dân nói tái kiến khi chân thành gương mặt tươi cười. Mạnh mãi mãi, lần sau tới An An trong nhà chơi nha. Tiểu đoàn tử thanh âm mềm mềm mại mại. Mạnh mại mà em một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề. Thái Dương xuống núi, các khách quý thu thập hảo hành lý, ngồi trên tiết mục tổ xe. Nay đường lên số kết thúc. Thông qua tiết mục này, đã biết lưu thủ các lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng nhóm ngày thường có bao nhiêu cô độc, hy vọng các cụ già có thể đem tiết mục tổ đưa quảng trường vũ cơ sử dụng tới. Giống ta ra dưới lầu lão nhân lão thái thái nhóm giống nhau trầm mê khiêu vũ. Khẳng định sẽ a, vừa rồi liền có không ít người nhảy thật sự vui vẻ, hiện tại tiết mục kết thúc, không có nhiếp ảnh gia quay chụp sẽ có càng nhiều người tham dự tiến vào. Vừa rồi Tiết Mục Cọ phỉ sĩ ổ ghế bổ còn nói, các khách quý thương lượng qua đi, nguyện ý ra tiền quên một đám sách tranh, các bọn nhỏ ở Lâm Vân thôn kiến một cái nho nhỏ thư viện. Nay thật là lương tâm Tiết Mục tổ cùng lương tâm khách quý. Phần 163. Tiết Mục Viên mãn thu qua lại, thói quen mỗi ngày thấy Trương Như manh, Hàn đạo, Dung Bách Dung Nguyệt hai anh em cùng an an một nhà, đột nhiên không biết ngày mai nên nhìn cái gì. Phó trưởng Minh án kiện ở Bắc Thành thị tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Môi ở bàn tính tịch thượng chỉnh chiêu chiêu, không hề giống ngày thường như vậy cao điệu trang điểm. Nàng sắc thật lo lắng Phó trưởng Minh. Ở bên nhau những năm đó, bọn họ ở chung vui sướng mà lại tràn ngập tình cảm mãnh liệt, hơn nữa Phó trưởng Minh đối nàng rất hào phóng, cho nàng mua phòng mua xe mua bao mua châu báu khi, liền đôi mắt cũng chưa chớp quá. Nàng không tuổi trẻ, còn mang theo một cái hài tử, chưa từng có dựa vào chính mình tránh trả tiền. Nếu hắn bỏ tù, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sợ chính mình rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng thích hợp dựa vào. Trình Chiêu Chiêu không hiểu pháp luật, nhưng bảng tính thời gian dài như vậy, nhiều ít cũng có thể cảm giác được cục diện đối phó trưởng Minh bất lợi. Hơn nữa, nàng thấy hắn bị cáo tịch thượng Phó Trường Minh gây đến giở người, còn vẫn luôn ở hồ khan. Hắn biểu tình cố chấp ma bệnh trạng, cùng nàng đối diện khi, hai mắt là lỗ trống, hoàn toàn không giống ngày thường như vậy bảy miu lặc kế. Có như vậy trong nháy mắt Trình Chiêu Chiêu hoài nghi thân thể hắn ra vấn đề, hơn nữa vấn đề không nhỏ. Nếu Phó trưởng Minh thật sự bỏ tù, còn có thể đông sơn tái khởi sao? Thậm chí, hắn còn có mệnh ra tới sao? Trình Chiêu Chiêu không thể không vì chính mình suy xét đường đi. Không tự giác chi gian, nàng đem ánh mắt dừng ở tả phía trước một đạo đơn bạc bóng dáng thượng. Khương Ngữ Ca cũng tới. Khương Ngữ Ca thực vậy, tóc dài văn khởi, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh cổ. Trên người nàng ăn mặc quần áo tinh xảo chú trọng là chỉnh chiêu chiêu thích nhãn hiệu mới nhất quý hạ lượng quản. Bỗng nhiên chi gian, Trình Chiêu Chiêu ánh mắt giật giật. Bố luận như thế nào, phó gia dục là phó trưởng minh nhi tử, Khương ngữ ca là phó trưởng minh thái thái, nên ra tiền dưỡng đứa nhỏ này. Hình sự án kiện có đương đình tuyên án, cũng có định kỳ tuyên án. Bị cáo tịch thượng phó trưởng minh sắc mặt vàng như nến, cả người phảng phất cũng chưa sức lực. Tương luật sư nói qua, nhiều tội cùng phạt, hắn hẳn là vô pháp thoát tội. Trong khoảng thời gian này, Hắn ở trại tạm giam bị quá nhiều tội. Nghe người ta nói, chân chính bỏ tù lúc sau, quá đến so trại tạm giam còn muốn khó. Hắn sợ hãi, thậm chí hận không thể lập tức kết thúc chính mình sinh mệnh, nhưng trông coi cảnh sát quản được thực nghiêm, không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Phó trưởng Minh là phong cảnh quá, bởi vậy hiện tại hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Án kiện thẩm tra xử lý thời gian không dài không ngắn, rốt cuộc tới rồi muốn tuyên án thời điểm. Thẩm phán tuyên đọc bản án. Bị cáo Phó Trưởng Minh Án kiện tuyên án, Phó trưởng Minh phạm lừa gạt nhi đồng tội, giả dối bỏ vốn, trù chạy ra tư tội chờ nhiều hạng tội danh, nhiều tội cùng phạt, phán xử tù có thời hạn 13 năm. Biết được tin tức này lúc sau, Khương Ngữ ca nhắm mắt lại, thật sâu mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy hắn ngồi tù, mới không làm thất vọng chết đi chi chi. Khương Ngữ ca từ tòa án ra tới, cùng đi nàng hàng phía trước luật sư phụ nói, "Khương nữ sĩ, ta sẽ ở phía trước, màng ngươi đoạn đường đi." "Cảm ơn." Khương Ngữ Ca vừa mới dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy một đạo thanh âm. "Phó Thái Thái." Khương Ngữ Ca quay đầu lại, thấy Trịnh Chiêu Chiêu ánh mắt đầu tiên, nàng cơ hồ đã có thể xác định, đây là Phó trưởng Minh bên ngoài tình nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nhớ tới Chi Chi chết ngày đó bọn họ đang làm cái gì, là bọn họ trong lúc vô tình hại chết hài tử. Trịnh Chiêu Chiêu đi lên trước, hốc mắt phía nước mắt, "Phó Thái Thái, ta đã không có biện pháp. Ta cùng Trường Minh sai rồi, nhưng chúng ta nhi tử là vô tội." Ngươi có thể hay không giúp giúp ta?" Luật sư Phùng rõ ràng mà cảm giác được Khương Ngữ ca sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng không phải cường thế tính tình, từ nhỏ ở hậu đái gia cảnh trung lớn lên, bị cha mẹ như châu như bảo mà che chở, đột phụng biến đổi lớn, hoang mang lo sợ, chuẩn bị ly hôn công việc khi hoàn toàn không có chính mình chủ ý, đem hết thảy đều giao cho hắn toàn quyền xử lý. "Phó Thái Thái, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta?" Khương Ngữ ca thanh âm đều đang run rẩy. Luật sư Phùng giữa mày một nhinh, Nàng quá mức có giáo dưỡng, ngay cả tức giận đều là nảy nhu nhược bộ dáng. "Phó Thái Thái, ta cầu xin ngươi, Trường Minh đã ngồi tù, năm đó sự chỉ là một cái ngoại ý muốn, ta..." Luật sư Phùng. Khương nữ ca thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, quay đầu lại hướng chính mình luật sư xin giúp đỡ. Luật sư Phùng mặt trầm xuống, đối chỉnh chiêu chiêu nói, "Vừa lúc liền tính ngươi không tới tìm chúng ta, chúng ta cũng phải đi tìm ngươi." Phu thê đối cộng đồng tài sản có bình đẳng xử lý quyền. Khương nữ sĩ sẽ đối với ngươi đề khởi tố tụng, truy hồi ở bọn họ hôn nhân tổn tục trong lúc phó tiên sinh ở trên người của ngươi tiêu phí, hắn cho ngươi mua lễ vật, chuyển khoản, xe cùng bất động sản, Khương nữ sĩ đều sẽ yêu cầu ngươi toàn bộ trả về. Trình Chiêu Chiêu ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có suy xét quá vấn đề này. Nàng đã nuôi không nổi hài tử, nếu lại bị thu hồi kia hết vậy. Trình Chiêu Chiêu tưởng cũng không dám tưởng. "Trình nữ sĩ, chúng ta tòa án thấy." Luật sư phùng mắt lạnh nhìn nàng, giọng nói rơi xuống. So một cái thỉnh thủ thế, cùng Khương Ngư Ca cùng rời đi. Biết được phó trưởng mình cuối cùng bị bắt vào tù, Mạc Tuệ Nhân vui sướng mà đỏ hốc mắt. Cái này bọn họ cả nhà đều căm thù đến tận xương tủy người, rốt cuộc đã chịu pháp luật chế tài. Chỉ là thương tổn vô pháp mặt bình, kế tiếp bọn họ sẽ chậm rãi đền bù hài tử thiếu hộ cha mẹ làm bạn 4-5 thời gian. Ngày này buổi tối, một nhà ba người ở nhà hảo hảo chúc mừng một đón. Mạc Tuệ một lần một lần nói cho tiểu đoàn tử Vứt bỏ chúng ta An An người xấu đã bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Cùng lúc đó, nàng liên hệ nô tỷ, yêu cầu triệu khai phóng viên của hầu báo, nàng muốn mang theo An An cùng đi. Đến nơi cô dịch thành, giai đến 13 thiên tổng nghệ thu đã làm hắn chậm trễ quá nhiều công tác, ăn xong cơm chiều, hắn phải hồi tập đoàn tăng ca, ngày mai có một đống sự chờ đợi hắn xử lý, liền không tham gia hội chiêu đãi ký giả. Nô tỷ bên kia nhanh chóng chủ bị trùng, sáng sớm hôm sau, làm đoàn đội thông tri các lộ truyền thông Mạc Tuệ cùng An An đi vào hiện trường tiến hành chuẩn bị. Tiểu Đoan Tử còn không biết phóng viên cuộc họp báo là có ý tứ gì, Mụ Mụ nói cho nàng, là muốn cho tất cả mọi người biết, nàng là Mụ Mụ bảo bảo. Không biết những người khác nghe nói tin tức này lúc sau, có phải hay không cũng sẽ giống nàng lúc ấy như vậy vui sướng nha. An An ngồi ở hội trường đãi ký giả hậu trường, tư tiểu quả tỉ tỉ hỗ trợ trải một cái đáng yêu viên đầu. Tiểu quả phụng tiểu ra hỏa khuôn mặt, những người khác thượng một ngày chỉ hoa 20 nguyên tổng nghệ đều gầy chỉ có An An méo thành cầu. Tiểu Đoàn Tử chớp đôi mắt, đem chính mình trên má phỉ đô đô thị thưởng trong hút. Cùng nữ minh tinh nhóm đãi lâu rồi nàng phát hiện, biến thành cầu, giống như không phải khích lệ. Tiêu quả bởi vì An An này động tác nhỏ cười ra tiếng, như thế nào đậu đều không đủ, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy Ngô tỷ hùng hổ mà đi vào tới. Lại có người biến thành màu đen liêu, lần này càng tuyệt, nói ngươi năm đó cấp thịnh tổng sinh cái tư xính tử, hiện tại hài tử bị hắn ôm đi giỡng. Bọn họ còn yêu cầu Ninh Sang thưởng ban tổ chức thu hồi ngươi ảnh hậu thủ vinh, nói đây là ngươi cùng Thịnh Tổng một hồi giao dịch. Tiêu Quả vừa nghe, khoe miệng tươi cười đều dọa cứng lại rồi, này chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đến tụt cùng là ai cùng Mạc Tuệ tỷ có thù oán nha. Nô tỷ tức giận đến chụp cái bàn, này lời đồn, càng truyền càng thái quá, là muốn cho ngươi vĩnh viễn không thể xoay người a. May chúng ta bên này có chứng cứ, nếu không chẳng phải là. Nô tỷ, cái gì chứng cứ a? Tiêu Quả vẻ mặt mờ mịt, Nàng còn không biết bọn họ vì cái gì muốn khai hội chiêu đãi ký giả đâu. Đừng tức giận." Mạc Tuệ cười cười, "Tiêu quả, di động của ta đâu?" Tiêu quả từ trong bao lấy ra Mạc Tuệ di động đưa qua đi, gấp đến độ muốn mệt. "Đều khi nào lạ, còn như vậy khí định tân nhàn. Ngươi cho ai gọi điện thoại?" Hội chiêu đãi ký giả muốn bắt đầu rồi. "Nô tỳ cũng hầu nghi nói, cấp thịnh tổng thái thái thái gọi điện thoại, nhà bọn họ nhi tử bị người như vậy bôi đen, hiện tại thành đại gia trong miệng tư xính tử, khẩu khí này thịnh thái thái nhưng nuốt không giớ. Mạc Tuệ nói, mặc kệ là ai muốn đẩy ta vào chỗ chết, lúc này đây liên lụy đến thịnh gia, thịnh gia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Nô tỷ ngẩn ngơ, nàng cư nhiên còn nhận thức thịnh thái thái. Buổi sáng 10 giờ, hội chiêu đãi ký giả đúng giờ bắt đầu. Chu Minh vẫn ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một cái mâm, vừa ăn chính mình nhẹ thực cơm trưa, biên xem TV thượng đồ bình. Ngay thương cái này điểm nàng còn ở ngủ, nhưng là Mạc Tuệ cho nàng gọi điện thoại nói muốn khai hội chiêu đãi ký giả. Trời biết Mạc Tuệ bị người hất thời điểm, nàng nghĩ nhiều đem chân tướng ném đến nhân ra trên mặt, thật vất vả mới nhịn xuống. Hiện tại nàng như thế nào có thể bỏ lỡ giờ khắc này đâu? Chu Minh mẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tivi. Mạc Tuệ cùng An An vừa ra trạng, một đám mịt rồ phồn đưa tới các nàng trước mặt. Mạc tiểu thư, nghe nói ngươi cấp Vĩnh Di phim ảnh thịnh tổng sinh một cái hài tử, đây là thật vậy chăng? 4 năm, ngươi cùng cái kia tư sinh tử đã gặp mặt sao? Như vậy tuổi trẻ liền trở thành anh hùng, có phải hay không Thịnh tổng tự cấp ngươi hộp tối thao tác? Thịnh thái thái biết nhi tử là ngươi sao? Một đám vấn đề như Liên Châu pháo đánh úp lại. An An còn trước nay không nghe nhiều người như vậy một hơi nói qua nhiều như vậy lời nói đâu, tinh lượng lượng đôi mắt lóe qua mang. Phần 164. Thì vừa trước, Chu Mâu gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi còn ăn? Mạc Tuệ đều thành như vậy. Chu Minh mẫn chậm gì gì nói, "Mẹ, chạy nhanh đi lấy điểm hạt dưa gì đó." Lấy hạt dưa làm gì? Chu Mẫu đẩy đẩy Nữ Nhi, tức giận nói, ngươi đều không nóng nảy. Xem kịch vui như thế nào có thể không có hạt dưa đâu, ta không thể ăn, nhìn ngươi ăn cũng cảm thấy hưng. Chu Minh mẫn cắn một ngụm lá cải, chạy nhanh, đường bỏ lỡ. Chu Mẫu vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn là nghe Nữ Nhi nói, bay nhanh chạy tới lấy hạt dưa. Bưng một mâm hạt dưa khi trở về, TV trên màn hình xuất hiện một cái quý khí trung niên nữ nhân. Là Thịnh Thái Thái. Thịnh Thái Thái tới. Thịnh Thái Thái Ngài là tới Hưng sư vấn tội sao? Đối với Thịnh tổng cùng Mạc tiểu thư, anh ngài thấy thế nào? Năm nay 50 tuổi, Bảo Dương thích đáng Thịnh Thái thái lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Cương đại khí chàng làm đại dao im tiếng, đem mịt rồ phồn sau này thu thu. Ai nói ta nhi tử là tư sinh tử? Thịnh Thái thái tiếp nhận Mạc Tuệ trong tay mịt rồ phồn, ngữ khí không giận tự uy, ai dám nói lại lần nữa? Các phóng viên cũng không dám ra tiếng. An An chớp đôi mắt, nhìn Thịnh Thái thái. Ở đây sở hữu truyền thông đều sợ nàng, nhưng là, nàng lại hướng về phía An An cười. "Đây là ngươi nữ nhi?" Thình Thái Thái hỏi. "Là nha, ta là mụ mụ nữ nhi." An An nhược nhược mà đáp lời, cảm thấy chính mình không giải thích rõ ràng, lại nhuyễn thanh nói, "Mụ mụ trong bụng sinh ra tới bảo bảo." Lớn lên thật giống. Thình Thái Thái nói, "Lúc ấy là ngươi chuyển thêm chúng ta công ty, ngươi không muốn, cùng cái loại này người nói cái gì nhân nghĩa?" Thình Thái Thái không vui mà nói xong, Dùng tay vỗ vỗ Mạc Tuệ bả vai, thoạt nhìn là trách cứ, nhưng phi thường thân thiết. Mạc Tuệ khẽ môi nhấp ý cười, thành thành thật thật mà nhận sai, đều do ta lúc ấy không nghe ngươi lời nói. Các phóng viên đầu góc lập tức chuyển bất quá cong. Đây là nào vừa ra? Các nàng đã sớm nhận tức sao? Còn có, cái gì thế ư? Mụ mụ trong bụng sinh ra tới bà bảo, bảo. Liên ở truyền thông nhóm không hiểu ra sao khi, hội chiêu đãi ký giả đại bình thượng, triển lãm ra một phần báo cáo. Đại gia nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, Đột nhiên mở to hai mắt. Đây là một phần xét nghiệm ADN báo cáo a. Xét nghiệm ADN báo cáo bên cạnh, còn có một tấm hình tương giải, là Phó trưởng Minh lựa gạt Nhi đồng án ngọn nguồn. Thinh Thái Thái đem mịt rổ phồn một lần nữa đưa cho Mạc Tuệ. An An là ta cùng dịch thành nữ nhi. Mạc Tuệ đối với mịt rổ phồn, thanh âm mềm mại rồi lại kiên định, chúng ta thân sinh nữ nhi. Bên kia, Chu Mẫu đem hạt dưa khai đến bay nhanh, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào? chạy nhanh nói cho ta. Chu Minh mẫn cười tủm tỉm nói, "Này không phải lập tức liền phải chân tướng đại bạch sao? Chương 55 chắc đi." Các phóng viên tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất thời vô pháp tự hỏi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm xét nghiệm ADN kết quả thượng số liệu. Bọn họ xem không hiểu danh từ chuyên nghiệp, nhưng có thể xem minh bạch kết quả, An An chính là mạc tuệ cùng Cố Dịch thành thân sinh nữ nhi. Ngay sau đó, đại gia lại đem ánh mắt dừng ở Phó trưởng Minh lườm gạt Nhi đồng án án kiện tường giải thượng. Thính Hoa phim ảnh tổng tài Phó Trường Minh bị bắt, phía trước mọi người đều có điều nghe thấy, chỉ là cảnh sát đối vụ án tiến hành bảo mật, bởi vậy ai đều đảo không ra cái gì xác thực liệu, chỉ nghe nói cảnh sát đã tới tập đoàn, lấy đi một ít công ty quan trọng tư liệu, chỉ thế mà thôi. Truyền thông nhóm suy đoán Phó Trường Minh đại khái là phạm vào kinh tế tội, hơn nữa hắn vốn dĩ liền không phải giới giải trí người trong, tuy nói phong cảnh nhất thời, nhưng cũng không có quá nhiều người chú ý, bởi vậy ai đều không thèm để ý. Nhưng không nghĩ tới Mạc Tuệ lấy ra tư liệu, thật đánh thật mà chứng minh, ở nhiều năm trước, Phó trưởng Minh quải nàng nữ nhi, đem Hải Tử vứt bỏ đến cô nhi viện cửa. Hơn nữa, án kiện điều tra thời gian tuyến có thể cho thấy, An An tham gia thực tập cha mẹ tiết mục đến nàng bị nhận nuôi kia một đoạn thời gian, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cũng không biết nàng chính là bọn họ thân sinh nữ nhi. Là ở Mạc Tuệ tiến vào song thành đoàn phim lúc sau, bọn họ phát hiện manh mối, truy tra Hải Tử tử tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh. Lúc sau cảnh sát cùng hai vợ chồng ở bệnh viện năm đó video giám sát chung tìm ra đột phá khẩu, cuối cùng mới hoài nghi đến Phó trưởng Minh trên người. Phó trưởng Minh chính mình cũng có cái nữ nhi, nữ nhi ngoại ý muốn chết non lúc sau, hắn đem năm ấy 2 tháng An An mang về nhà, muốn lừa dối quá quan, nhưng bị người nhà phát hiện. Nhân Mạc Tuệ là hắn công ty kỳ hạ nhất có phát triển tiền đồ diễn viên, liền đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lửa gạt Mạc Tuệ mẫu thân, làm nàng nghĩ Lâm Hải Tử đã nhân mông bị tổng hợp chứng ly thế. Toàn bộ quá trình, hắn cho rằng chính mình bày mưu lập kế, lại không nghĩ tới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vòng đi vòng lại dưới, Mạc Tuệ thân sinh nữ nhi thế nhưng về tới bọn họ chính mình bên người. "Bọn tỉ muội, ta nhìn lầm rồi sao?" Làm ta loát một loạt, An An lại ảnh hậu cùng cố tổng thân sinh nữ nhi. Khó trách ta ngay từ đầu nhìn thấy An An, liền cảm thấy nàng cùng Mạc Tuệ có điểm giống, chỉ là lúc ấy còn tưởng rằng đây là Tiết Mục tổ riêng an bài, tìm cái cùng nàng diện mạo tương tự hài tử có thể làm tiết mục hiệu quả càng tốt. Lúc ấy tiết mục tổ hẳn là chính là như vậy tưởng, chỉ là ai đều không thể tưởng được, bọn họ tùy tùy tiện tiện từ trong cô nhi viện mang ra tới hải tử thế nhưng là khách quý thân sinh. À à à, ô ô ô ô làm ta khóc vừa khóc, thử nghĩ một chút lúc ấy cô tổng cùng ảnh hộ là cái gì phản ứng, bởi vì đau lòng tiết mục trung tiểu tố nhân khách quý hải tử thân thế, cho nên đem nàng tiếp về nhà, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện nàng là bọn họ nghĩ lầm đã qua đời nữ nhi, thật là quá cảm động. Đây là người tốt có hảo báo đi. Truyền thông một đài đài ca mê ra giá, bọn họ từng người phía chính phủ tài khoản phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở tiếp tục. Tuy rằng khán giả là từ bất đồng con đường thấy trận này phóng viên cuộc họp báo phát sóng trực tiếp quá trình, nhưng là mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nói đều là không sai biệt lắm nói. Bọn họ đau mang phó trường minh, đau lòng an an, cũng đánh đáy lòng bội phục mạc tuệ cùng cố dịch thành cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Đôi vợ chồng này là chân chính bị mất đi hài tử đau khổ mới có thể không thể gặp mặt khách hài tử chịu tội, mới nhận nuôi An An, cấp cô nhi viện bọn nhỏ thành lập giáo dục quỹ, còn đề nghị một ngày chỉ hoa 20 nguyên tiết mục tổ các khách quý cùng nhau cấp Lâm Vân thôn lưu thủ nhi đồng kiến thư viện, quyển sách tranh. Phóng viên cuộc họp báo thượng lộ diện cũng chỉ có Mạc Tuệ cùng An An, cùng với nhận được điện thoại lúc sau tới rồi thịnh thái thái, Mạc Tuệ đoàn đội nhân viên công tác nhóm không có lên sân khấu, bọn họ đều ở hậu đài, vì này chân tướng mà đỏ đôi mắt. Kết quả là khóc đến lớn nhất thành, nàng nước mắt một cái kính đi xuống lạc khóc đến o o ướt ướt. Nô tỷ cũng ở khóc, nàng cầm đã sớm đã chuẩn bị tốt khăn giấy, cấp kiều quả cũng đệ một trường, trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. "Nô tỷ, ngươi cũng là vừa biết chuyện này sao?" Kiều quả nước nở, có chút khó hiểu hỏi. "Đã sớm biết." Nô tỷ lau lau nước mắt, chỉ là cảm thấy này người một nhà thật sự là quá không dễ dàng. Nô tỷ khóc thật lâu, mới dốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lam Mạc Tuệ người lại diện, nàng cũng có rất nhiều lời muốn nói. "Ngươi có son môi sao?" Nô tỷ hỏi. Tiêu Quả vội vàng từ trong túi lấy ra một con son môi, đưa qua đi. Thấy Nô tỷ xưng con mắt bổ son môi, nàng nuốt cười vừa nuốt khóc, khóe miệng một liệt, tiếp tục rớt nước mắt. Ta còn là có điểm không rõ, Mạc Tuệ cùng Cố Tổng cảm tình rốt cuộc thế nào? Vốn là thật sự tính toán ly hôn sao? Nên không phải là bởi vì hại tử, cho nên miễn cưỡng ở bên nhau đi. Trên lầu tỷ muội, ta cảm thấy không phải như vậy, hai vợ chồng cảm tình được không, kỳ thật là có thể nhìn ra được tới. Cố Tổng cùng Mạc Tuệ thượng quá hai cái tiết mục, ở tiết mục chung, bọn họ tuy rằng rất điệu thấp, nhưng là ánh mắt không lừa được người. Đặc biệt là Cố Tổng, hắn không phải diễn viên A, sao có thể diễn đến ra ân ái tiết mục đâu. Ta cũng cảm thấy ly hôn hiệp nghị hẳn là còn có ẩn tình. Nô tỉ từ hậu đài ra tới, ngồi ở Mạc Tuệ bên người. Nàng đối với Mị Tô Phổn, nói, hiện tại, ta hướng đại gia nhất nhất làm sáng tỏ trong khoảng thời gian này cái gọi là hát liêu. Đệ nhất, Mạc Tuệ cùng cố tiên sinh cảm tình vấn đề Nguyên bản đây là bọn họ việc tư, không cần thiết hướng đại gia giải thích, nhưng bởi vì này liên quan đến lúc trước ở riêng, ly hôn hiệp nghị vấn đề, cho nên ta tưởng đem này hết thảy nói cho đại gia. Ở Ngô Tỷ bình tĩnh ôn hòa trong thanh âm, đại gia đã biết hai vợ chồng liên hái chuyện xưa. Bọn họ sớm tại nhiều năm trước yêu nhau, nhưng bởi vì lẫn nhau đều là tuổi trẻ khí thịnh, khắc khẩu lúc sau ai đều không muốn túi đầu, cho nên nhân đồng dạng quá mức kiêu ngạo tính cách mà tách ra. Chia tay sau, Mạc Tuệ phát hiện chính mình đã mang thai. Nàng quyết định một mình sinh hạ hài tử, mà Cố Dịch thành tất sẽ ở ngầm chú ý nàng ở vòng trung hướng đi, mỗi khi có bất lợi với nàng tin tức truyền ra khi, hắn sẽ ra tay, yên lặng mà giúp nàng. Hai người tuy rằng không có gặp lại, nhưng trong lòng đều nhớ thương đối phương. Hai tử sau khi sinh 2 tháng, Mạc Tuệ đi ra cửa công tác, làm phó trưởng minh được cơ hội, vứt bỏ hài tử. Biết được nữ nhi qua đời tin tức, nàng thâm chịu đả kích, trên lặng mà công tác, lại không nghỉ thời gian cũng không thể hòa tan đau xót. Nàng cơ hồ chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến năm trước, bọn họ gặp lại. Mấy năm nay, bọn họ bên người đều không có người khác, trong lòng quan trọng nhất vị trí từ trước đến nay là để lại cho đối phương, bởi vậy quyết định kết hôn. Nô tỷ là ở hai người hòa hảo lúc sau mới biết được chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, lúc này nàng từ từ kể ra, làm bên người Mạc Tuệ không tự giác cái mũi lên men. Đứng ở chính mình góc độ, mấy năm nay bọn họ chi gian phân phân hợp hợp giống như chỉ là chỉ trước mắt sự Nhưng là nguyên lai cẩn thận hồi tưởng, bọn họ thiếu chút nữa liền phải bỏ lỡ lẫn nhau. Năm đó Mạc Tuệ rất khó đi, cái gì đều là một người gánh vác, không muốn đem hại tử tồn tại quá sự thật nói cho cô tổng, là trách hắn không có ở nhất gian nan thời điểm bồi ở chính mình bên người, nhưng càng có rất nhiều trách cứ chính mình. May mắn có An An, nếu không bọn họ rất khó lại đi đến cùng nhau. Trên lầu, ta đảo cảm thấy, Mạc Kệ có phải hay không bởi vì An An, bọn họ đều là nhất định phải ở một khối bằng không chẳng lẽ lại một lần nữa tìm một cái người khác sao. Bên người xuất hiện quá tốt như vậy người yêu, rất khó lại yêu người khác, thật là thần tiên tình yêu. Hết thể đều đã chú định được rồi, nay người một nhà tất nhiên sẽ đi đến cùng nhau, cái gì đều không thể đem bọn họ một nhà ba người tách ra. Ta muốn khóc, này còn không phải là gương vỡ lại lành tiểu thuyết chân nhân bản sao. Nghiên thiếu thời gian khai, lúc sau lại đi đến cùng nhau, cho nhau ma hợp, trở thành càng tốt người. Ô ô ô ô quá hảo khái. Đến nỗi Kim chủ đại lão lời đồn, hiện tại đương nhiên là tự sụp đổ. Nô tỷ lại tiếp tục nói, Mạc Tuệ 16 tuổi xuất đạo, đến bây giờ là 11 năm, ngay từ đầu, nàng diễn chính là tiểu nhân vật, cũng thử qua bị khi dễ, bị mắng lạnh, nhưng là, nàng chưa từng có từ bỏ quá, một đường làm đâu chắc đấy, đi đến hôm nay vị trí này. Không có bất luận cái gì Kim chủ đại lão, cũng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, Mạc Tuệ thực lực chính là nàng lớn nhất dựa vào. Còn có bất hiếu nghe đồn, Này liền không cần ta lại làm sáng tỏ đi." Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía các phóng viên. Các phóng viên liên tục lắc đầu. Đương nhiên không cần lại giải thích, phía trước phóng viên lẻn vào viện điều dưỡng bị vả mặt sự, mọi người đều còn không có quên, hơn nữa ở mới nhất game số trùng, một nhà ba người đi viện điều dưỡng cọ cơm, ăn xong lúc sau qua đã lâu mới ra tới, còn không phải là ở bồi mặc tuệ mụ mụ sao? Hiện tại chân tướng đại bạch, đại gia hồi tưởng lúc trước những cái đó hắc liệu, trong lòng rõ ràng, Phó trưởng Minh là thật độc liền tính chính mình muốn bỏ tụ, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiếp tiếp là hiện trường phỏng vấn phân đoạn. Vừa rồi còn hùng hổ dọa người mấy cái phóng viên đứng ở đám người mặt sau cùng, không dám nhắc lại hỏi. Tuy rằng lúc ấy bọn họ cũng không biết sự tình chân tướng, nhưng là đơn giản là ở trên mạng nhìn đến Hắc Liêu, liền lời nói chuẩn xác bọn họ, cùng những cái đó nghe phong chính là vũ, đem nước bẩn hướng Mạc Tuệ người một nhà trên người bắt dạn tỉ phan có cái gì khác nhau đâu. Mạc tiểu thư, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có phát ra tiếng. Là bởi vì án kiện còn không có thẩm phán, không có biện pháp làm sáng tỏ sao. Gần một tháng thời gian bị người ác ý bôi đen, xin hỏi này đối với ngươi sinh hoạt hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mạc Tuệ nắm lấy microphone, nhất nhất trả lời. Có nói cái gì muốn đối những cái đó ác ý ham hại ngươi người ta nói sao? Lúc này, Mạc Tuệ trầm ngâm hồi lâu. Đang lúc mọi người đều cho rằng nàng sẽ giận mắng ản tì phát khi, nàng chậm rãi mở miệng, thời gian dài như vậy, ta nhất tưởng cảm tạng là ở sau lưng Yên Lặng duy trì ta fans. Ở vừa mới kết thúc game số trùng, ta ngẫu nhiên đụng tới một cái fans, nàng đối ta nói, thích ta các fan sẽ biết ta là cái cái dạng gì người, cũng sẽ vĩnh viễn duy trì ta, những lời này làm ta có rất sâu cảm xúc. Cảm ơn các ngươi vô điều kiện mà tiến nhập ta. Mạc Tuệ đứng lên, thật sâu cúi một cùng, ngữ khí thành khẩn, cũng nói một tiếng xin lỗi, trong khoảng thời gian này đại gia vất vả. Ô ô ô, tỷ tỷ đều biết Nàng biết chúng ta bởi vì chuyện của nàng mà lo lắng, cũng biết chúng ta ở trên mạng cùng những cái đó ạn tì phan ồn ảo đến túi bụi. Không vất vả không vất vả, tỉ tỉ đáng giá. Chúng ta sẽ vinh viện duy trì người, duy trì các người một nhà. Phóng viên cuộc họp báo toàn bộ trong quá trình, An An đều đang nghe các đại nhân nói chuyện. Chỉ là nghe nghe, nàng bắt đầu làm việc riêng, bởi vì thịnh thái thái từ trong bao lấy ra một cái tiểu thú đông. An An phủng tiểu thú đông, túi lầu chơi, trong chốc lát đem tiểu thú đông tay nhỏ khép lại vỗ vỗ trong chốc lát lại sờ sờ nó đầu nhỏ. Nàng vốn là có điểm sợ Thịnh Thái Thái, bởi vì cái này đại nhân thoạt nhìn mặt vô biểu tình, có một chút hung. Nhưng là, không nghĩ tới, Thịnh Thái Thái cư nhiên sẽ cố ý biến hóa thành âm, làm bộ là tiểu gấu bông ở cùng nàng nói chuyện. An An, ngươi muốn hay không tới nhà của ta chơi? Phần 165. Nhà ngươi hảo chơi sao? Hảo chơi a, có tiểu hung ta, còn có một cái tiểu bằng hữu. An An lập tức sẽ không sợ Thịnh Thái Thái, khóe miệng dương lên. Đôi mắt cười đến cong cong, ha ha. Tiểu đoàn tử đáng yêu gương mặt tươi cười manh hóa thủ phát sóng trực tiếp các phóng viên. Đại gia vội vàng soát lần đạn, làm các phóng viên phòng vấn An An. Sự tình đã làm rõ ràng, phòng vấn An An là tất nhiên, các phóng viên trình đến Mã Tuệ đồng ý lúc sau, đem mịp rổ phồn đưa tới tiểu đoàn tử trước mặt. An An, ngươi là như thế nào biết ba ba mụ mụ là ngươi thân sinh cha mẹ đâu? An An quay quay đầu, ba ba mụ mụ nói cho ta nha. Là khi nào nói cho ngươi? Phóng viên tiếp tục hỏi, "Lúc ấy biết cái này chân tướng lúc sau, ngươi là cái gì phản ứng đâu?" An An gãi gãi đầu, "Xin giúp đỡ mù mù." Mạc Tuyệt cười, "Nàng không hiểu lắm, giải thích thời gian rất lâu mới nghe minh bạch." Các phóng viên đều cười. Hai tử chính là hai tử, xét nghiệm ADN kết quả cho nàng mang đến không được quá lớn chấn động, phòng trường tiểu đoàn tử lúc ấy còn có điểm ngốc đâu. "An An, lúc ấy ngươi khóc sao?" Phóng viên lại hỏi. Tiểu đoàn tử nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc mà nói, "Là ba ba mù mù khóc." An An hảo vui vẻ. Tuy rằng không có trải qua kia một màn, nhưng là ở đây truyền thông các bằng hữu cùng sở hữu tuyến thượng các võng hữu đều có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Kia chính là mất mà tìm lại, sao có thể không mừng cực mà khóc đâu. Không đúng, ba ba không có khóc. An An nói xong, đột nhiên mai thanh mai khí mà bổ sung, ba ba nói hắn chỉ là đỏ đôi mắt, không thể nói hắn khóc. Mạc Tuệ lại nhịn không được cười. Nàng ba tay nải quá nặng, cũng không biết ở hài tử trước mặt dặn dò nhiều ít hồi nói chính mình không có rớt nước mắt. Phóng viên lại hỏi, "Thật nhiều vong hữu muốn biết, An An có thể hay không hoán trách ba ba mụ mụ đâu? Một người ở cô nhi viện, quá đến vất vả như vậy." Tiểu Đoàn tử vai vai đầu, đôi tay nâng quay hàm, nghiêm trang mà nói, "Ba ba mụ mụ đã tới đón An An." Dừng một chút, nàng lại vội vàng mà nói cho đại gia, "Là đại phôi đàn trộm đi An An." "Chính là a, đừng hỏi lại này đó không đầu gốc vấn đề. Là La Long dạ hiểm độc lão bản lừa gạt An An." Hai tử như thế nào sẽ quái ba ba mụ mụ đâu? Ba ba mụ mụ đã tìm mọi cách bảo hộ, đền bù An An. An An ở che chở ba ba mụ mụ, không cho phóng viên nói lung tung. Ở thực tập cha mẹ chung, An An lần đầu tiên có ba ba mụ mụ, nhò nhỏ tâm linh được đến chữa khỏi, nhưng đồng thời, nàng cũng ở chữa khỏi mạc tuệ cùng cố tổng A. Sắc thật là An An đi vào trong nhà lúc sau, mạc tuệ tình huống càng ngày càng tốt, còn có nhớ hay không ngay từ đầu ở trong tiết mụ, nàng liền trang đều lười đến hoa đâu. Mạc Tuệ đem An An ôm lên đùi mình, làm nàng ngoa ở trong ngực ngồi xong, nhẹ giọng hống, không cần sốt ruột, chúng ta giải thích thì tốt rồi. Tiểu Đoàn Tử mềm mại mà lên tiếng, trong tay cầm tiểu thú đông, cùng tiểu thú đông cùng nhau hướng mụ mụ làm nũng. Thấy một màn này, Thịnh Thái thái vẻ mặt hâm mộ. Sinh nữ nhi thật tốt a, con biết bảo hộ mụ mụ đâu, xác thật là tiểu áo đông. Lúc này, các phóng viên chú ý tới Thịnh Thái thái nhìn Hải Tử ánh mắt. Đôn đại trung tính cách phi thường cường hắn nàng. Tư nhân sẽ đối hại tử như vậy kia nhẫn. Có người đánh bạ hỏi, "Thịnh Thái Thái, về có người nói ngươi nhi tử là tư sinh tử?" Thịnh Thái Thái đem mặt chấm xuống, giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt hướng phóng viên phương hướng đảo qua. Phóng viên lập tức đem miệng nhắm lại. Nhưng là ngay sau đó, Thịnh Thái Thái chính mình nói, "Nhà của chúng ta Hải tử không phải tư sinh tử, hắn là ta cùng Thịnh Dũng thân sinh nhi tử." Các phóng viên vẻ mặt kinh ngạc. Thinh Tống năm nay đã 50 mấy rồi, mà Thịnh Thái Thái cũng không hề tuổi trẻ, này như thế nào sẽ? Chỉ là lại nghĩ lại tưởng tượng, đại gia cũng liền minh bạch, năm đó Thịnh Thái Thái hẳn là hơn 40 tuổi, tuy rằng thuộc về tuổi hạc sản phụ, nhưng cũng không phải không thể sinh. Bất quá là bởi vì nhà bọn họ quá địa thấp, mới làm người có như vậy suy đoán cùng hiểu lầm. Đối thượng đại gia hiểu do ánh mắt, Thịnh Thái thái vẻ mặt không cao hứng. Nàng cung Thịnh Dũng tuổi trẻ khi ý tưởng tương đối tân triều, quyết định định, nhưng là thượng tuổi lúc sau, hai vợ chồng hâm mộ người khác có hài tử, liền bắt đầu nghĩ cách sinh một cái bị dựng quá trình cùng toàn bộ thời gian mang thai phi thường vất vả, cho tới bây giờ, nàng đều còn ký ức hay còn mới mẻ. Tuy nói mặc kệ là đỉnh, vẫn là sinh tiểu hài tử, đều là nàng chính mình lựa chọn, nhưng là thịnh thái thái sĩ diện, không nghĩ bị người ta nói sắp già rồi còn đương tuổi hạ sản phụ đua nhi tử, cho nên liền không có đối ngoại tuyên dương chuyện này, không nghĩ tới, cư nhiên có người hắc đến nàng trên đầu tới. Rốt cuộc là ai? Bọn họ thịnh gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Tới rồi lúc này, Tivi trước ăn hạt dưa quần chúng Chu Minh Mẫn cùng Chu Mẫu đều đã cười đến không khép miệng được. Chu Minh Mẫn cảm thấy mỹ mãn mà đóng tivi, tiến phòng ngủ ngủ nướng đi. Phóng viên cuộc họp báo kết thúc, Mạc Tuệ làm sáng tỏ lời đồn vài cái mục từ nhảy lên hot search ốc. Không quan tâm giới giải trí tin tức các vong hưu phía trước tùy tay xoát đến quá nhà bọn họ Hắc Liêu, sau lại Game Show, đại gia không thấy, cũng sẽ không giống truy phát sóng trực tiếp khán giả đối này toàn ra người chân tình thật cảm. Bởi vậy, thấy hot search khi, bọn họ khinh thường nhìn lại Nói là làm sáng tỏ lời đồn, kỳ thật chỉ là mạnh mẽ vãn tôn đi. Chỉ là tuy rằng không có hương thú, nhưng hót xệ ợp mục từ mặt sau bảo tự thật sự là quá thấy được, không ít vong hưu vẫn là điểm đi vào. Mà này vừa thấy, bọn họ liền ngơ ngẩn. Mạc tuệ ở tiết mục chung nhận nuôi một cái đáng thương tiểu hài tử, kết quả chứng thực tiểu hài tử là thân sinh, lấy này đánh vỡ cùng kim chủ đại lao có tư sinh tử lời đồn, đồng thời làm đại gia biết, nàng cùng trượng phu cảm tình thực hảo, hiện giờ một nhà ba người thực hạnh phúc. Này quả thực là quá viên mãn, ngay cả không chú ý giới giải trí người qua đường nhóm đều nhịn không được muốn vì nãy mà kích động. An An có điểm đáng thương, nhưng lại có điểm may mắn, nhớ tới bảo bảo một người ở cô nhi viện lớn lên thực đau lòng, nhưng thấy nàng hiện tại quá đến tốt như vậy, lại nhịn không được muốn rơi nước mắt. Không phải Mạc Tuyết Friends, nhưng đối nàng đối mới, có thể làm lơ che trời lấp đất hắc liêu, khẳng định là bởi vì tâm lý cũng đủ cường đại. Năm đó nàng còn ở sự nghiệp bay lên kỳ, lại quyết định một mình sinh hạ tiểu hài tử. Yêu cầu rất lớn Dũng khí đi. Phía trước Tuân gia nàng xem bác sĩ tâm lý dưa khí, liền cảm thấy cái kia dưa có thể là thật sự, rốt cuộc kia trận nàng sắc thật đã đạm ra đại màn ảnh, lần đầu tiên thượng tổng nghệ khi trạng thái cũng thực không xong. Hiện tại suy nghĩ một chút, phát sinh chuyện lớn như vậy, tâm lý không ra vấn đề mới là lạ đâu. Chỉ có ta cảm thấy Mạc Tuệ Trượng phu cũng thực hảo sao? Vì người yêu học tối đầu, Bao Dung, hai vợ chồng cùng nhau nghĩ cách tìm ra chân tướng, thật sự thực cảm động. Này tin tức thật sự là quá chấn động, ngắn ngủi mấy cái giờ, Mạc Tuệ ấy bù trướng phấn thượng ngàn vạn, phế lượng đột phá 8000 vạn. Cùng lúc đó, phía trước bởi vì tương quan hắc liệu mà cự tuyệt cùng nàng ra hạn hợp đồng nhãn liệu đều hối hận không thôi, sôi nổi triệu khai hội nghị khẩn cấp, tìm mọi cách vãn hồi đại ngôn. Chân tướng vừa ra, đang ở trong nhà rửa chén đô thiên di hoàn toàn cứng lại rồi. Kẻ hại tử là Mạc Tuệ thân sinh. Nàng một lần lại một lần tệ chất tẩy rửa, thân xác ngơ. Lúc trước ở song thành đoàn phim Nàng đối mạc Tuệ thực nĩ mợ, mà đối phương tuy rằng không nóng không lạnh, thái độ tóm lại là khách khí. Bốn Dĩ cùng nhau tham gia game show, là cùng Đại Minh Tinh đánh hảo quan hệ cơ hội, nhưng nàng quá ngu xuẩn, ngạnh sinh sinh làm tạp cơ hội này. Ngày hôm qua ở tiệc mục trùng, Hàn đạo nói vốn Dĩ muốn cho nàng nhi tử diễn kịch, nhưng nàng chật đức này hết thảy. Còn có bánh quy nhỏ, nàng vốn Dĩ có thể đóng phim điện ảnh cùng quảng cáo, hiện tại hai tử 33 đã trở lại, tỏ vẻ muốn chứng minh quản bánh quy nhỏ giáo dục vấn đề, chỉ cần hai tử không tình nguyện liền sẽ không lại đi ngôi sao nhí con đường này. Hai tử biết cái gì? Nàng đương nhiên chỉ nghĩ chơi, như thế nào sẽ tình nguyện chụp đêm diễn ở ngày mùa đông xuyên trang phục hè đương tiểu người mẫu. Đỗ Thiến Di thực tức giận, nàng khí chính mình tiếp được này đương tổng nghệ, nhưng đồng thời, trừ bỏ sinh khi ở ngoài, nàng cái gì đều làm không được. Trong nhà tài lộ liền như vậy chật đức, này còn không ngừng, trượng phu về nhà lúc sau liền chưa cho quá chính mình sắc mặt tốt xem, hiện giờ, ngay cả đoạn hôn nhân này đều tràn ngập nguy cơ. Đỗ Thiên Di nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng quáng độc, lúc ấy Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cấp án an an sinh nhật khi, nàng nên nghĩ nhiều một tầng a. Bên kia, Tưởng Hải như cầm quả táo, dùng dao gọt hoa quả tức ra cấp nhi tử ăn. Di động của nàng ở Hoắc Tử Thần trong tay. Hoắc Tử Thần tuy rằng còn nằm ở trên giường bệnh, nhưng là đã ở dần dần khôi phục, lúc này cầm di động, có lúc mở hội chiêu đãi ký giả đoạn ngắn. Còn khai hội chiêu đãi ký giả, này còn không phải là kéo dài hơi tàn sao? Tường Hải Như cười lạnh một tiếng, "Ta hỏi thăm quá, này khởi tố tụng dân sự án không có khả năng yêu cầu chúng ta bồi nhiều như vậy tiền, chờ mời ra làm chứng tử kết thúc, đông lại tài chính là có thể trở về, đến lúc đó Hoắc thị không thành vấn đề." Hoắc Tử Thần cũng cười một tiếng, nhưng mà, hắn khóe miệng vừa mới giơ lên, chợt một chút, ý cười biến mất. Tường Hải Như chính nghĩ hoặc muốn hỏi hắn có phải hay không lại đau đầu, lại không nghĩ đúng lúc này, nàng thâm qua thân, thấy trên màn hình thịnh thái thái thân ảnh. Nàng tâm hoảng hốt, Ngay sau đó, nghe thấy Thỉnh Thái thái lạnh giọng chất vấn ai nói chính mình nhi tử là tư sinh tử. Tường Hải Như nắm dao gọt hoa quả tay đột nhiên nắm chặt. Hoắc Tử thân sắc mặt ngưng trọng mà lôi kéo tiến độ điều. Hai mẹ con chính thai nghe thấy Mạc Tuệ hướng các phóng viên tỏ vẻ, An An là nàng thân sinh nữ nhi. Tường Hải Như sợ tới mức tay run lên, sắc bén dao gọt hoa quả xẹt qua chính mình ngón tay cái, quất ra một đạo vết máu thật sâu. Nhưng nàng đã không rảnh lo đau, bởi vì ngay sau đó Nàng thấy trên màn hình Thịnh Thái thái lạnh băng sắc mặt. Nàng có một loại dự cảm, Thịnh Thái thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ hóc ra. Hoán Quá thần lúc sau, Tưởng Hải Như tay càng ngày càng đau, nàng làm hộ sĩ cho chính mình băng bó, biên hoàng luôn hỏi, "Tử thần, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" "Ngươi làm những việc này thời điểm có hay không cho người ta lưu lại nhiều điểm?" Tưởng Hải Như lắc đầu, "Ta thực cẩn thận, hơn nữa tìm tin được người, cho một tuyệt bút tiền." Hoắc Tử thần giữa mày giãn ra một ít, "Không có việc gì." Hẳn là không có việc gì. Thỉnh ra hẳn là sẽ không biết là chúng ta làm, rốt cuộc ta còn nằm ở trên giường bệnh, ngươi một cái tiểu lao thái thái, cũng làm không được nhiều chuyện như vậy. Bị hắn khuyên bảo lúc sau, Tường Hải như thoáng bình tĩnh một ít. Nhưng mà lúc này, Hoắc Tử Thần lại cho nàng sét đánh giữa trời quang một kích. "Mẹ, ngươi có biết hay không ta bà có cái tự sinh tử?" Hắn đem chính mình tra được sở hữu tư liệu báo cho. Tường Hải như cả người khí huyết đột nhiên nhằm phía đỉnh đầu. Bọn họ phu thê cảm tình vẫn luôn không tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn ở bên ngoài còn có một cái gia. "Mẹ, hiện tại việc cấp bách là đem Hoắc thị tiếp nhận tới." Hoắc Tử Thần không có an ủi nàng, nói thẳng nói, "Ngươi nói có biện pháp gì không?" Lần này ngươi ba thực tức giận, trách ngươi kiện tụng làm hại Hoắc thị tài chính liên bị đông lại, hơn nữa tiết mục tổ phát thanh minh cũng đối Hoắc thị tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, ngươi rốt cuộc là hắn thân sinh nhi tử, tưởng hải như thanh âm đều đang run rẩy, nhưng vẫn là tận lực làm chính mình bình tĩnh, trong khoảng thời gian này Hắn đã không còn phản đối Nguyễn Tình Tình vào cửa. "Không bằng kết hôn đi, hắn vẫn luôn nói ngươi không định tính, có lẽ đưa ngươi kết hôn lúc sau, có cái giá, hắn sẽ buông tay, đem sinh ý giao cho ngươi. Hoắc tử thần suy tư, kết hôn. Chờ đến hộ sĩ hỗ trợ bao hảo miệng vết thương lúc sau, Tưởng Hải như xoay người, chồm mà khóc. Nàng đã tức giận, lại sợ hãi. Khí chính là trượng phu phản bội, cùng với lão bọn tỷ muội đều không đem Hải Tử là Sở Miễn quân thân cháu gái sự nói cho chính mình, mà sợ chính là Không biết hoắc thị có thể hay không căng không đi xuống, càng không biết thỉnh thái thái có thể hay không tra ra này hết thảy là bọn họ hoắc ra làm. Hiện giờ, bọn họ toàn bộ hoắc ra giống như là đi ở dây thép thượng giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ rơi tan xương nát thịt. Phần 166. Từ hội chiêu đãi kỳ giả hiện trường ra tới lúc sau, Mạc Tuệ mang theo An An đi viện điều dưỡng. Tông Nghệ ghi lại hơn 10 ngày, chỉ tới thăm quá Mạc Nhã cầm một lần, không biết nàng gần nhất thế nào. Hoàng Hộ Công đã sớm nhận được điện thoại đang đợi các nàng, lúc này từ cửa sổ thấy hai mẹ con, lập tức chạy qua đi. Làm tốt đăng ký lúc sau, Hoàng Hộ Công thường thường lặng lẽ xem An An liếc mắt một cái, lại nhìn xem Mạc Tuệ. "Lại nhìn Hot C ở đi." Mạc Tuệ cười khẽ. Hoàng Hộ Công có điểm ngượng ngùng. "Lam nhân viên công tác, nàng vốn là không nên như vậy bắt quái, nhưng là Hot C ở thượng nội dung đã ở bọn họ viện điều dưỡng chuyên khai, mà các hộ công đều tới hỏi nàng, trước đó có biết hay không chuyện này?" Biết được nàng xem mạc nhã cầm lấy ra quá mạc tuệ khi còn nhỏ ảnh chụp khi, mọi người đều nói nàng buồn, như vậy rõ ràng chuyện này, như thế nào lúc ấy liền không lĩnh hội đâu. Mạc tiểu thư, chúng ta mọi người đều vì các ngươi người một nhà cảm thấy cao hứng." Hoàng hộ công thành khẩn mà nói. "Cảm ơn." Mạc Tuệ cười nói, "Trong khoảng thời gian này ta mẹ thế nào? Các ngươi vất vả." "Không vất vả." "Không vất vả." Hoàng hộ công vội vàng xua tay, nhắc tới việc này, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không biết vì cái gì Từ lần trước ngươi cùng An An tới chúng ta viện điều dưỡng ăn cơm xong, bồi Mã Cazi trong chốc lát lúc sau, nàng tinh thần hảo rất nhiều, ngày thường cũng không lăn lộn chúng ta, hiện tại còn cùng mặt khác lão thái thái ở giải trí thất đánh bài đâu. Mã Tuệ vẻ mặt kinh ngạc, nàng mẹ còn sẽ đánh bài. Chỉ chốc lát sau công phu, Hoàng hộ công đem nàng đưa tới giải trí thất. Bên trong bày mấy chương mặt trước bàn, mỗi một chương mặt trước đại đều là mãn, lão thái thái cùng cụ ông nhóm đang ở lẫn nhau luật bài. Mã Nhã cầm ngồi ở trong đó một bàn. Nhìn chăm chăm bài xem, mỗi một lần ra bài khí, nàng đều phải giơ giữ thật lâu, động tác chậm chạp, nhưng là lại đánh đến có tư có vị. Đây là viện điều dưỡng an bài hoạt động, làm các cụ già chơi mạt chược là muốn rèn luyện bọn họ tư duy năng lực, kích thích bọn họ đại não trở nên sinh động. Các lão nhân không bài bạc, mỗi người trước mặt phóng chính là tích phân tạm, tích cốc đủ rồi tích phân, có thể đổi ngày thường không thể ăn đồ ăn tỉ như dầu chiên đồ ăn hoặc là hải sản. Đương nhiên, viện điều dưỡng cũng sẽ hợp lý an bài ẩm thực tận lực làm cho bọn họ ẩm thực càng thêm đạm. Nay trong đó cũng có một ít cùng Mạc Nhã Cầm đồng dạng bệnh tình lão nhân, bọn họ đều đánh thật sự chậm, ai cũng không chê ai, lẫn nhau làm bạn nhỉ, khóe môi đều tràn đầy tươi cười. Mạc Nhã Cầm không cười. Nhưng là Mạc Tuệ thực hiểu biết nàng, nếu không phải cam tâm tình nguyện, nàng mới không muốn cùng này, đó lão nhân lão thái thái chơi đâu. Mu mu, An An có thể đi sao? Tiểu đoàn tử nhìn Mạc Nhã Cầm phương hướng, nhẹ giọng hỏi. Có thể a. Mạc Tuệ cười nói. Nhưng là không thể quấy rối. An An bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi. Đứng ở Mạc Nhã Cầm bên người khi, nàng ngượng khuôn mặt nhỏ, "Bà ngoại." Mạc Nhã Cầm cúi đầu xem nàng, hồi ức một hồi lâu. Bên kia, An An đã lay bà ngoại chân, muốn bò lên trên đi. Mặc Khắc Hộ Công vội vàng tiến lên, lo lắng Mạc Nhã Cầm sẽ đem An An đẩy ra, chính là không nghĩ tới, nàng cấp tiểu đoàn tử đáp bắt tay. An An ổn định vững chắc ngồi ở Mạc Nhã Cầm trên đùi, giọng thanh mại khi nói, "Bà ngoại, ta cũng sẽ chơi mạt chược." Lúc sau, mỗi khi Mạc Nhã cầm cầm lấy bài muốn đánh ra đi khi, đều sẽ giao cho An An. Tiểu đoàn tử đôi tay đem mạt trượt nhẹ nhàng bãi ở trên bàn, quay đầu cầu khát ngợi. Lúc này, bên cạnh một cái cụ ông cầm lấy bình giữ ấm uống nước. Cụ ông uống xong thủy liền đem cái ly đặt ở bên cạnh, Mạc Nhã cầm chau mày, đem cái ly đẩy ra một chút. Ai biết này phòng không năng đâu. Mạc Tuệ lẳng lặng mà nhìn một màn này. Hơn 4 năm trước kia, Mạc Nhã cầm dựa vào giường em bé biên đấu tiểu ngoại tôn nữ khi, cũng là giống như bây giờ, trên mặt cũng không có quá phong phú biểu tình, nhưng ngay cả trong tay cầm dung trùng, đều là cẩn thận lại cẩn thận, sợ dung trùng rơi xuống đến trên giường, không cẩn thận tạp đến hại tự mặt. Bên cạnh, Hoàng Hộ công ngữ khí càng khái, "Lần trước ngươi cùng An An ngồi mạc gazi trong chốc lát, nàng tâm tình thực hảo, còn đem bình kẹo đưa cho ta xem, hỏi ta có thể hay không quá thời hạn. Ngươi nói, mạc gazi đến tụt cùng có biết hay không đây là chính mình tiểu ngoại tôn nữ đâu?" Tổng cảm thấy nàng có đôi khi khôn khéo. Có đôi khi hồ đồ, hy vọng nàng là biết đến. Mạc Tuệ khẽ môi gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, liền tính không phải hiện tại, về sau trầm dãi cũng sẽ biết. Bởi vì sớm tại nhiều năm trước, Mạc Nhã cầm hẳn là cũng là ngóng trông Hải tử sớm một chút lớn lên, sẽ chạy sẽ nhảy, có thể nói càng sẽ tiêu bàng ngoại. Nghĩ lầm là chính mình làm hại Hải tử tử vong, năm đó nàng sở thừa nhận đả kích cùng áp lực rõ ràng. Mà hiện tại, cuốn quanh trong lòng nàng suốt 4 năm tiếng uối, ở trầm dãi hóa giải. Sở Miến Quân cùng Cố Lão gia tử thật dài thời gian chưa thấy được An An, cũng tưởng nghiệm vô cùng, đi chợ rau mua vài món thức ăn, cấp Mạc Tuệ đánh thông điện thoại lúc sau, liền dẫn theo tới cửa. Tiến phòng, Cố Lão gia tử vén lên tay áo liền bắt đầu bận việc món chính, Sở Miến Quân ôm An An, như thế nào đều không bỏ được buông tay. Trong khoảng thời gian này, Sở Miến Quân đã đưa điện thoại di động chơi thật sự lưu. Nàng mỗi ngày đều xem phát sóng trực tiếp, thích nhất chính là tiểu nha đầu chính mình trong nhà phòng phát sóng trực tiếp. Nhất hiện chính là sở hữu khách quý cùng nhau ở trong thôn hoạt động khi cùng chủ phát sóng trực tiếp. Bởi vì cùng quay chụp ảnh sư không có khả năng chỉ đem màn ảnh nhắm ngay An An một người, Sở Biến Quân liền đành phải mang kính viễn thị dùng sức tìm tiểu cháu gái thân ảnh, mỗi đến một ngày đều phải tích rất nhiều lần thuốc nhỏ mắt. Mấy mấy ngày nay, trừ bỏ xem phát sóng trực tiếp, Sở Biến Quân còn mang theo bạn già đăng ký hội bộ tài khoản. Mỗi khi trên mạng có ạ tỷ fan mắng chính mình nhi tử cùng con dâu khi Hai người bọn họ liền dùng ngón tay ở di động màn hình viết tay bình luận, làm giận chính là, có đôi khi bọn họ lưu loát viết một chuối dài bình luận, còn không có tới kịp cờ lật gửi đi, án thì fan bình luận cũng đã bị các fan khiếu nại xóa bỏ. Bất quá hai người bọn họ đảo cũng không lỗ, bởi vì rất nhiều lần giúp Mạc Tuệ nói chuyện, mà bị các fan kéo vào hậu viên đàn trung. Tại đây hậu viên trong đàn, sâm yến quân mỗi ngày đều có thể khai đường, khai đến quai hàm đều phải cười toan. Buổi sáng muốn khai hội chiêu đãi ký giả là hai người bọn họ từ trong fan club được đến tin tức. Cố lão gia tử cùng Sở Miễn Quân thủ di động xem, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Phó trưởng minh án tử cư nhiên đã tuyên án. Nghe thấy con dâu hướng đại gia giới thiệu An An thân phận khi, hai người bọn họ đều nhịn không được đỏ hốc mắt, còn đồng thời quay lưng lại, không cho đối phương thấy chính mình rất nước mắt. Hiện tại, hết thảy xem như Trần Ai lạc định, Sở Miễn Quân vô cùng vui mừng. An An mang theo nỗi ngại, đi xem nàng Nhi đồng phòng. Ở nàng đi thu tiết mục một đoạn này thời gian, Phương trợ lý cho nàng mua ni đồng giường, án thư cùng tiểu kệ sách, nhưng xinh đẹp. An An hiện tại đã về phòng của mình ngủ rồi sao? Sâm Miên cuốn hỏi. Không đâu, Mạc Tuệ nói. Tiểu đoàn tử nóng lòng muốn thử, An An tưởng về phòng của mình ngủ, này chương giường thật xinh đẹp quá. Lúc này, Cố Dịch Thành vừa lúc tan tầm trở về. Thấy Mạc Tuệ cùng An An trong nháy mắt, phảng phất một thân mệt nhọc đều bị tẩy đi, hắn khóe môi không tự giác giơ lên. Không được, sao có thể về phòng của mình ngủ? Trong phòng nhiều như vậy gia cụ đều là tần, nếu là có phò mã đệ hỉ đỡ làm sao bây giờ? Sầm Yến quân đối An An nói. Nghe thấy này động tĩnh, Cố lão gia tử cũng từ trong phòng bếp ra tới, "Này không thể được a. Chư bỏ phò mã đệ đi đỡ, còn có rất nhiều mặt khác có hại vật chất, như thế nào đều đến lượng một đoạn thời gian lại trụ." "Mạc Tuệ, ngươi nói đi." Cố lão gia tử hỏi. "Mạc Tuệ hóa thân ngoan ngoãn con dâu, theo lão gia tử nói, chính là chính là." Cố lão gia tử lại quay đầu Quách Cố Dịch thành liếc mắt một cái, "Ngươi nói đi." Cố Dịch thành. Tức phụ cùng nữ nhi đều có thể tẩy đi hắn một thân mỏi mệt, nhưng hắn ba không thể. Buổi tối 6 giờ, Cố lão gia tử làm ra một bàn hảo đồ ăn. An An tiểu béo tay nắm một cái ánh đào, nhét vào trong miệng. "Hào ngập nha." Tiểu đoàn tử thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, xinh đẹp mắt hạnh lại trở nên giống chang non giống nhau con con. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, liêu khởi ở tiết mục trùng phát sinh thú sự, không khí ấm áp hài hòa. Chờ đến cơm chiều sau, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ cùng đi phòng bếp rửa chén. Cố lão gia tử lôi kéo An An ngồi ở trên sofa xem TV, xem phim hoạt hình được không? Cậu cậu đội. Tiểu đoàn tử nhiệt tình sửa đúng, "Dạ dạ, là go go đội nha." Dạ dạ lại cấp đã quên. Cố lão gia tử tiếng cười sảng sảng, cầm lấy điều khiển từ xa. Môi ở một bên sẩm yến quân ngẹn cười. Nói tốt mê muội mất cả ý chí đâu. Trước kia không cho Nhi Tử xem TV, Hiện tại cư nhiên buổi hắn tiểu cháu gái xem cầu cầu đội, vì thảo hại tử niệm vui, quả thực là quá song thiếu. Gou Gou đội không phải ở đài truyền hình truyền phát tin, đến trước cỡ lực mở TV thượng video phần mềm, lại tiến hành tìm tòi. Cố lão gia tử sẽ không dùng nhà bọn họ TV nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đài truyền hình truyền phát tin tin tức thượng. Vẫn là xem tin tức hảo, hiểu biết quốc gia đại sự. Cố lão gia tử cùng An An thương lượng. Sầm Yến quân phủ cười ra tiếng, hai tử mới sẽ không nguyện ý cùng ngươi. Hà hoa. An An đem chân ngắn nhỏ bàn ở trên sofa, xem tin tức. Sầm Yến Quân. Kế tiếp dài đến 20 phút thời gian, nàng đều ngồi ở trên sofa, nhìn chầm chầm này tổ tôn hai xem tin tức bộ dáng. Còn đừng nói, An An là nghiêm túc xem, hai chồng mắt sáng lấp lánh, cùng xem phim hoạt hình khi giống nhau hang say. Rốt cuộc có cái gì là An An không có hứng thú. Hai vợ chồng tẩy hảo chén, từ trong phòng bếp ra tới. Cố dịch thành đi theo mạc tuệ phía sau. Đem trên tay còn không có lau khô bọt nước hướng trên mặt nàng lắc lắc. Mạc tuệ quay đầu liền muốn tránh, hắn ngược lại còn hăng hái, ném đến càng thêm lợi hại. Mạc tuệ. Hắn này thiếu đánh ấu chỉ bộ dáng, cùng cao chung khi có cái gì khác nhau. Người còn như vậy, ta trong chốc lắt dùng an an súng bắn nước tư ngươi. Nàng nói. Cố dịch thành nóng lòng muốn thử, ta cùng an an một đội. Ngươi xem nàng nguyện ý cùng ai một đội. Mạc tuệ nhấp môi, nghiêng hắn liếc mắt một cái. Cố dịch thành lâm vào chầm tư. Không thể tổng làm nàng như vậy kiêu ngạo, vẫn là đến tưởng cái biện pháp mượn sức nữ nhi. Dịch Thành, ngươi đem phim hoạt hình cấp An An mở ra. Tin tức ba xong rồi, Cố lão gia tử đem điều khiển từ xa đưa cho Cố Dịch Thành. Cố Dịch Thành tiếp nhận điều khiển từ xa, mới vừa nhắm ngay tivi, đột nhiên thấy tivi trên màn hình xuất hiện hai trường quen thuộc khuôn mặt. Tivi Chung Mạc Tuệ cùng An An đều ăn mặc màu trắng ở nhà phụ, tiểu đoàn tử làm nũng muốn ăn pho mát đỏ, Mụ Mụ không đồng ý, nghiêm trang mà nói không thể ăn quá nhiều, một cái quay đầu lại lặng lẽ tránh ở trong phòng bếp chính mình ăn đến tận hứng, bị Hải Tử chào bao. Quảng cáo, An An tham đầu tham não mà xuất hiện ở phòng bếp cửa, thấy mụ mụ ăn phô mát đỏng khi nuốt nuốt nước miếng, tiểu thèm miêu bộ dáng thoạt nhìn phi thường sinh động đáng yêu, quả thực là bản sắc biểu diễn. Cảnh tượng các hai mẹ con ngồi ở trên sofa, một người một cái phô mát đỏng, ăn đến nhưng thơm, đặc biệt là An An, con nhỏ non khẩu cắn, đem phô mát đỏng thượng răng sữa dấu vết đưa cho mụ mụ xem. Phần 167 Đây là thứ nhất format đồng quảng cáo, phi thưởng có sinh hóa cảm, 50 nhiều giây khi lớn lên ở quảng cáo chung đã không tính toán, nhưng khán giả lại một chút không có không kiên nhẫn, còn nóng trông trông chốc lát lại bá vài lần. Nay quảng cáo đầu bá, lại làm Mạc Tuệ thượng hốt se ớc. Nay quảng cáo hình như là thực tập cha mẹ tổng nghệ khi chụp, cách thời gian dài như vậy mới lần đầu tiên phóng. Quảng cáo tuy rằng không phải điện ảnh, phim truyền hình, nhưng cũng đến chế tác một đoạn thời gian, hơn nữa muốn cùng đài truyền hình gõ định thời gian đoạn. Nơi này cũng chậm chế. Nhoại con quá mềm mụn, ảnh hậu hảo Mỹ A, ô ô ô ô. Này phò mát đồng ăn ngon sao? Xem ăn ăn ăn đến như vậy mùi ngon, ta cũng tưởng nếm thử. Trong nhà có tiểu hải tử, phò mát đồng thực khỏe mạnh, cũng ăn ngon, chẳng qua không biết này khoản phò mát đồng hương vị thế nào. Ngọt hoa phò mát đồng láo bản quá thông minh, lúc ấy liền nghĩ đến tìm mạc tuệ cùng ăn ăn trụt, hơn nữa hội chiêu đãi ký giả nhiệt độ cọ cọ trướng, này láo bản thật tinh mắt có trí tuệ, còn có vật khí. Sương đang tránh đồng tiền lớn a. Sâm Miên Quân xem xong rồi quảng cáo. Nay trận ngồi canh giới giải trí lớn nhỏ bắt quái lúc sau, nàng đến ra nhạy bén xúc giác, lúc này dám cam đoan, ngày mai nên nhãn hiệu format đồng liền phải bán đoạn hóa. Mạc Tuệ bật cười, "Mẹ, nào có khoa trương như vậy a? Thật sự, này format đồng muốn phát hỏa." Sâm Miên Quân ngữ khí chắc chắn, "May mắn ta sáng sớm liền mua hai dương, đặt ở tủ lạnh độn." Ngay hôm sau, Sở Miễn Quân hảo hảo khoe khoang một đợt chứng minh đối thị trường thấy rõ lực. Trên mạng Fở Lật kịp sở to cùng tiến hạ các đại siêu thị ngõ toa format đồng toàn bộ đoàn hóa, một ít tiểu cửa hàng tiện lợi còn có hóa, cửa hàng tiện lợi lão bản sôi nổi ở bằng hữu vòng tiền truyền, tiểu quảng cáo phát ra lúc sau không bao lâu, còn sót lại một ít hóa lại bị dọn không. Còn không có ăn các vòng hữu ở Fở Lật kịp sở to hạ đơn, nhưng nhân ra khách phục nói không nhanh như vậy, ít nói cũng đến chờ ramba bữa thời gian. Ramba bữa như thế nào chờ a? Tuy rằng biết kia chỉ là một cái quảng cáo mà thôi, nhưng quảng cáo chung an an nan đến như vậy hương, vừa thấy chính là thiệt tình, mọi người đều tưởng mau chóng nếm thử mùi vị. Trước kia nhà ta dưới lầu quầy bán quà vặt liền có cái này phô mát đỏ, nhưng là năm đó ta không có quý trọng, nếu lại cho ta một cái cơ hội. Ai không nghĩ ghét nan cùng khoản đâu. Ô ô ô. Nên nhãn hiệu phô mát đỏ một khi như bán, phía trước quyết định không cùng Mạc Tuệ gia hạn hợp đồng nhãn hiệu thương nhón càng thêm ngồi không yên. Một đám đều liên hệ thượng Lô tỷ. Bọn họ cũng đều biết, trải qua lúc này đến lúc sau, Mạc Tuệ cùng trước kia không giống nhau, nàng quốc dân độ thậm chí so với lúc trước nhất đỉnh khi còn muốn cao hơn một cái bậc thang. Nhãn Hiệu thương nhóm một cái tiếp theo một cái tới cửa, sắp đem công ty ngạch cửa đã vỡ, Lô tỷ nhất nhất tiếp đãi, đối ai đều là đối xử bình đẳng. Không tiếp, không thiêm, không ra hạn hợp đồng. Lúc ấy bọn họ đều là như thế nào đối Mạc Tuệ? Cứ việc nàng lần nữa giải thích Hắc Liêu không có thật chủ ý, nhất định sẽ có bị làm sáng tỏ kia một ngày, nhưng nhãn hiệu phương người phụ trách đôi mắt đều sắp trưởng đến đỉnh đầu đi, châm chọc nghĩa mai khi nhưng một chút đều không khách khí. Dù sao đều chỉ là hợp tác quan hệ, lấy Mạc Tuệ hiện tại thực lực cùng nhân khí, còn cần thiết án này đó hồi đầu thảo sao? Nàng đã có càng cao giá trị thương mại. Nô tỷ, nơi này có một cái trang phục nhãn hiệu, cũng muốn cùng Mạc Tuệ tỷ hợp tác. Đối phương đã sớm đem hợp đồng đưa lại đây, nhưng là ta ném đến trên bàn góc, nhất thời cấp đã quên tiểu quả gỗ cửa tiến văn phòng. Trang phục nhắn liệu. Nô tỷ ngó liếc mắt một cái tiểu quả truyền đạt hợp tác hợp đồng, cái nào thể bài? Là một cái hàng nội trang phục nhắn liệu, hẳn là mau không được, mới quyết định được ăn cả ngã về không, tìm Mạc Tuệ tỷ lại luôn. Bất quá đối phương là ở Mạc Tuệ tỷ Hắc Liêu quân thân thời điểm đưa ra muốn hợp tác ý nguyện, khả năng lúc ấy cảm thấy tiện nghi đi. Nô tỷ mở ra văn kiện, thân tử trang phục. Đây là muốn cho An An cùng Mạc Tuệ cùng nhau khi bọn hắn người phát luôn a? Bất quá hiện tại Mạc Tuệ tỷ, bọn họ hẳn là thỉnh không dậy nổi. Tiêu Quả nói, "Nô tỷ tay ở văn kiện thượng gõ gõ, nói, "Quốc triều thân tử trang phục, trang phục cuộc họp báo thượng tê đại đi tú. Ta như thế nào cảm thấy, An An sẽ cảm thấy hứng thú." Tiêu Quả phản ứng lại đây. "Đúng vậy, có cái gì là An An không nghĩ nếm thử đâu. Đừng nói là An An, ngay cả nàng đều muốn nhìn này tiểu béo hoa đương người mẫu. Nếu không cấp Mạc Tuệ tỷ gọi điện thoại." Tiêu Quả nói, "Không được." Lô tỷ nhìn mắt đồng hồ, nghiêm trang, bọn họ hai vợ chồng mang An An đi đánh dự phòng trâm. Tiểu quả, a, An An nên thượng nhà trẻ. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ liên hệ mấy nhà nhà trẻ, quyết định mang Hải Tử đi xem, làm nàng chính mình lựa chọn càng thích nơi nào. Bất quá nhà trẻ viện trưởng nhóm nhắc nhở bọn họ, ở xếp lớp phía trước, cần thiết mang theo Hải Tử dự phòng tiêm chủng chứng mới có thể xử lý nhập viện thủ tục. Tiểu Băng Hữu đều phải đánh dự phòng trâm, khi còn nhỏ mỗi tháng đánh một lần. Lớn hơn một chút biến thành nửa năm, thậm chí một năm mới đánh một lần. Cố dịch thành hỏi ông viện trưởng, mới biết được An An nên đánh năm nay dự phòng châm. Khi cách đã hơn một năm không có đánh dự phòng châm, An An đã đem cảm giác này quên đến không còn một mảnh, bị ba ba ôm đi vào dự phòng tiêm chủng trung tâm phục vụ chẳng khi, tay nhỏ đều ở run. Ba ba, đau không? An An nhút nhát sợ sẽ hỏi. Chính có một chút đau, nhưng là đánh xong liền không đau. Cố dịch thành nói. Tiểu đoàn tử thật dài lông mi run rảy. Quỷ khuất ba ba mà nhìn về phía mụ mụ. Mạc Tuệ cùng cố dịch thành ý tưởng giống nhau. Không thể lừa gạt, mà là đem nhất chân thật cảm thụ nói cho An An. Nếu không bọn họ nói không đau, An An đi nếm thử qua sau đau đến hoa hoa khóc. Không phải sẽ đối ba ba mụ mụ thực thất vọng sao? Sẽ đau, nhưng là đánh dự phòng châm, dự phòng vi rút tiểu chiến sĩ mới có thể tiến thân thể của người, đánh bại hư vi khuẩn. Mạc Tuệ nói. Có thể không đánh sao? An An càng quỷ khuất. Không thể. Cố Dịch thành ôm An An ở tiệm trùng cửa phòng xếp hàng, bất quá ba ba đáp ứng ngươi, chờ đánh xong lúc sau, cho ngươi mua đồ ăn ngon, sơn tra điều, kẹo que, sữa chua. An An héo héo nhi, không nói tiếp. Mạc Tuệ sờ sờ hai tự đầu tóc, xem ra là thật sự sợ hãi, liền yêu nhất an độ vật đều không nghi muốn. Một nhà ba người ở tiệm trùng bên ngoài đợi trong chốc lát, rốt cuộc đến phiên An An. Tiểu gia hỏa sợ về sợ, lại cũng không phản kháng, thành thành thật thật mà oa ở mụ mụ trong lòng lực, chớp đôi mắt ủy khuất ba ba mà nhìn hộ sĩ tỷ tỷ trong tay châm. Bảo bảo không sợ, thứ mau. Hộ sĩ Ôn Nhu an ủi, tỷ tỷ nhẹ nhàng an an nhỏ giọng nói, "Hộ sĩ cười, yên tâm đi, sẽ nhẹ nhàng." Tiểu đoàn tử gục xuống đầu, lệ quang lấp lánh, mềm mượt khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kháng cự. Cố Dịch thành thật sự không đành lòng, đem đầu phía qua đi, không muốn lại xem. Nhưng mà đúng lúc này, An An lại như là đột nhiên cổ đủ dũng khí. Nàng hít hít cái mũi, bất cứ giá nào giống nhau, Mai Thanh Thiên Ba ba. Làm sao vậy? Cố dịch thành hỏi. Tiểu đoàn tử khỏe miệng đi xuống cong, tiểu nại âm đều trở nên đáng thương hề hề, còn có nho khô bánh mì. Cố dịch thành. Đã biết, sơn cha điều, kèo que, sữa chua, cộng thêm một túi nho khô bánh mì. Mặc tuệ che lại an an đôi mắt. An an hảo khẩn trương, nhai răng, nái hô hô khuôn mặt nhỏ run lên run lên, hộ sĩ tỉ tỉ, chắc đi. Trước năm mươi sáu không thể biến thành dơ bảo bảo. Mạc Tuệ sợ hai tử nhìn này châm sẽ sợ hãi, liền dùng tay che lại nàng đôi mắt. Hai tử thật dài lông mi ở nàng lòng bàn tay run rẩy, cao đến lòng bàn tay đều ngứa. An An Nguyên Bản không phải tiểu khí tiểu hài tử, nhưng là trong khoảng thời gian này cùng ba ba mụ mụ nghỉ oai lâu rồi, càng ngày càng yêu làm nũng, Nguyên Bản hai vợ chồng còn tưởng rằng nàng muốn khóc, nhưng không nghĩ tới, tiểu đoàn tử đột nhiên lộ ra nghĩa vô phản cố tiểu biểu tình, thỉnh hộ si tỉ tỉ cho chính mình kim kim. Hai tử tiểu lại âm đều ở run. Nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí, một bộ rôi đầu xúc đầu đều là một đao, không bằng tốc chiến tốc thắng bộ ráng. Hộ sĩ gặp qua rất nhiều tiểu bằng hưu, có dũng cảm, cũng có nguyên nhân làm hại sợ mà gào khóc như thế nào đều hống không được, nhưng chỉ có trước mắt cái này nhóc con, rõ ràng là túng túng bộ ráng, có biết này một châm tránh không khỏi đi lúc sau, còn muốn nhiều vì chính mình tranh thủ một túi nhò khô bánh mì. Hảo, ta nhẹ nhàng mà chát. Hộ sĩ cười khẽ, một bàn tay để lại an an thịt mùm mút tay nhỏ cánh tay. An An đem đầu vùi vào mũ mũ cổ, cắn chặt răng. Cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác cánh tay bị cái gì đâm một chút. "Hảo." Hộ Si nói. An An ngây ngốc mà mở to hai mắt, tối đầu nhìn về phía chính mình cánh tay thượng đã bị mũ mũ ấn khẩn tiểu Tam Đông. Đánh được rồi, một chút cũng không đau, như là bị muỗi cắn dường như. Từ dự phòng tiêm chủng trung tâm phục vụ đứng ra khi, tiểu đoàn tử nhảy nhót, lôi kéo ba ba mũ mũ đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn ngon. Nàng chỉ nhớ những hảo, sơn trà điểu giò quê, sữa chua, cộng thêm một túi nho khô bánh mỳ, một cái cũng chưa rơi xuống. Tiểu gia hỏa chờ ba bà thanh toán tiền, trở lại trên xe, liền gấp không chờ nổi mà ăn lên. Nhìn hai tử vẻ mặt hưởng thụ tiểu biểu tình, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đột nhiên cảm thấy mệt. Đánh cái dự phòng châm mà thôi, nhiều bình thường sự, như thế nào có thể cho nàng mua nhiều như vậy đồ ăn vặt đâu, ăn nhiều đồ ăn vặt, cơm chiều muốn ăn không vô. Vừa rồi hai người bọn họ kiểm tra quá, vài phút qua đi Tiểu gia hỏa cánh tay thượng lỗ kim nhi đều tìm không ra. Lần đầu tiên học đương ba ba mụ mụ, thật sự là chưa thấy qua cái gì việc đời, về sau giống đánh dự phòng châm gì đó, cũng không thể lại giống như lần này giống nhau khẩn trương hề hề. An An ăn uống no đủ, lại bị ba ba mụ mụ mang đi tham quan nhà trẻ. Liên tiếp vài gian nhà trẻ, thoát nhìn đều là không sai biệt lắm, Tiểu gia hỏa đi được hai chân lên men, tò mò mà quan sát đến. Kỳ thật đối An An tới nói, thượng nào gian nhà trẻ đều là giống nhau. Dù sao không có cùng ba ba mụ mụ đại ở bên nhau coi ý tứ. Thẳng đến, nàng đi theo ba ba mụ mụ đi vào cuối cùng một gian nhà trẻ. Cái này nhà trẻ thật lớn, có phòng học, thư viện, thủ công thất, sân thể dục, sinh hoạt quán, mở rộng khu. Nơi này là sinh hoạt quán, ngày thường bọn nhỏ có thể ở bên trong làm một ít mỹ thực. Xem chủ đề trên tường ảnh trụng là các bạn nhỏ làm đường hô lô, tàu phớ, khoai điều từ từ. Nhìn ảnh trụng chung các bạn nhỏ ăn mặc đầu bếp phục, mang đầu bếp mũ bộ ráng. An An mắt sáng rực lên. Nơi này là thủ công thất, bên trong có nhạc cao bản, cắt giấy khu, xem này đó là bọn nhỏ làm cục đá tiểu ô tô, vũ trụ thăm giò xe, rối gỗ tiểu nhân. Tiếp tiếp, viên trưởng mang theo bọn họ đi chơi xa đổi khu vực. Bên cạnh nhà gỗ nhỏ phóng bọn nhỏ áo mưa, ủng đi mưa, ngày thường mặc hảo lúc sau lại tiến xa hồ chơi, liền sẽ không đem quần áo cùng dạy làm cho dơ hề hề. Phần 168. An An xoa xoa tay nhỏ, chính nóng lòng muốn thử, đột nhiên ng ngẩng lên mắt thấy cách đó không xa một cái tiểu hàng rau, cái kia là cái gì nha? Viên cười dài giới thiệu, đây là khoai tây căn cứ, năm nay tiểu nhị ban lão sư mang theo bọn nhỏ loại khoai tây, hàng rau cũng là bọn họ chính mình động thủ đắp, bọn nhỏ chơi đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Hoa. Wow. An An đôi mắt đều sắp mạo sáng lấp lánh môi sao nhỏ, ta cũng có thể loại khoai tây sao? Năm nay chỉ sợ không còn kịp rồi, về sau còn có thể loại khác, tỉ như tiểu dâu tây, đậu giá linh tinh. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ nghe xong nải đó giới thiệu, đang muốn hỏi lại vừa hỏi nhà trẻ dạy học lý niệm, một cái quay đầu, thấy bọn họ nữ nhi đã hận không thể lập tức nhập viên đi học. "An An, ngươi thích cái này nhà trẻ sao?" Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi. "Thích hoa." Tiểu Đoàn Tử dùng sức gật đầu. Cố Dịch Thành bật cười, "Hảo, liền định nơi này đi." Buổi chiều 3 giờ, Nguyễn Tỉnh Tình tự hoax tử thần phòng bệnh ra tới. Nàng đang muốn đóng lại phòng bệnh môn. Đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm từ phía sau truyền đến, Tình Tình, chờ một chút. Nguyễn Tình Tình quay đầu lại. Trên giường bệnh, Hoắc Tử Thần thật sâu mà nhìn nàng. Là nguyên thư trung nam chủ, hắn ngoại tại điều kiện tự nhiên là ưu tú, cao lớn tuấn lãng, ngày thường giá một bộ mắt kính, thoạt nhìn phi thường văn nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, Nguyễn Tình Tình là hội sở người phục vụ, hắn cũng không tính khách quen, ngồi ở ghế lô khi cùng những cái đó giàu mỡ nam nhân không giống nhau, thực quý cổ thậm chí ở người khác muốn chiếm nàng tiện nghi khi còn ra tay tương trợ. Chính là bởi vì như vậy, Nguyễn Đình Tình đối hắn nhất kiến chung tình, mà hắn ra cảnh, chú định bọn họ ở vào hai cái bất đồng thế giới, mặc dù ngay từ đầu bị lẫn nhau hấp dẫn, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn họ chi gian vấn đề lớn nhất chính là hoắc tử thần cha mẹ. Nguyễn Đình Tình thử qua lấy lòng hoắc tử thần cha mẹ, cũng thử làm kỳ kỳ biến thành đa tài đa nghệ tiểu hài tử, bị gia gian mãi mãi thừa nhận. Chỉ là nói đến cũng kỳ quái, lúc ấy trong lòng có chớp niệm, lại như thế nào đều che không nhiệt hóa ra người tâm, hiện giờ nàng dần dần bu xuống, Hoắc Tử thần cha mẹ ngược lại tiếp nhận rồi các nàng mẹ con. Tinh Tinh, nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi. Hoắc Tử thần đối nàng ôn thanh nói. Những lời này, làm Nguyên Tinh Tinh cái mũi hơi hơi đau sót, hốc mắt chợt tư tác. Nàng rũ xuống mi mắt, ngay sau đó, lại nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng. Trước kia sự, là ta không đúng, ta không có bảo vệ tốt ngươi cùng kỳ kỳ. Hiện tại lại cho ta một cái cơ hội, làm ta đền bù mấy năm nay đối với các ngươi hai mẹ con thua thiệt, hảo sao?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh ng ng lên mắt. Hắn trên trán còn bao băng gạc, trên mặt cũng có bị toé pha lê quát thương dấu vết, dấu đã vài thiên không có quắc, thoạt nhìn phi thường chật vật. "Cái gì?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh nhẹ giọng hỏi. "Chúng ta kết hôn đi." Hoắc Tử Thần nói, "Ta tưởng hướng ngươi cầu hôn." Nguyễn Tỉnh Tỉnh ng ngẩn. "Kết hôn? Hiện tại ta không có hoắc lụy, không có nhẫn" nhưng là nhất định sẽ tiếp việc ngươi. Tình Tình, gả cho ta đi." Hoắc tử thân vội vàng mà nói. "Nàng mong nhiều năm như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Nhưng hiện tại, giờ khắc này thật sự tới, nàng lại bàng hoàng bất lực, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình có nên hay không đáp ứng. "Tình Tình, ngươi bất thời giờ đi ta ba mẹ ra một chuyến đi." Hoắc tử thân lại nói, "Nhiều như vậy thiên, ta ba vẫn luôn không muốn thấy ta. Ngươi mang theo Kỳ Kỳ, đi xem bọn họ, khiến cho hắn xem ở ngươi cùng Kỳ Kỳ." Xem ở chúng ta cái này tiểu gia đình phượng thượng, lại cho ta một cái cơ hội đi." Nguyễn Tỉnh Tình chưa từng có thấy Hoắc Tử Thần đã khóc. Lúc này, hắn hồng hốc mắt, rơi xuống hối hận nước mắt. Nàng dõng nhiên nhô tới, trong nguyên tắc Hoắc Tử Thần cũng là giống như vậy hoàn toàn tình nộ, từ đây đối chính mình toàn tâm toàn ý. "Hảo sao?" Hoắc Tử Thần ánh mắt chân thành tha thiết. Nguyễn Tỉnh Tình do dự hồi lâu, trước sau không có trả lời. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi trước nhà trẻ tiếp kỳ kỳ. Nửa giờ sau, Nàng đứng ở nhà trẻ cửa, lấy ra đón đưa tạm. Sếp hàng ra trưởng rất nhiều, Nguyễn Tịnh Tình bị bao phủ ở trong đám người, đột nhiên thấy Trịnh Chiêu Chiêu. Nàng chào hỏi, "Ra dục mụ mụ." Trịnh Chiêu Chiêu quay đầu lại, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt khi, biểu tình có điểm phức tạp, "Kỳ kỳ mụ mụ. Hôm nay không có làm A Ji tới đón gia dục sao?" Nguyễn Tịnh Tình nhớ rõ ngày thường, đều là trong nhà A Ji tới đón hài tử, cơ hồ không gặp phải quá Trịnh Chiêu Chiêu. Trịnh Chiêu Chiêu cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng. Khương Ngữ Ca đã làm luật sư đối chính mình để khởi tố tụng, truy hồi cùng Phó trưởng Minh ở hôn nhân tổn tục trong lúc cộng đồng tài sản, nàng hiện tại không chỉ có có khả năng giữ không nổi xe cùng bất động sản, thậm chí còn phải hướng Khương Ngữ Ca bồi thường một bút không nhỏ số lượng. Dưới tình huống như thế, nàng nơi nào còn thỉnh đến khởi A-ri. Thấy trịnh chiêu chiêu không muốn liêu cái này đề tài, Nguyễn Tình tình liền không có lại tiếp tục đi xuống, nàng túi đầu nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, lão sư như thế nào còn không có đem bọn nhỏ mang ra tới đâu. Lúc này, Trịnh Chiêu Chiêu đột nhiên mở miệng, "Kỳ Kỳ mụ mụ, buổi tối phương tiện sao? Có thể hay không đi nhà ngươi ăn cơm?" Nguyễn Tỉnh Tình chần chờ một chút. Trong nhà A Ji suy nghĩ, ta cũng sẽ không nấu cơm, gia dù căn không quen trong tiệm đồ vật Trịnh Chiêu Chiêu nói, "Không, có phương tiện nói liền tính. Không có việc gì, vốn là muốn đi bệnh viện xem Kỳ Kỳ ba ba, không đi cũng không quan hệ." Nguyễn Tỉnh Tình ngượng ngùng cự tuyệt nàng, liền nói, "Trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi." gia dục còn có thể cùng kỳ kỳ cùng nhau chơi. Trình Chiêu Chiêu giữa mày rặn ra khay, cười gật gật đầu, "Cảm ơn." Chuyện tới hiện giờ, nàng không có bất luận cái gì dự vào, đột nhiên cảm thấy, Hoắc Tử Thần thuần về thuần, nhưng đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể cho nàng cung cấp càng tốt sinh hoạt. Nàng đưa ra đi Nguyễn Tỉnh Tình ra, là tưởng sân cơ hội này thấy Hoắc Tử Thần một mặt, nhưng không nghĩ tới, Hoắc Tử Thần cư nhiên nằm viện. Bất quá này cũng không quan trọng, tổng có thể chờ đến hắn xuất viện thời điểm. Bên kia, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ ở nhà trẻ làm tốt hài tử nhập viên thủ tục. Chờ đến tuần tới, An An liền phải xếp lớp nhập học. Mạc Tuệ trong khoảng thời gian này nhìn không ít dục nhi thư, vốn đang lo lắng hài tử sẽ có phần ly lo âu, nhưng không nghĩ tới, An An một chút đều không lo âu. Nàng hảo tưởng lập tức đi nhà trẻ loại khoai tây. Cố Dịch Thành khuyên can mãi, giải thích này không phải một cái làm ruộng nhà trẻ, nhưng lại An An cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn là hai tay nâng quay hàm, hỏi ba ba một vấn đề. Ba ba Chúng ta còn sẽ loại khoai lang sao. Mạc Tuệ bị chọc cười, xoa bóp An-an khuôn mặt nhỏ, đi thôi, đi trước chụp nhập viên đơn tức chiếu, lại đi chuẩn bị nhập viên phải dùng đồ vợ, cuối cùng chúng ta đi. Đi thịnh A-di ra. An-an kích động nói. Đúng vậy. Mạc Tuệ dắt tay nàng, còn muốn đi thịnh A-di ra. Kỳ thật Mạc Tuệ cùng thịnh ra người cũng không phải rất quen thuộc. Năm đó thịnh tiên sinh cùng thịnh thái thái đầu tư quá nàng quay chụp để nhất bộ điện ảnh, bọn họ là ở lúc ấy nhận thức. Mới đầu, Thịnh Thái Thái vẫn luôn tưởng ký xuống Mạc Tuệ, nhưng bị huyện cự lúc sau cũng không có kiên trì. Mấy năm nay, Mạc Tuệ cùng Thịnh gia người ngẫu nhiên sẽ ở công tác trường hợp chạm mặt, nhưng cũng không có thăm giao. Lần này tự sinh tự sự, ảnh hưởng đến bọn họ, nàng mới chủ động liên hệ. Không nghĩ tới, một hồi hội chiêu đãi ký giả, làm Thịnh Thái Thái đối An An thích vô cùng, một hai phải làm hại tử đi trong nhà cùng nàng nhi tự chơi. An An chỗ nào đều nguyện ý đi, mấy ngày nay liền vẫn luôn thúc dục. Làm mụ mụ chạy nhanh mang chính mình xuất phát. Hôm nay là thịnh thái thái trong nhà tiểu bằng Hưu sinh nhật, chúng ta cho hắn chuẩn bị một cái quà sinh nhật, qua đi cùng nhau vì hắn chúc mừng. Mạc Tuệ cười nói, người một nhà đi thương trưởng món đồ chơi siêu thị. Chờ đến tính tiền thời điểm, nhìn mua sắm trong xe một đống món đồ chơi, Mạc Tuệ trong óc đồng dạng có một đống dấu chấm hỏi. Rõ ràng là mặt khác tiểu bằng Hưu sinh nhật, vì cái gì nhà bọn họ An An thu được lễ vật muốn nhiều hết mức đâu? Tiểu đoàn tử thắng lợi trở về, tay nhỏ giơ giơ lên, suất phát lạc. Cố Dịch thành đem hai mẹ con đưa đến thị gia, xuống xe trước đem An An ôm xuống dưới, ba ba phải về công ty. Giọng nói rơi xuống, hắn lại đối Mạc Tuệ Ôn thanh nói, chờ chơi hảo lúc sau cho ta gọi điện thoại, ta tới đón các ngươi. An An cơ cơ chính mình tay nhỏ biểu, ha ha. Không cần ngươi đánh. Cố Dịch thanh ngoắc mắt tiểu bóng đèn trong núi, làm mụ mụ đánh. An An nghi hoặc mà tối đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Nàng đánh cùng mụ mụ đánh có cái gì khác nhau nha. Nhưng là nàng thực mau liền đem vấn đề này vứt đến sau đầu đi, bởi vì Tiến Thịnh gia, An An đã bị trong phòng bố trí hấp dẫn. Vì Thịnh gia tiểu bằng hữu sinh nhật tiến, Thịnh Thái Thái đem trong nhà giả dạng đến giống một cái đồng thoại nhạc viên dường như. Lớn như vậy một cái trong phòng, phòng khách không có dư thừa gia cụ, ngược lại là trang một cái hải dương cầu trì. Mấy mấy tiểu hài tử cùng nhau hải dương cầu trong hồ chơi, cười đến vô cùng sung sướng, vui vẻ quá mức khi còn muốn đem hải dương cầu ném tới cầu trì ngoài. Thấy nhiều như vậy tiểu bằng hữu, cùng với đầy đất hải dương cầu, mặc tuệ đầu đều phải lớn. La thật sự làm ầm ĩ. Nôn nôn, tới nhận thức tân bằng hữu. Thình thái thái vẫy tay, làm chính mình nhi tử lại đây, xem An An còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Mặc Tuệ cùng An An đồng thời đem ánh mắt lạc hướng hải dương cầu chỉ phương hướng. Nay trong đó, đứng một cái tiểu nam hài, hắn ăn mặc quần trã màn quần áo, trong tay còn cầm một fan súng đồ chơi, hướng về phía người một trận thịch thịch thịch. Nghe thấy mụ mụ nói, Thình Nôn chạy tới. Đem chính mình ủn trã màn mặt nạ mở ra, lộ ra bạch bạch nộn nộn xoái khí khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt bướng bỉnh kinh nghi. Thích thích thích. Hán Gơ Gơ chính mình súng đồ chơi, hướng An An khoa tay múa chân. An An không có súng đồ chơi, nhưng là nàng nhớ rõ ba ba nói qua, gặp được tình huống như thế nào đều không thể hoảng. Vì thế tiểu đoàn tử đem chính mình thịt hô hô tay nhỏ nhắm ngay Thịnh Nôn, ngai thanh nói, thích thích thích. Ngươi này nhưng không thể chinh phục ta. Thịnh Nôn đôi tay chống nạnh, ta còn có áo đặc ánh sáng. Nàng ăn chớp chớp mắt. "Đi, ta mang người đi chơi." Tiểu Đoàn tử nghe vậy, "Chúng ta tung tăng mà cùng đi qua." Thình Thái Thái mang Mặc Tuệ đi bên cạnh sofa ngồi xuống, "Đừng lo lắng, luôn luôn tuy rằng lịch lệm, nhưng là sẽ không khi dễ tiểu đồng bọn." Nàng giọng nói rơi xuống, bình tĩnh mà duỗi tay, chụp bay mã sofa hải dương cầu. Mặc Tuệ bội phục nói, "Thình Thái Thái, ta còn tưởng rằng ngươi đối Hải Tử khẳng định không có gì kiên nhẫn đâu, không nghĩ tới làm ầm ĩ thành như vậy, ngươi đều có thể chịu được." phần 169. Sắc thật không kiên nhẫn, nhưng là cùng bị luôn luôn quấn lấy chơi so sánh với, ta tình nguyện thỉnh một đống tiểu bằng hữu về nhà, làm cho bọn họ bồi hân náo. Thình Thái thái từ trong túi móc ra một đôi tai nghe chống ồn, ở ngươi tới phía trước, ta vẫn luôn mang cái này. Mạc Tuệ nhịn không được cười ra tiếng. Thình Thái thái cũng cười, phía trước nghe trong giới đạo diễn nói ngươi trạng thái không thích hợp, ta vẫn luôn là giúp ngươi nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng biết, ở trên người của ngươi hẳn là sắc thật ra một ít việc. Chỉ là đó là ngươi việc tư, ta cũng không có phương tiện hỏi đến. May mắn hiện tại hết thảy đều hảo đi lên. Đúng rồi. Nang lại nói, ta tra được, là hoax gia người làm, ngươi hẳn là cũng không ngoài ý muốn đi. Mạc Tuệ thẳng thắn thành khẩn nói, ta đoán cũng là nhà bọn họ, nhưng là không có phí tâm tư đi tra. Ngươi chính là biết ta sẽ thu phục việc này. Thình Thái Thái cười nghiêng nàng liếc mắt một cái, ta đã đem việc này cùng luôn luôn hắn ba nói, đừng nhìn hắn đều là nửa cái lão nhân, tính tình vẫn là đại thật sự. Nói tuyệt đối sẽ không làm hóc ra hỏa quá. Hoắc tử thân Lam Hoắc thị danh dự bị hao tổn, vốn dĩ này tập đoàn giá cổ phiếu cũng đã không được, hiện tại lao thị lại ra tay, hóc gia thực mau liền sẽ tuyên cáo phá sản. Ta cha được, Hoắc tử thân hắn ba còn có cái tư sinh tử. Gần nhất lao nhân trực tiếp từ bỏ nhi tử, tính toán bồi dưỡng tư sinh tử đương Hoắc thị người nối nghiệp. Thinh thái thái cười nhạo, hắn nhưng thật ra tưởng bở. Ta cuộc đời nhất thống hận kẻ thứ ba, sao có thể làm kẻ thứ ba hai mẹ con nhặt của hỡi. Thượng thực tập cha mẹ thời điểm, Hoắc Tử Thần một lòng tường hỏa, sao lại cái kia tổng nghệ, hắn cũng là tìm mọi cách muốn gia nhập, chỉ tiếc không thành công. Mạc Tuệ cười, kế tiếp bọn họ hoax ra tin tức muốn chiếm cứ Hot CEO, chúc mừng hắn rốt cuộc có thể phát hỏa. Thịnh Thái Thái chỉ là suy nghĩ một chút Hoắc Tử Thần kia ăn mệt bộ dáng, liền lòng tràn đầy vui sướng. Bịa đặt nhà bọn họ bảo bối nhi tử là tư sinh tử. Việc này cũng sẽ không liền như vậy tính. Ở Thịnh Thái Thái cùng Mạc Tuệ nói chuyện phiếm khi, Hải Dương cầu trong hồ Bọn nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng. Thịôn Nôn phóng ra song áo đặc ánh sáng lúc sau, hướng mặt khác tiểu bằng lưu giới thiệu An An, "Đây là ta tiểu tùy tùng, đứng, rồi, ngươi tên là gì?" Tiểu tùy tùng An An ngoái ngoái đầu, "Ta kêu An An." "Hảo, ngươi chính là An An ủn trạ mạn." Thịôn Nôn hảo phóng mà cho nàng một cái ủn trạ mạn mặt nạ. An An thành thành thật thật mà mang lên, nhỏ giọng nói, "Ngươi tên là gì nha?" "Ta kêu Nôn Nôn." "Nôn Nôn ủn trạ mạn, cái này mặt nạ hảo trọng, quá khó thở giúp lại." Thịnh Nôn nghiêm túc nói, như thế nào sẽ trọng đâu? Ùn Trạ mãn đánh quái thu thời điểm, đều là mang cái này. Mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu cũng cảm thấy mặt nạ hảo trọng, nhưng là tới phía trước, bọn họ ba ba mù mù đều nói qua, luôn luôn cha mẹ rất lợi hại, bọn họ không thể không nghe Nôn Nôn nói. Bất quá hài tử dù sao cũng là hài tử, bệnh hay quên đại. Lúc này một cái tiểu nữ hài liền nhịn không được nói, Nôn Nôn, ta ba ba nói, trên thế giới này căn bản là không có Ùn Trạ mãn. An An nghiên cứu ra ủn trà màn mặt nạ thượng chốt mở, nhẹ nhàng nhấn một cái, rốt cuộc lộ ra một đôi ngập nước mắt to. Nàng tiếp tục nghiên cứu, nghĩ cách đem chính mình cái mũi nhỏ cũng lộ ra tới. Người nói hiệu nói vượng. Trên thế giới này có ủn trà màn, ủn trà màn đánh thật nhiều quái thú. Thịnh ngôn lớn tiếng nói. Thật sự không có. Cái kia tiểu nữ hài lại lôi kéo bên cạnh một cái khác tiểu đồng bọn hỏi. Người nói đi. Ta mụ mụ cũng nói không có. Tiểu đồng bọn nói. Thịnh ngôn mày ninh lên lại hỏi mặt khác tiểu hài tử, các ngươi nói có sao? Mọi người đều là lắc đầu, lại gật gật đầu. Bọn họ cũng không biết. Thịn luôn càng ngày càng không cao hứng, quay đầu vẫn an an, An An ủn chậm mãn, ngươi nói đi. Tiểu đoàn tử ngốc ngốc. An An ủn chậm mãn, ngươi nói trên đời này có ủn chậm mãn sao? Thịn luôn lại hỏi một lần, tiểu Cầm Dương đến cao cao. An An nghiêm túc mà hỏi ngược lại, ngươi nói trên thế giới này có gâu gâu đội sao? A. Minh Mẫn A Ji nói gâu gâu đội là giả. Trên thế giới không có gâu gâu đội. Tiểu đoàn tử lộ ra hệ vài biểu tình. Thịnh nguồn suy nghĩ càng kẽ. Qua đã lâu, hắn gật gật đầu, có gâu gâu đội. Cũng có ủn cha mạn. An An thở phào nhẹ nhóm, cùng tân bằng hữu đạt thành nhất trí. Thịnh nguồn cảm thấy mỹ mãn. Hắn liền nói sao, khẳng định là có ủn cha mạn. Từ giờ trở đi, cái này tiểu tùy tùng, hắn cháo lạc. Cái này cuối tuần, An An đều ở thịnh ra chơi, mỗi ngày cơm nước xong mới về nhà. Cùng Thịnh Nôn trở thành, có thể trao đổi điện thoại đồng hồ dễ số hảo bằng hữu. Thinh Thái thái thật cao hứng, bởi vì nàng không cần bị chính mình nhi tử Quân lấy chơi xấu chỉ trò chơi nhỏ. Mạc Tuệ cũng thật cao hứng, bởi vì nàng thấy An An trên mặt tươi cười liền không tàn quá. Duy nhất có chút thất vọng, chỉ có cố dịch thành. Hắn nữ nhi giao tân bằng hữu, đã quên lão phụ thân còn ở trong nhà chờ nàng ăn cơm. Cang Lam cho hắn thất vọng chính là, sáng mai An An muốn đi thượng nhà trẻ, nhóc con mong đợi vài thiên. Cư nhiên một chút đều không có liên tiếp cùng ba ba tách ra. An An, ngươi ở nhà trẻ sẽ tưởng ba ba sao? Cố Dịch Thành hỏi. An An dùng sức gật gật đầu, "Sẽ ạ." Nhìn tiểu đoàn tử chân thành đối mắt nhỏ, Cố Dịch Thành có chút vui mừng. Hai từ lớn, "Xe hống ba ba." An An, lại đây cùng nhau thu thập cặp sách." Mạc Tuệ vẫy tay. Buổi chiều đi thương trường khi, Mạc Tuệ đem hài tử ngày đầu tiên thượng nhà trẻ đồ dùng đều bị tẩy. Tiểu ấm nước, hút khăn tay, trong nhà giày Còn có dự phòng quần. Mụ mụ, vì cái gì muốn mang quần nha?" An An tỏ vẻ hỏi. "Thượng mẫu giao bé bọn nhỏ đều còn nhỏ, ngủ trước khi khả năng sẽ đái rầm, cho nên lão sư làm mỗi cái ra trưởng đều cấp hài tử chuẩn bị tốt quần, nếu đái rầm, có thể thay." Mạc Tuệ nói. An An nhíu tiểu mày. "Nàng mới sẽ không đái rầm đâu." Lúc này, Mạc Tuệ đột nhiên nhớ tới buổi chiều tăng thêm chủ nhiệm lớp liên hệ phương thức khi, chủ nhiệm lớp nhắc nhở, "Ngày mai là An An lần đầu tiên ở nhà trẻ ngủ trưa." Lão sư nói sẽ an bài hài tử ở thượng phòng ngủ, bởi vì một ít tiểu bằng hữu sẽ kháng cự ngủ thượng phô, gia trưởng phải trước tiên làm tốt tư tưởng công tác. An An, nhà trẻ giường đệm là hai tầng, một tầng là thượng phô, một tầng là hạ phô. Ngươi muốn ngủ nơi nào? Mạc Tuế hỏi. Hạ phô. An An nói. Vì cái gì đâu? Mạc Tuế hỏi. Bởi vì thượng phô muốn bỏ thang lầu, hảo phiền quá nha. Tiểu đoàn tử giải thích. Ở mới vừa kết thúc game show Nàng la ngủ quá thượng trải giường chiếu, muốn lao lực bò thang lầu, ngay từ đầu thực hảo chơi, nhưng là thời gian lâu rồi, mệt mỏi quá oa. Mạc Tuệ nhớ tới lão sư nói, nói an an là tiểu lười heo sao. Mụ mụ cảm thấy ngủ ở hạ phô một chút đều không tốt. An an vẻ mặt nghi hoặc. Mạc Tuệ còn nói thêm, ngủ ở hạ phô, mặt trên sẽ có cho bụi phi xuống dưới, hơn nữa nếu có tiểu bằng hưu đái trong quần nói, hạ phô giường đệm liền sẽ. Nghe xong mụ mụ nói, an an khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới. Nàng không nghĩ ngủ ở Hạ phô. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng đưa An An đi nhà trẻ. Tuy rằng Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đều đã làm tốt chuẩn bị, chính là đứng ở nhà trẻ cửa, nhìn hai đứa lúc lắc tay nhỏ nói tái kiến bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Chỉ là, bọn họ còn không có tới kịp nhiều dặn dò vài câu, tiểu đoàn tử cũng đã cóm tiểu cặp sách, tham đầu tham náo mà đi vào. An An, viên trưởng lão sư mang ngươi đi tiểu nhị ban. Viên trưởng nắm hai tử tay nhỏ, hướng lớp đi. Tiểu nghị ban phòng học, An An là lần đầu tiên tới. Bởi vì lần trước tham quan thời điểm, các bạn nhỏ đều ở đi học, viên trưởng nói không có phương tiện váy rẫy. Lúc này vào phòng học, tiểu đoàn tử mới biết được, nguyên lai like một cái lớp có thật nhiều thật nhiều tiểu bằng hữu. Mẫu giáo bé bọn nhỏ đều mới thượng nhà trẻ không lâu, không giống đại hài tử như vậy sẽ giao bằng hữu, bọn họ chính mình đều còn mới vừa thích ứng nhập viên, từ mỗi ngày khóc lóc bị lống tiến phòng học đến bây giờ, cũng chỉ qua hơn 20 thiên mà thôi. Lúc này Đại gia ở tiểu băng ghế thượng xếp hàng ngồi, chớp đôi mắt xem An An, vẻ mặt tò mò. Chủ nhiệm lớp Vi lão sư đem An An đưa tới đại gia trước mặt, giới thiệu nói, "Đây là chúng ta bạn tân đồng học An An, về sau nàng chính là đại gia hảo bằng hữu lạc." An An đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, có một chút thẹn thùng, chính là nàng cũng không sợ hãi. Bởi vì ở trong cô nhi viện, các bạn nhỏ cũng là mỗi ngày ở lão sư dẫn dắt hạ hoạt động, ăn cơm, làm trò chơi, nàng đã sớm đã thói quen. An An đi ngồi đi. Vì lão sư chỉ chỉ một chương tiểu bảng ghế, về sau ngươi chính là quả táo tổ một viên. An an ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn quả táo tổ mặt khác các bạn nhỏ. Nay đó đều là nàng đồng học. Nhỏ nhỏ đầu gối đầu chằm chán, tay nhỏ cẳng chân làm bằng hữu, làm lão sư nhìn xem, các bạn nhỏ ngồi xong không có. Ở vì lão sư ôn nhu trong thanh âm, an an đoan đoan chỉnh chính mà ngồi xong, chính thức trở thành tiểu nhị ban tiểu bảng hữu. Bởi vì tiểu đoàn tử là ngày đầu tiên đi vào cái này lớp. Vì lão sư cùng sinh hoạt Azji đối nàng thực chiếu cố. Mặc kệ là ngay từ đầu khai tiểu xe lửa đi sân thể dục làm thể dục buổi sáng, vẫn là ở phòng học chơi khu vực trò chơi khi, các nàng đều sẽ chăm sóc An An. Một phen quan sát lúc sau, các nàng phát hiện, đứa nhỏ này thích dưỡng năng lực rất mạnh. Tới rồi giữa trưa, là ăn cơm thời gian. An An nơi quả táo tổ, có một cái kêu Điềm Điềm tiểu nữ hài. Điềm Điềm đôi tay nâng quay hàm, nhất không thích thượng nhà trẻ lạ. Mẫu giáo bé hài tử, Phần lớn còn sẽ không xa giao, thường xuyên sẽ xuất hiện một cái tiểu bằng hữu nói xong lời nói lúc sau, chỉnh cái bản kẻ ngắt tình huống. Thấy mọi người đều không nói lời nào, An An nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Vì cái gì nha? Thượng nha trẻ muốn ăn cơm, còn muốn ngủ trưa." Điềm điềm thở ngắn than dài, "Ta nhất không thích ăn cơm cùng ngủ, ngươi đâu?" An An nối đối thủ chỉ, nàng cũng không thích ngủ, tưởng vẫn luôn vẫn luôn chơi trò chơi. Chỉ là, ăn cơm như vậy hương, như thế nào có thể không thích đâu? Phần 170. Bên kia, Nguyễn Tỉnh Tình đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ lúc sau, lại gặp phải Trịnh Chiêu Chiêu. Trước hai ngày, Trịnh Chiêu Chiêu đều là mang theo phó gia dục thượng nhà nàng ăn. Nguyễn Tỉnh Tình không có gì bằng hữu, thấy Trịnh Chiêu Chiêu dễ nói chuyện, liền cùng nàng ở chung hòa hợp. Chỉ là nàng cảm giác được, Kỳ Kỳ tựa hồ cũng không quá thích phó gia dục. Hơn nữa ở ở chung chung, nàng cũng nhìn ra được tới, phó gia dục bị người trong nhà sủng hư, nói là hùng hài tử đều không quá. Bởi vậy Lúc này Trịnh Chiêu Chiêu ước buổi tối lại đi nhà nàng khi, Nguyễn Tỉnh Tỉnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hai ngày này ta đều đến đi bệnh viện chiếu cố Tử Thần. Trịnh Chiêu Chiêu sững sốt một chút, chờ lấy lại tinh thần, như cũ tươi cười đầy mặt, vậy không quấy rầy, ngươi hiện tại muốn đi bệnh viện sao? Đúng vậy. Nguyễn Tỉnh Tỉnh lên tiếng, đang muốn đi, rồi lại bị ngăn lại. Ta vừa lúc cũng phải đi bệnh viện thăm một cái bằng hữu, cùng nhau đi. Hai người cùng đi bệnh viện. Nhưng mà chờ đi đến bệnh viện cửa khi, Trịnh Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn thoáng qua di động, xem ra nhiều hồ đồ, cư nhiên nhớ là bệnh viện, ta bằng hữu không ở nơi này. Vậy, ta đây liền mời ngươi đi xem Hoắc tiên sinh đi. Trịnh Chiêu Chiêu đánh gáy nàng lời nói, rốt cuộc quen biết một hồi, hắn nằm viện, ta cũng muốn đi thăm một chút. Nguyễn Tỉnh Tỉnh từ chối từ không được, đành phải làm nàng đi theo chính mình hướng phòng bệnh đi. Chỉ là một đường đi tới, trong lòng lại có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Trịnh Chiêu Chiêu không quá thích hợp. Trong phòng bệnh Hoắc Tử Thần cầm một quyển tạp chí, tùy ý phiền. Nghe thấy mở cửa thanh âm, hắn khẽ môi toát ra ý cười, tình tình. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy giày cao gót giẫm đạp phòng bệnh mặt đất thanh âm. Hoắc Tử Thần xem qua đi, nhìn thấy Trang Dung Tinh xảo Trịnh Chiêu. "Hoắc tiên sinh, nghe nói ngươi ra thai nạn xe cộ nằm viện, riêng đến xem ngươi." Trịnh Chiêu Chiêu cười nói. Hoắc Tử Thần khẽ môi cứng một chút, lộ ra mất tự nhiên tươi cười, "Cảm ơn, có tâm." Mạc Tuệ đi công ty một chuyến. Lô tỷ lấy ra mấy cái nhãn hiệu đại ngôn hợp đồng, này đó đều là sẵn cho quá, phù hợp ngươi trước mắt hình tượng định vị. Phía trước kia mấy cái không muốn cùng chúng ta hợp tác nhãn hiệu thường, ta đều đã đẩy rớt. Hợp tác nhiều năm như vậy, ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm bỏ đá xuống giếng, phóng viên cuộc họp báo sau khi chấm dứt lại một đám mắt trông mong mà phụng hợp đồng trở về, bao lớn mà a. Mạc Tuệ cũng biết lúc ấy chỉ là nhãn hiệu muốn giải ước cục diện rối rắm đều đã làm Ngô tỷ vội đến quá sức, lúc này liền cười nói, đại ngôn vương diện Ngươi lấy ý kiến hay lại làm ta xem đi, bất quá một lần đừng thêm quá nhiều. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, tương lai còn dài sao? Nô tỷ lại nói, Hàn đạo đã làm người đem hoàn chỉnh kịch bản đưa lại đây, điện ảnh đại khai ở 1 tháng trong vòng khởi động máy. Bộ điện ảnh này, tuy là phim văn nghệ, nhưng lấy Hàn đạo phía trước mấy bộ tác phẩm danh tiếng tới xem, là có hy vọng đánh sâu vào các giải thưởng lớn. Nô tỷ hy vọng Mạc Tuệ có thể bằng bộ phim này lại lần nữa tháo xuống ảnh hậu vòng nguyệt quế. Trong vòng hai lớp ảnh hưởng không nhiều lắm, giống Mạc Tuệ như vậy tuổi trẻ, càng là không có. Hai người tâm tình một phen kế tiếp công tác gan bài lúc sau, nô tỷ đột nhiên nhắc tới cái kia hàng nội trang phục nhãn hiệu đại ngôn. Mạc Tuệ từ nhỏ liền biết cái này hàng nội trang phục nhãn hiệu, mười mấy năm trước, Mạc Nhã Cẩm đã phát tiền lương, còn cho nàng mua một thân. Đối với cái này nhãn hiệu, nàng nhiều ít là có chút tình cảm, nhìn nó từ hưng thịnh đến suy sụp, trong lòng luôn có chút cảm khái. Tê Đài đi tú Mạc Tuệ nhớ tới An An đương tiểu người mâu bộ dáng, không khỏi cười, ta phải về nhà hỏi một chút hài tử. Làm An An mặc vào chính mình khi còn nhỏ xuyên qua nhãn hiệu, tựa hồ rất có ý tứ. Nghĩ đến An An, Mạc Tuệ không khỏi nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là 10 giờ, không biết hài tử ở nhà trẻ quá đến thế nào. Cùng lúc đó, An An nơi tiểu nhị trong ban, một đạo mềm mại thanh âm vang lên. "Lão sư, ta ăn được ạ." Vì lão sư đi tới, kiểm tra An An mâm đồ ăn. Chỉ so một cái ngón tay cái, thật không sai, An An điên CD. Điềm Điềm khiếp sợ mà nhìn An An. "Tư nhiên sẽ có tiểu bằng hữu có thể ăn đến nhanh như vậy, không riêng gì mâm đồ ăn đồ ăn, ngay cả canh đều uống đến một giọt không dư thừa." Bởi vì tiểu đoàn tử tích cực hưởng ứng nhà trẻ sạch mâm hành động, vị lão sư cho nàng khen thưởng một cái giấy dán. Một đóa tiểu hồng hoa bị dính sắt và ở An An trên trán. "Xinh đẹp sao?" An An nhỏ giọng hỏi đồng học. "Xinh đẹp." Điềm Điềm lộ ra hâm mộ ánh mắt. Có thể mượn ta dán một chút sao? An An không bỏ được, đôi tay che lại cái trán, cấp tiểu bằng hữu đề kiến nghị, ngươi cũng đi CD, liền có tiểu hồng hoa lạp. Điềm điềm tối đầu nhìn chằm chằm mâm đồ ăn xem. Vẫn là không cần tiểu hồng hoa lạp. Cơm chưa xong, xuống thêm độ 1 giờ, bọn nhỏ phải đi ngủ trưa. Sinh hoạt lão sư đã giúp An An sửa sang lại hảo giường đệm. Tiểu Đoàn Tử vào phòng nghỉ, tìm kiếm chính mình vị trí, cuối cùng, nàng ở một trương hạ trải giường chiếu bên cạnh thấy chính mình đơn tấp chiếu. An An ngủ ở hạ phô. Sinh Hoạt Gia Di nói, vốn là muốn cho ngươi ngủ mặt trên, nhưng lo lắng ngươi không thể đứng, liền trước ngủ nơi này đi, tương đối phương tiện. An An dần ra. Sinh Hoạt Gia Di cười nói, làm sao vậy? Mau cởi giày nằm trên đó. Tiểu Đoàn Tử bị thúc dục, chỉ có thể ngoan ngoãn bò đến trên cái giường nhỏ. Nam xuống ghi, nàng thấy chính mình thượng phô tiểu bằng hữu đã ở bò tiểu cầu thang. Giữa trưa 12 giờ, ngủ trưa trong phòng ý mắng. Cùng với quảng bá chung quả đào Aji kể chuyện xưa thanh âm, các bạn nhỏ dần dần lâm vào mộng đẹp. Chỉ có An An, nghĩ mụ mụ lười nói, đôi mắt mở to so trông đồng còn muốn lại. Bay tơi bay lui cho đủ, thượng phu khả năng sẽ đái trong quần tiểu bằng hữu. Tiểu đoàn tử nhưng quá nhọc lòng, xuyên thấu qua mặt trên tấm ván gỗ phủng, giám sát thượng phu tiểu bằng hữu ngủ khi biểu hiện. Nàng có điểm mệt rã rời, ngáp một cái, lại gắt gao che thượng chính mình nhỏ nhỏ. Trên lầu tiểu bằng hữu, nhưng ngàn vạn không cần đái trong quần oa. An An không thể biến thành rơ bà bảo. bảo. Chương 57 mãn phân giải bài thi. Con tuổi nhỏ An An, ở nhập viện ngày đầu tiên, một mình thừa nhận rồi sở hữu. Thật vất vả chờ đến buổi chiều 2 điểm, giai điệu duyên dáng rời giường tiếng chung vang lên, tiểu đoàn tử ở trên giường ngồi dậy. Các bạn nhỏ đều ngủ no rồi, duỗi duỗi người, tuy rằng còn ngốc ngốc, nhưng một đám đều là sắc mặt hưng nguyện. Chỉ có An An, lại lần nữa ngáp một cái. Kế tiếp là làm rời giường theo thời điểm. Vi lão sư Ôn Nu thanh âm vang lên. Xoa xoa ta đôi mắt, đánh bóng ta vòng sáng, chấn động ta cánh, dũng cảm tiến tới hướng về phía trước phi. An An ngày đầu tiên tới, con sẽ không làm rời giường thao, nhưng này quá đơn giản, nàng học mặt khác tiểu bằng hữu bộ dáng rủi rủi mắt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, lại đem ngắn ngủn cánh tay mở ra, động tác liền mạch lưu loát. Tuy rằng không ngủ no, nhưng lại An An vẫn là cùng buổi sáng vừa tới khi như vậy ngoan ngoãn, lão sư kêu nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Ở cô nhi viện khi, Tiểu bằng hữu ngủ tỉnh lại lúc sau đều phải gấp chăn, hiện tại đi vào nhà trẻ, cũng là giống nhau. An An là gấp chăn tay thiện nghệ, hai tay bắt lấy gấp chăn, liền phải bắt đầu điệp, chỉ là lúc này, nàng lại khó khăn. Hạ phô tiểu bằng hữu, thoáng một hoạt động, đầu liền sắp chống lại mặt trên vắng giường, không gian quá nhỏ. An An đủ rũ cục đôi, hâm mộ mà nhìn ngủ ở thượng phô các bạn nhỏ. Bọn họ đều có thể đứng gấp chăn, thật tốt hoa. Vì láo sư cùng sinh hoạt láo sư đứng ở nghỉ chưa thất giám sát các bạn nhỏ sửa sang lại rừng đệm, ánh mắt không tự rắc rừng ở an an trên người. Các nàng phía trước đều là xem qua kia hai đường game show, cũng biết đứa nhỏ này nghe lời lại làm cho người ta thích, nhưng là rốt cuộc ở nhà trẻ sinh hoạt cùng thượng tiết mục không giống nhau. Các láo sư không có khả năng chỉ chú ý trong đó bất luận cái gì một cái hài tử, làm thượng mâu giao bé tiểu bằng hữu, viên phương là hy vọng bọn họ có thể học được đơn giản tự gánh vác. Vì láo sư xem qua an an một nhà hợp sệ ức, Ngay từ đầu còn tưởng rằng hai tử cha mẹ sẽ bởi vì đối cái này mất mà tìm lại nữ nhi phá lệ đau lòng mà hy vọng bọn họ đặc thủ chiếu cố, nhưng không nghĩ tới, cùng hai tử cha mẹ câu thông chung, bọn họ cũng không có đưa ra như vậy yêu cầu. Hai tử cũng không tiêu khí, có cái gì vấn đề đều sẽ chính mình giải quyết, liền tính là giữa trưa vô pháp đi vào giấc ngủ, cũng sẽ không ở trên giường lăn qua lộn lại ảnh hưởng mặt khác tiểu bằng hữu. Mà hiện tại, nàng điệp không hảo chăn, tuy rằng có chút ảo não, cũng không có tìm kiếm trợ giúp mà là ở chính mình nghĩ cách giải quyết vấn đề. Lúc này, từ các nàng này góc độ xem qua đi, tiểu đoàn tử lửa ngồi xổm nhỳ đồng trên giường, nho nhỏ thân thể cong, như là bà cố nội giống nhau, gấp chân bộ dáng, thật sự là có chút cố hết sức. Vi lão sư không khỏi bật cười, đi ra phía trước, ngồi điệp là được, tựa như bọn họ giống nhau. An An gãi gãi đầu. Vi lão sư ớn nàng tiểu bà vai, làm nàng ngồi xuống. Cái này nhóc con, có phải hay không đối chính mình thân cao có một chút hiểu lầm? Nàng thật sự là không như vậy sao a?" Ngôi ổn lúc sau, tiểu đoàn tử duỗi duỗi cổ, giơ lên khuôn mặt nhỏ. Khoảng cách trên đỉnh ván giường còn có một khoảng cách. An An như chút được gánh nặng. Như vậy nàng liền không cần giống bà Cố Nội giống nhau con mèo lạm. Chính chiêu chiêu tìm trường ghế dựa ngồi xuống, quan tâm mà đối trên giường bệnh hoắc tử thần nói, "Hai ngày này, ta thường xuyên cùng tỉnh tỉnh đãi ở bên nhau, nhìn ra được tới, nàng thực lo lắng ngươi. Nàng một người là thực vất vả, hi vọng ngươi có thể chạy nhanh hảo lên." Hoắc tử thân khẽ mỉm ý cười như quốc gương. Sớm tại mấy ngày trước, hắn là thích Trịnh Chiêu Chiêu. Nữ nhân này ngoại tại điều kiện cũng không phải làm người kinh diễm, nhưng là lại có nàng chính mình ý nhị, hơn nữa nàng hiểu được đắn đo hắn tâm, chỉ mấy ngày thời gian, liền câu đến hắn tâm nữa. Nhưng là, nàng ngày đó trở mặt không biết người, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này biến cố, hắn đã đối nàng không hề hứng thú. Lại hoặc là nói, ít nhất trước mắt trước, hắn không hề hứng thú. "Cảm ơn." Hoắc tử thân nói. Trịnh Chiêu Chiêu liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, nhìn hồi lâu. Nàng đôi mắt hơi hơi thượng trọn, một đôi mắt giống như là có thể nói, cũng không biết qua bao lâu mới thu hồi ánh mắt. Phần 171. Nguyễn Tỉnh Tình hồ nghi mà liếc nhìn nàng một cái. "Tình Tình, có thể cho ta đảo một chén nước sao?" Hoắc Tử Thần nói, "Bình thủy không thủy." "Hảo." Nguyễn Tỉnh Tình cầm bình thủy ra phòng bệnh, xoay người đi ra ngoài khi, bước chân ở Trịnh Chiêu Chiêu trước mặt dừng một chút, người trước ngồi trong chốc lát. Trình Chiêu Chiêu cười gật đầu. Thằng đến nghe thấy Nguyễn Tỉnh Tỉnh tiếng bước chân đi xa, nàng tinh tế lại mềm nhăn tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn hồ tra, ở hắn trên cằm đánh cái vòng. Hoắc Tử Thần theo bản năng né tránh, giữa mày nhíu lại, "Ngươi không cần như vậy. Ngày đó là ta không đúng, dạ tâm tình không tốt." Trình Chiêu Chiêu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, thanh âm mềm mại, nhưng cũng không phải cái gì đại ân oán, "Ngươi coi như nhường ta một lần, được không?" Hoắc Tử Thần số mặt, "Ta cùng Tỉnh Tỉnh muốn kết hôn." Ngươi không cần lại đến quấy rầy ta." Trịnh Chiêu Chiêu sững sốt một chút. Không bao lâu, Nguyễn Tỉnh Tỉnh dẫn theo Bình Thủy đã trở lại. Hoắc Tử Thần lãnh đạm nói, "Da dục mụ mụ, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi." Trịnh Chiêu Chiêu tới thăm người bệnh toàn bộ quá trình, trước sau chỉ rằng co 3 phút. Thằng đến nàng xoay người rời khỏi sau hồi lâu, Nguyễn Tỉnh Tỉnh trong lòng như cũ hoang mang. Nàng vì cái gì muốn tới xem Hoắc Tử Thần? Hai người bọn họ, rõ ràng là tám gậy che đều đánh không quan hệ mới đúng. Nhưng mà Liên ở Nguyễn Tình Tình nghĩ như vậy khi Hoắc Tử Thần đã giữ chặt tay nàng. Hắn đem nàng nhẹ nhàng xả lại đây, như là hai tử không muốn xa rời mẫu thân giống nhau, ôm nàng eo, đem mặt dựa lại đây, thanh âm rất thấp, "Tình Tình, ta thật sự biết sai rồi, về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt." Nguyễn Tình Tình nhìn trong lòng ngực Hoắc Tử Thần. Nàng có chút hoài nghi, không biết chính mình là đã từng thâm hối, vẫn là vẫn luôn thâm hối hắn. Hoắc Tử Thần vẻ mặt quý trọng mà ôm chặt nàng, "Ta cho ta mẹ gọi điện thoại, làm nàng chuẩn bị hôn sự." Có thể chứ. An An không có ngủ trưa, tinh thần không có nghỉ thường tốt như vậy. Nhưng bởi vì hai tử ở trên giường nằm một giữa trưa, nguyên bản trên đầu búi tóc nhỏ đều đã rối loạn, Sinh Hoạt Gia muốn một lần nữa cho nàng chắt búi tóc. Các nữ hải tử một giấc ngủ dậy đều là muốn sửa sang lại kiểu tóc, tiểu đoàn tử bài đội. Ngẩng đầu, nàng thấy vừa rồi ồn ào không muốn ăn cơm cùng ngủ trưa điềm điềm. Điềm điềm ngủ thật sự no, trên má bay lên hai đống cao nguyên hồng, tinh thần vô cùng. Điềm điềm rất phối hợp A Ji. Đến phiên chính mình chát bím tóc khi, nhìn chằm chằm chính mình, chờ mong chính mình tân tiểu tóc. Sinh hoạt gia Ji tay nghề như hảo, cho nàng cột lên dây buộc tóc, đôi tay trả sát nàng khuôn mặt nhỏ, "Hảo, tiếp theo vị." An An chớp chớp mắt. Điểm điểm bím tóc thật xinh đẹp nha. Đến phiên An An. Sinh hoạt gia Ji vừa ra thành, An An cũng đã ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay xuy, ngồi đến đoan chính.